Trường Giao Thu Cơ một ạ lại n thiên không chỉ có không giống như ngày thường nổi trận lôi đỉnh, ngược sùng nhược kinh, lạng lạng đứng ở không trung. chút thụ chỉ lôi giác có có cảm m ở lát sau nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại xinh đẹp khuôn mặt biến đến đỏ bừng một đôi mắt đẹp phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ để tỏ lòng nàng phẫn hận nghe m ạ n thiên quyết định dùng bích lạc kiếm hung hăng phản kích không ngờ huyền thiên cơ đột nhiên cười nói Ta có n h pháp, tên là đỉnh、Trấn、Thần đánh ấ t tên Trấn còn xin là cựu Quyết, g i á h u y ề n thiên cơ nói xong trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một n g ụ m nguyên khí đại đ ỉ n h thân đỉnh phù văn dày đặc tản ra như vực sâu như n g ụ m khí tước một đỉnh chân trời huyền thiên cơ quát lớn chỉ một thoáng quanh mình không khí trở nên vô so nặng nề cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng không khí so với vàng bạc đến còn phải nặng hơn số phân toàn bộ thiên địa tựa hồ thành một cái lồng giam bất kỳ cái gì ở trong đó người nửa bước khó đi Tại mọi nghe ư ờ i á n mắt trong, kinh ngạc bên n h g mạn thiên một thẳng t cái liền lào đảo, phụ từ trên k ô vô số kinh hô. n trung xuống, nên kinh Nghe mạn thiên g gây rớt số h p mẫu nghe thiên trượng cùng tô nhị càng là từ xem lễ trên ghế đứng lên một mặt lo âu nhìn qua con của mình chỉ cần nghe mạn thiên lại hạ xuống mấy mét bọn hắn liền sẽ không để ý quy củ trực tiếp đúng tay cũng may nghe mạn thiên cũng không có để bọn hắn thất vọng tại hạ xuống mười trượng về sau nàng rốt c ụ c ổn định thân hình tú trên mặt đều là mồ hôi nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia không khí thế mà lại nặng như vậy càng không có nghĩ tới đối phương chỉ là ra một đỉnh liền để cho mình như h á m đầm lầy bên trong ngay cả động cũng không động đậy hiện tại chỉ cần huyền thiên cơ lại xuất động một chiêu nàng liền thất bại hoàn toàn không có sức hoàn thủ như thế mặt của nàng coi như ném đại phát nàng căn bản gánh không nổi người này cũng may làm nàng lo lắng không thôi sự tình cũng không có phát sinh huyền thiên cơ chỉ là sừng sững vào hư không Đứng bình thú ĩ n ta sẽ không nhận thua.、Đáng、ghét. Nghe mạn thiên trong lòng gào thét lớn, liều mạng lực lượng toàn thân, vận chuyển bích kiếm, từng đạo kiếm khi khắp nơi, rót thành một thanh thông thiên cử kiếm, đối kháng huyền thiên cơ khí thế. t sẽ không kiếm, kiếm khi khắp kiếm, kháng khí nhận Nghe chuyển bích huyền h Đáng mạn lòng lớn, mạng lượng vận răng nơi, gào liều đạo đối lạc lực cự cơ vị huyền thiên cơ nhìn qua thông thiên cự kiếm kinh ngạc nói đây là luân hồi a giống như đã từng quen biết chàng cảnh lại một lần xuất hiện thành công hấp dẫn huyền thiên cơ lực chú ý ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn thiếu nữ nghèo huyền thiên cơ nói thầm âm thanh l ặ n g lặng nhìn xem nghe mạn thiên biến hóa nghe mạn thiên là cái t i ê u ngạo nữ tử nơi nào có thể chịu được trước mặt mọi người bị người khác nghiền ép tình cảnh trong lòng mặc niệm lấy băng tâm quyết tinh thần khí cao độ hợp một hết sức chăm chú sử dụng mình quá khứ sở học đầu tiên là trường lưu sở học cựu khúc về núi sau là đ ồ n g lai hai mươi b ố đường trường pháp lại càng về sau đại nao nháy mắt vô so thông thấu rõ ràng một cỗ thứ gì phảng phất đang dâng lên mà ra thầm không động kiếm đã xuất nàng phảng phất ngao du tại thiên ngoại không nghe thấy không gặp quanh mình bất luận cái gì tình cảnh hành vân như nước chạy kiếm pháp từ dưới tay nàng chậm rãi ra lại không phải đ ồ n g lai kiếm pháp cũng không phải trường lưu kiếm pháp mà là nàng tâm niệm chỗ đến lâm hưng tự sáng tạo mà tới lập tức dáng người bay múa kiếm như phiêu cầu v ồ n g cũng lờ mờ cảm ứng được bích lạc tại có chút rung động cùng nàng tương ứng hỏa nghe m ạ n thiên chỉ cảm thấy tựa hồ có một d ọ t thanh lưu chậm rãi từ trong kiếm rót vào nội tâm của mình chạy xuôi tiến vào thể nội dọc theo quanh thân kinh mạch chậm rãi du tẩu chỗ đến băng lánh bên trong thẩm thấu nóng rực chân khí như bị nhen lửa trong thân thể hừng hực dấy lên cấp tốc vận chuyển một cái đại chu thiên về sau lại lần nữa rót vào đan điển một cỗ thanh lương chi khí tại thiên quan chỗ nổ bể ra đến như bên thai vàng cái kinh lôi trong lúc đó ngũ thức đều minh thần thức nhưng bao phủ mấy dặm bên trong nghe thiên trượng cùng tô nhị bọn người đều là hớn hở ra mặt đều không nghĩ tới nghe mạng thiên tại cái này khẩn yếu con đầu thế mà tu vi lớn tiến vào một tầng qua đại kiếp tiến vào tu tiên mới quen linh âm phá nhìn biết hơi khám tâm đăng đường bảo vệ tạo hóa phi thăng mấy cái giai đoạn bên trong biết hơi nghe mạng thiên càng là thét dài một tiếng toàn thân pháp lực vận chuyển chỉ một kiếm liền đem trên đỉnh đầu nguyên khí đại đ ỉ n h phá vỡ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào huyền thiên cơ khe kêu nói hiện tại nên bản tiểu thư hoàn thủ huyền thiên cơ lắc đầu cười một tiếng cái này ngạo kiểu cô nương bất quá là pha hắn một tầng lực đạo biến thành một cái nguyên khí đại đ ỉ n h a muốn không muốn không muốn kiêu ngạo như vậy huyền thiên cơ lúc này tâm thần khẽ động quắp một đỉnh chấn trời một đỉnh chấn đ ị a hai cái nguyên khí đại đ ỉ n h đồng thời xuất hiện chấn thiên đ ị a chỉ một thoáng nguyên bản đang muốn thi thố tài năng nghe mạng thiên bị dừng lại trong hư không căn bản không thể động một cái huyền thiên cơ từng ngón tay ra một đạo chỉ k í n h rơi xuống nghe mạng thiên trước người tản ra tam sắc hào quang chúng người đưa mắt nhìn nhau nghe thiên trượng trùng điệp thở dài huyền thiên cơ tu vi đã không kém hắn khó quái mình nữ nhi không phải là đối thủ hai cái đỉnh mới ra liền có thể chấn áp lại biết hơi cảnh nữ nhi nếu là cựu đỉnh tề xuất lời nói sợ là mình cũng không phải là đối thủ nghe thiên trượng có thể nghĩ tới sự tình nó dư trưởng môn cũng có thể nghĩ đến quả nhiên là kinh ngạc không thôi tuyệt đối không nghĩ tới trường lưu một đệ tử đạo hạnh còn cao hơn bọn họ từng cái sắc mặt phức tạp nhân vật như vậy nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là tương lai thượng tiên、A. Huyền Thiên cơ lại không nghĩ nhiều như vậy, thu nguyên khí đại đỉnh, cười cười, táo một tiếng đừng, liền thu khí táo một đại đi là lai lại cười cười, Cơ A. rời vậy, sau đó cuối cùng một trận đại chiến huyền thiên cơ đối hoa thiên cốt hoa thiên cốt trực tiếp nhận thua biểu thị không phải là đối thủ chưa bái sư phân tổ khôi thủ là huyền thiên cơ về phần đã bái sư phân tổ rơi mười một không có bất ngờ cầm thứ nhất sau đó chính là nổi tiếng nghi thức bái sư huyền thiên cơ cùng chưa bái sư phân tổ đệ tử trước top ba mươi hai có bị ba tôn cùng t r ư ở n g lão đạo sư thu làm đệ tử thân truyền đ ạ i ngộ về p h ầ n những người khác liền không có đ ạ i ngộ tốt như vậy có thể hay không quỷ gối sư phó lưu tại trường lưu hay là hai chuyện thế tôn ma nghiêm ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ cùng sắc phong trong mắt tràn đầy tán thưởng hai cái này đệ tử tiên tư hơn người nhất định phải thu được b a tôn muôn h ạ hắn nhìn bạch tử họa một chút nói trưởng môn sư đệ ngươi trước chọn một thu làm đệ tử a bạch tử họa tựa hồ vẫn đang chầm tư nhìn trời bấm ngón tay mà tính lại phát hiện mỗi lần suy tính đạt được kết quả hoàn toàn khác biệt nhất thời không cách nào lựa chọn để mọi người chọn trước đi ma nghiêm gật gật đầu phất phất tay thu đầu nghi thức liền bắt đầu kỳ thật nói đến đơn giản hữu tâm khai phủ thu đồ gãy đàn dâng hướng cỏ đưa cho ai tiếp chính là thu về môn hạng chỉ là trưởng lão đối cơ hồ đều đã không thu đệ tử phần lớn thu đồ đều vẫn tương đối trẻ tuổi một đời chỉ chốc lát sau đám mây truy huyên còn có cái khác đệ tử bản môn đều một vừa tiếp xúc với sư phụ cho hương thảo dù có mấy cái khả năng trong lòng không muốn nhưng là dám ngay mặt cự thu dù sao vẫn là số ít r ơ i mười một thấp phỏng trong lòng chờ lấy bạch tử họa lên tiếng đợi hắn thu sóc phong hoặc là nghe mạng thiền chính mình mới có tư cách cùng hoa thiên cốt mở miệng thụ hương thảo về phần huyền thiên cơ bây giờ đạo hạnh đã cùng mình t r ê n lệch không nhiều vậy coi như nói không chừng lấy bản lãnh của mình còn làm không được huyền thiên cơ sư phó huyền thiên cơ ở đây nhìn xuống thật tốt l ờ i cái này rơi mười một rõ ràng là nhìn t r ú n g tiện nghi của mình nữ nhi đường bảo chỉ có đem hoa thiên cốt thu làm đồ đệ hắn mới tốt nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng bạch tử hoa a luôn bóp tay đẩy tính là có ý gì hẳn là hắn cái này siêu cấp lớn hồ điệp hung hăng kích động cánh còn cứu không được tiểu cốt ở trong cơn nguy khốn hoa tiểu cốt là thượng cổ chi thần mệnh của nàng cách không phải bình thường về phần hắn mình càng làm ệ n h cách hư vô người bạch tử họa nếu có thể suy tính ra lai lịch của hắn kia mới kỳ quái chỉ bất quá xem ra tiểu cốt không có đoạt được tiên kiếm thứ nhất có chút hậm hực không vui bất quá là làm bạch tử họa đồ đệ a cần phải liều mạng như vậy sao mặc dù bạch tử họa xem ra so từ bản thân tôn này phân thân tựa hồ đành phải nhìn như vậy một chút điểm huyền thiên cơ chính suy nghĩ miên man đã thấy gỗ mục thanh lưu trực tiếp đến hoa thiên cốt trước mặt trong tay một c h ù m hương thảo đưa về phía hoa thiên cốt ngàn x ư ơ n g làm đồ đệ của ta gỗ mục thanh lưu hơi mở miệng cười rơi mười một thấy thế trong lòng lập tức hoảng không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng từ ma nghiêm bên người đi ra thuận tay từ đàn bên trên hái được một c h ù m hương thảo liền chạy qua nói làm đồ đệ của ta đi hoa thiên cốt không nhúc nhích quỵ ở nơi đó trong lòng loạn cả một đoàn trong lúc nhất thời lại không có chủ ý rõ ràng chỉ muốn bái tôn thượng v i sư thế nhưng là cự tuyệt thanh lưu cùng thập nhất sư huynh khẳng định xuống đài không được hai người đều là lần đầu tiên chuẩn bị thu đồ đệ mình làm sao tốt cô phụ bọn họ bình thường mảnh lòng chiếu cố cùng một phen nâng đỡ lập tức hoa thiên cốt không cách nào lựa chọn lửa công tâm đau đến nàng sắp hôn mê bất tỉnh huyền thiên cơ k h ẽ thở dài một tiếng từng ngón tay ra một đạo m ộ t hoàng cương khí vượt qua hoa thiên cốt lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa lòng mang cảm kích nhìn huyền thiên cơ một chút nhìn qua hai bên hai bó hương thảo đầu đột nhiên một cái hai cái lớn còn không bằng trực tiếp ngất đi tốt giới mười một có vẻ như nhẹ nhõm nói thanh lưu ngươi cũng không thể cùng ta tranh a ngàn x ư ơ n g vừa tới thời điểm liền đã bị ta trước dự định tốt gỗ mục thanh lưu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mười một ta ta nói làm sao cái gì ngươi đều phải cùng ta đoạt ta ta nhiều năm như vậy thật vất vả nhìn lên cá nhân nhi có lòng muốn thu cái đồ đệ ngươi liền không thể thành toàn ta lần này giới mười một một mặt ủy khuất nói ta cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ a ngươi so ta lớn tuổi lẽ ra nhường một chút ta m ớ i đúng thanh lưu buồn bực nói người ta đồ đệ bái sư muốn tỉ thí một chút chẳng lẽ lúc này hai chúng ta thu đồ cũng phải tỉ thí một chút cao thấp để đồ đệ đến tuyển a đường bảo tại hoa thiên cốt trong lỗ hai hưng ơ phấn lan lộn tuyển thập nhất sư h u n h tuyển thập nhất sư h u n h xương cốt mụ mụ tuyển thập nhất sư h u n h có được hay không gỗ mục thanh lưu lập tức nói đường bảo ta nghe thấy nha không cho phép ngươi ngắt lời để ngàn sương tự chọn ngươi như thế bất công tận giúp đỡ mười một Ta về sau có tốt ăn, ngon chơi cũng không tiếp tục sau về có chơi cũng cho ăn ngon không người. đ ư ờ n g bảo bất đắc dĩ lập tức im lặng đại điện bên trong chúng tiên có chút xứng sở theo lý thuyết bái sư nhân vật chính hẳn là đại xuất danh tiếng huyền thiên cơ nghe m ạ n thiên cùng sóc phong m ư i đúng làm sao một cái tiểu xương cốt bị mọi người cướp tới cướp đi đang lúc rằng co không dưới hoa thiên cốt tình thế khó xử muốn dứt khoát làm bộ ngất đi xong việc thời điểm đột nhiên cảm giác mình cả thân thể lơ lửng huyền thiên cơ lắc đầu bất đắc dĩ cuối cùng bạch tử họa hay là xuất thủ chỉ thấy hoa thiên cốt thân thể nho nhỏ thổi qua mọi người đỉnh đầu trực tiếp hướng cao đàn bay đi trên thân phát ra một vòng màu bạc t r ắ n g ánh sáng nhạt sư đệ thế tôn ma nghiêm sắc mặt đại biến một tiếng giận dữ mắng ngỏ đồng lai trưởng môn nghe thiên trượng càng là hư lệnh một tiếng mà phía dưới cũng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tiếng nghị luận n h a o n h a o không dứt. quỳ xuống bạch t ử họa mở miệng ngọc nát đầy đất hoa thiên cốt đầu gối khẽ cong nhẹ nhàng túi gõ tại dưới chân của hắn như là trước mặt chính là trưởng khống toàn bộ thế giới trưởng khống nàng vận mệnh thần c h i hai cái nho nhỏ chuông bạc đưa tới trước mặt của nàng sư đệ ma nghiêm quát bảo ngưng lại nói trên mặt không có chút huyết sắt nào hắn lại thế nào cũng không nghĩ tới bạch tử họa vậy mà lại chọn hoa thiên cốt tuy nói hắn vừa mới cũng kiến thức hoa thiên cốt thực lực cùng cố gắng nhưng là ngay cả hắn đều có thể khám phá hỏng bét mệnh số bạch tử họa lại thế nào nhìn không thấu lại vẫn là khư khư cố chấp coi như không chọn nghe mạng thiên huyền thiên cơ cũng hẳn là là tất chọn áp vẹn vẹn một năm liền tu luyện đến cái thứ năm cảnh giới k h á m tâm đây là gì chờ thiên tài chỉ cần tương lai không phạm sai lầm liền nhất định là trường lưu trưởng môn đắc ý nhân tuyển hiện tại chọn cái hoa thiên cốt đến tột cùng là muốn ổ n ào loại nào nàng kể từ hôm nay chính là ta trường lưu thượng tiên bạch tử họa đồ đệ bạch tử họa lệnh nhạt nói thanh âm không lớn ở đây gần mười nghìn người lại như bên thai bên cạnh nghe được rõ ràng căn bản không có cho hoa thiên cốt lựa chọn cơ hội ngay cả hương thảo một bước này đ ề u bớt trực tiếp thụ cung linh bạch tử họa lại nhìn phía nghe thiên trượng còn có chung quanh chúng tiên chư vị nhưng có ai còn có dị nghị nghe thiên trượng tay nắm thành quyền lạnh nhạt nói ngay cả tuyệt vọng kiếm đều đã chuyển nguyên lai trưởng môn đệ tử sớm đã dự định còn qua loa mở cái gì tiên kiếm đại hội bất quá đây vốn là trường lưu nhà mình môn hạ sự tình tôn thượng nghị thu ai liền thu ai chúng ta có dị nghị chẳng lẽ có dùng a bạch tử họa gật đầu đương nhiên không dùng xê tiêu mặc tại chỗ liền cười phun tới nghe thiên trượng lại khí không có thở ra hơi cơ hồ liền muốn làm trận báo nổi rời đi lại bị thế tôn ma nghiêm cho khuyên xuống dưới ma nghiêm thấy việc đã đến nước này không cách nào sửa đổi đành phải giảng hòa nói sư đệ huyền thiên cơ nghe m ạ n thiên cùng sóc phong tư chất cũng không tệ ngươi sao không lần này đem bọn hắn đều cùng một chỗ thu về môn hạ như thế nào đã thấy bạch tử họa nửa điểm quay đầu cũng không lưu lại mà nói ta bạch tử họa đời này chỉ lấy một cái đồ nhi hoa thiên cốt lập tức ánh mắt n g ẩ ngơ n thành bạch tử họa p h a n cuồng nghe thiên trượng tức g i ậ n đến xanh mặt hắn vốn là tính khí nóng nảy giờ phút này đã thấy bạch tử họa nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu phất tay háo liền muốn rời trận rời đi ma nghiêm vội và ngăn lại hắn nói trưởng môn sư đệ công việc bề bộn sợ là đệ tử nhiều dạy bảo không đến tốt như vậy tiên tư đệ tử không bằng thu về môn hạ của ta như thế nào nghe thiên trượng lúc này mới sắc mặt đẹp mắt một điểm hắn đường đường đồng lai đảo hòn ngọc quý trên tay lại không phải không ai mớn tội gì đưa đến trường lưu sơn đến thụ cái này bình thường khí ma nghiêm vung tay lên huyền thiên cơ nghe mạ n thiên sóc phong đều thành hắn trực hệ cùng rơi mười một thành sư huynh đệ đây chính là lần này tiên kiếm đại hội cùng nguyên tắc tướng so duy một cải biến một điểm chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 324, m ẫ n sinh kiếm chương 325, h u y ệ n tư linh chương 326, h u thuyền thiên liên 27. trường lưu gia đệ tử chính ngự kiếm phi hành huyền thiên cơ đột nhiên vung tay lên nói một tiếng dừng lại phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời chẳng biết lúc nào đã trở nên ưu ám vô so mặt trời cũng thay đổi làm một cái màu đen hình cầu một cái áo bào đen cao quan nam tử nạo nghệ đứng ở không trung hai tay mở ra ngự sử lấy một đầu một vòng lại một vòng kim sắc xiềng xích đem toàn bộ hư không phong bế thuyền thiên liên rơi mười một nghe m ạ n thiên bọn người đồng thời kêu lên sợ hai tới một cái là thế tôn đệ tử một cái là đ ồ n g lai trưởng môn c h i nữ tự nhiên là biết hàng bọn hắn một chút liền nhận ra cái này thuộc sơn mất đi thần khí chi bốn thuyên thiên liên thuyên thiên liên thập phương thần khí bên trong đại biểu ràng buộc cùng ràng buộc c h i vật có thể khóa lại không gian không cách nào chặt đứt gông xiềng nhưng sáng lập trên đời kiên cố nhất lồng giam cũng có thể tùy tiện hủy đi trong lồng giam hết thảy theo bảo hoàn toàn giải khai thuyên thiên liên phong ấn về sau có thể buộc lại hết thạy vật mặc kệ là yêu ma hay là thần phật thậm chí thời gian thậm chí là vũ trụ cùng thiên địa đồng thời nó cũng có được kinh người hủy hoại lực lượng nếu như trễ giải khai buộc liên lời nói g i a m ở trong đó người cũng chỉ có thể chết ở bên trong huyền thiên cơ đứng tại phía trước nhất nhữ n g mày suy đoán nó khả năng uy lực cùng đem nó đoạt lấy khả năng tới tính người này mặc dù có thuyền thiên liên mang theo nhưng lấy hắn lực lượng nhiều nhất chỉ có thể giải khai thuyền thiên liên một tia phong ấn mà huyền thiên cơ trong tay có hai kiện thần khí cả công lẫn thủ chết ở chỗ này vấn đề huyền thiên cơ tử không lo lắng chỉ là đến tột cùng như thế nào pha ván là một vấn đề lấy hắn bây giờ lần thứ hai tiên pháp lực cùng đạo hạnh nghị phá vỡ tựa hồ có chút khó khăn dù sao liền xem như trường lưu thượng tiên bạch tử họa cũng đ ế m qua này thần khí thua thiệt bất quá nếu là mẫn sinh kiếm hướng phía một cái điểm đột phá thuyền thiên liên không biết có thể hay không ngăn được chỉ cần thử một lần ai mạnh ai yếu tự có thể phân ra rốt cuộc ngay tại huyền thiên cơ quyết định thật nhanh liền muốn xuất thủ thời điểm giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa nơi xa một tiếng hỏa phượng huyết dài một cái như rất giống tiên thân ảnh cao cao đứng sừng sững ở liệt hỏa phi vũ phượng hoàng phía trên bay lượn mà xuống trong chớp mắt liền dừng ở trước mặt mọi người hoa thiên cốt ngạc nhiên nhìn xem người kia chùi chùi cái mũi kích động đến nửa ngày đều nói không ra lời mà những người khác cả kinh đần độn hoàn toàn mất tâm thần nửa điểm phản ứng đều không có như thế xinh đẹp trừ lục giới đệ nhất mỹ nhân giết thiên mạch bên ngoài còn có người nào mỹ nhân lựa tịch phảng phất bị một cái h ỏ a cầu thật lớn đánh trúng nhiệt huyết nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm toàn thân s ắ p buốc cháy lên nước bọt rầm rầm chạy đầy đất huyền thiên cơ lập tức có chút không đành lòng nhìn thẳng giết thiên mạch hắn nhưng là nam nam lựa tịch kích động như vậy làm cái gì giết thiên mạch khỏe miệng g ầ y nhẹ ánh mắt rơi vào nam tử áo đen phía trên ngọn vị đạo cao ngất ngươi thật là vì ma giới cúc cung tận tụy à, bản tọa không phải thoạt đầu đều thả ngươi lớn giả sao ngươi thế mà tay cầm thuyên thiên liên tại cái này hữu hống hữu khiếu cũng không sợ dọa sợ tiểu bằng hữu cao ngất ngay vậy lập tức túi ngã xuống đất trên trán không ngừng thấm x u ấ t mồ hôi hột đến ma quân cước đoạt thần khí sự tình không thể lại làm kéo dài a thuộc hạ thuộc hạ cũng là vì yêu thần có thể tận sắp xuất thế cho nên suy nghĩ nhiều làm chút cống hiến giết thiên mạch dối ra thon thon tay ngọc nhìn xem mình tinh xảo móng tay cho nên liền cũng không nghe hiệu lệnh của ta đi theo xuân thu bất bại từ hơn cạn hạ làm vũ lan phong còn có x à i du cùng vùng bỏ hoang t r ờ i một nhóm người khắp nơi mưu đồ cướp đoạt thần khí đúng không cao ngất hai chân du nhẹ nhẹ hắn biết giết thiên mạch mặc dù thân là ma quân đã một trăm năm còn nhất thời tranh cường hào thắng đoạn yêu giới yêu vương tới làm đem yêu ma nhị giới ở mức độ rất lớn hợp mà vì một nhưng là rất nhanh liền đối với quyền lực cảm thấy phiên chán mỗi ngày duy nhất cảm thấy hứng thú chính là mỹ mạo của mình còn có tại tam giới bên trong tùy ý du đãng t ầ m hoan tác nhạc đến mức đại quyền một mực x a s u ố t tại xuân thu bất bại cùng nhân thủ hắn cũng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt lười nhác còn nhiều đối với tìm kiếm thần khí sự t ì n h cũng từ không nhúng tay vào mặc dù như thế tất cả mọi người kiên kỵ nhất vẫn là hắn yêu ma giới bên trong hắn vốn là pháp lực mạnh nhất mà lại làm việc luôn luôn tùy tính chỉ câu mình thông khoái tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn mọi thứ lại yêu mang thủ ai đắc tội hắn quả thực chính là gặp vận rủi lớn tình nguyện mình lập tức tự sát đều cầu thần cáo phật không sẽ rơi xuống trong tay hắn cao ngất làm sao cũng không nghĩ đến vì cái gì hắn thế mà lại vào thời khắc này lại tới đây hắn luôn luôn đều mặc kệ những chuyện này huyền thiên cơ lại là biết giết thiên mạch một mực đem hoa thiên cốt xem vì mội mội của mình không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng bây giờ đến sợ cũng là bởi vì hoa thiên cốt mà tới huyền thiên cơ tiếp tục đứng vững giữa sân nhìn xem tình thế phát triển bây giờ có giết thiên mạch ở bên nghĩ muốn đoạt lại đến thuyên thiên liên sợ là không thể nào giết thiên mạch tu vi cùng bạch tử họa tướng cân bằng trong tay lại có thần khí trích tiên dù danh s ư n g phòng ngự mạnh nhất còn có thể bắn ngược công kích chỉ không biết nói khi mẫn sinh kiếm đối đầu trích tiên dù thời điểm đến tột cùng sẽ là cái bộ dáng gì một bên khác cao ngất phỏng đoán giết thiên mạch tới đây dụ ý lại không dám chút nào ngẩng đầu nhìn hắn tấm kia khuynh đảo chúng sinh mặt đối với người khác mà nói có thể là tuyệt s ắ c đối với bọn hắn đến nói lại so thế gian bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều còn đáng sợ hơn giao ra thuyên thiên liên ta tha cho ngươi cái toàn t h ờ i giết thiên mạch hít mắt nhìn hoa thiên cốt nửa ngày mới không có chút rung động nào mở miệng giống như nói lại bình thường bất qua sự tình ma quân tha mạng a cao ngất sắc mặt trắng bệnh liên tục dập đầu cầu xin tha thứ ngươi biết ta không thích nói nhảm không phải chờ ta thay đổi chủ ý giết thiên mạch cũng không ngẩng đầu lên vẫn nhìn qua móng tay của mình thầm nghĩ giống như ngón trỏ nơi này hẳn là lại muốn tu bổ một cái đi cao ngất biết khó thoát khỏi cái chết trong lòng quanh đi còn lại không bằng ỉ vào thần khí nơi tay mà i ế t thiên mạch người còn tại thuyền thiên liên bên trong mình làm l i ề u một phen nói không chừng còn có một chút hy vọng sống nói huyên ảnh nháy mắt dở khóa gấp thuyền thiên liên tiện ý muốn trốn đi t r u n g quanh lập tức đất rung núi chuyển trên mặt đất nước ra từng đạo thật sâu lỗ hổng i ế t thiên mạch h ừ lạnh một tiếng muốn chết nói mái tóc tím dài giống như thiên nữ tán hoa mà ra tại không trung xoay tròn chập trùng đột nhiên đột nhiên kéo dài vô hạn lái đi, xuyên thẳng hướng bầu trời đen nhánh không đến một lát tóc dài vèo thu hồi lại trên sợi tóc lại vậy mà câu quyển cao ngất hồn phách ngươi cho rằng ta tìm không ra ngươi chân thân chỗ a vốn còn niệm tình ngươi nhiều năm đi theo muốn cho ngươi thông khoái vậy mà không biết tốt xấu m à quân tha mạng cao ngất liều mạng dãy g i a giết thiên mạch lại con mắt đều không nháy mắt đưa tay liền đem hồn phách của hắn bóp cái vỡ nát bầu trời nháy mắt cạnh quanh quần hắn hồn phi phách tán thời điểm thê tiếng kêu thảm thiết trường lưu sơn mọi người tim mật đều hàn như lâm đại địch tất cả đều rút kiếm đối hắn quả thật là người trong ma đạo giết người không c h ư ớ c mắt còn đem người đánh hồn phi phách tán giết thiên mạch giơ tay thuyên thiên liên bị hắn hút vào trong tay túi nhìn hoa thiên cốt lại đem kia giờ phút này mảnh như tiểu xà kim hoàng xiềng xích hướng nàng ném xuống rồi tỷ hoa thiên cốt tiếp được tiến lên một bước nhìn xem hắn đã thấy hắn khe khẽ lắc đầu cái này thuyên thiên liên vốn là các ngươi thuộc sơn phái c h i vật ngươi lấy về đi nói đáp lấy hòa phượng phú diêu ngàn dặm thoáng qua liền biến mất tung tích mọi người đều ngạc nhiên vốn cho rằng hôm nay không phải chết ở chỗ này hoa thiên cốt ôm ấp thuyên thiên liên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi nửa ngày về không được thần nàng lại thế nào đều không nghĩ tới giết thiên mạch chẳng những chuyên chạy đến cứu nàng còn giúp nàng đoạt lại thuyên thiên liên càng kinh dị hơn chính là luôn luôn tùy tính mà làm tỉ tỉ lại còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay nàng cân nhắc tình cảnh của nàng cùng thân phận không có cùng nàng nhận nhau sợ mình ma quân thân phận để nàng tại đồng môn trước mặt làm khó hoặc là gây ra chuyện gì đ â u hoa thiên cốt ôm lấy thuyên thiên liên chỉ cảm thấy ánh vàng rực rỡ như ôm lấy dương ánh sáng ấm áp ra việc này ta cùng khi r a tốc chạy tới thái bạch núi cũng hướng ra phái tiếp viện đệ tử thông truyền để bọn hắn cẩn thận đề phòng huyền thiên cơ mặt không biểu tình chậm rãi mở miệng nói chúng đệ tử từ trong kinh ngạc đã tỉnh h ồ n lại nhao nhao xưng là lại qua hai ngày huyền thiên cơ một nhóm rốt cục đến thái bạch núi bọn hắn người còn chưa tới trên đường đi liên đoạt về hai kiện thượng cổ thần khí sự tích đã truyền khắp toàn bộ thái bạch núi thậm chí tam giới trường lưu đệ nhất thiên tài huyền thiên cơ thuộc sơn trưởng môn hoa thiên cốt tên tuổi cũng biến thành van g dội vô so tam giới không ai không biết huyền thiên cơ một nhóm đến thái bạch này g đó trưởng môn phi nhan tự mình xuống núi n ê n đón cấp bậc lễ nghĩa quả thực so n ê n đón bạch tử họa còn chú đáo môn phái khác chạy đến tri viện đệ tử nhìn ở trong mắt trong lòng tự nhiên là một trăm cái không thoải mái huyền thiên cơ như thế nào lại để ý đến bọn họ yên tâm thoải mái tại thái bạch trên núi ở lại theo ngày 15 tháng 8 dần tới gần người người như ngồi bàn trông mỗi ngày tập hợp một chỗ thương thảo ngăn địch sự tình huyền thiên cơ tất nhiên là lười nhác tham dự tuyên bố bế quan tu hành chỉ muốn mở ra thần khí phong ấn chiến lược của mình liền sẽ gấp đội đề cao luôn thảo luận tới thảo luận lui có ý gì chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 327, không về nghiễn h a m ư ơ thần khí chính là nói chính là phát tắc đây là huyền thiên cơ lĩnh hội liên tục cho ra kết luận mỗi một loại thần khí đều bởi vì ẩn chứa một tia thiên đạo quy tắc uy lực mới rất khủng bố cũng đúng là như thế thập đại thần khí mới có thể đem yêu thần phong ấn huyền thiên cơ cảm thụ được thần khí lực lượng thầm nghĩ cái này viễn cổ lực lượng của chư thần cũng đã đến hắn nói tới hư tiên tình trạng chỉ tiếc bọn hắn hay là chết rồi ngàn vạn năm trôi qua chư thần lưu lại phong ấn uy lực cũng rất có hao tổn khiến cho bây giờ huyền thiên cơ nương tựa theo tự thân tu vi cùng thần huyết đồng nguyên tính giải khai h u y ễ n tư linh cùng mẫn sinh kiếm bộ phân đất phong hầu ấn hán chính muốn tiếp tục thang m ộ lại thình lình nghe bên ngoài chôn tiếng nổ lớn dường như thái bạch trưởng môn phi nhan có chuyện quan trọng thông chi liền thu pháp lực đi ra ngoài huyền thiên cơ đổi tới chính điện thời điểm tất cả mọi người đã đến không sai biệt lắm thái bạch trưởng môn phi nhan mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi tại chính giữa chung quanh người l i ề n can cùng cũng đều c a o mày thấy huyền thiên cơ đến phi nhan mở miệng nói vừa mới lao sơn gấp chuyển truyền tin đến hôm nay d ạ n g sáng yêu ma đại quân xâm chiếm thỉnh cầu đến đây thái bạch chúng tiên khẩn cấp chi viện lời này vừa nói ra bốn phía phải sợ hãi rơi mười một hiếu kỳ nói nhưng là hôm nay không phải mới tháng tám năm một ba a vì sao bọn hắn sẽ sớm hai ngày phi nhan âm thầm lắc đầu đến cùng là trẻ t u ổ i a không biết yêu ma mánh khóe đang muốn mở miệng giải thích lại nghe được nghe m ạ n thiên lên tiếng nói yêu ma vốn là âm hiểm xảo trá làm nhiều việc ác, lại nơi nào sẽ nói cái gì uy tín bất quá là nghĩ thừa dịp chúng ta còn có một số tiên phái c h i viện chưa tới đánh chúng ta trở tay không kịp thôi thế nhưng là kia lúc trước cần gì phải công khai hạ chiến thiếp trực tiếp v ụ n trộm đến đánh lén không phải lại càng dễ đáp thủ thanh thủy nghi vẫn hỏi ta xem bọn hắn chính là nghĩ n h i u loạn chúng ta nghe nhìn kiềm chế nhân thủ của chúng ta cùng lực lượng để chúng ta lầm cho là bọn họ công kích là lao sơn sau đó để cái khác ba khu tiên h i ế u đặc biệt là khoảng cách tương đối gần thái bạch đuổi đi cứu viện cái này đường xá sóc này tối thiểu phải hai ngày bọn hắn liền thừa dịp lúc này lại xuất kỳ bất ý đánh lén thái bạch núi thiên sơn hoặc là trường lưu sơn như thế lại chính là bên trong ngưu kế của bọn hắn hoa thiên cốt lên tiếng nói phi nhan gật gật đầu biểu thị đồng ý lại nhìn huyền thiên cơ một chút nói không biết huyền đạo h ư u có gì cao kiến huyền thiên cơ đạo hạnh bây giờ hơn xa với phi nhan cho dù huyền thiên cơ bối phân không bằng phi nhan hắn hay là lấy đạo h ư u tương xứng biểu thị tôn kính huyền thiên cơ nghe vậy thản nhiên nói cứu nhất định là muốn cứu bất quá thái bạch phòng thủ cũng không thể thư giãn miễn đến bọn h ắ n điệu hổ lý sơn lại phản công trở về đạo h ư u nói rất đúng phi nhan mỉm cười nói chỉ là yêu ma dù sao nhân lực có hạn lần này tựa hồ tất cả binh lực còn có xuân thu bất bại cùng hơn mười yêu ma toàn bộ dốc sức mà ra ngoài lao sơn cơ hồ lại không thể mai phục tấn công trường bạch sơn lực lượng coi như muốn tới lộ trình ít nhất cũng phải hai ngày khi đó chúng tiên lại gấp trở về cũng khẳng định tới kịp bốn phía mọi người gật đầu kia đã như vậy chúng ta liền lập tức lên đường chạy tới lao sơn cái khác tiên đạo đệ tử từng cái ngự kiếm bay khỏi thái bạch trường lưu một nhóm bên trong cũng đi lựa tịch múa thanh la bọn người về p h â n huyền thiên cơ bị phi nhan lưu lại thỉnh cầu tọa c h â n thái bạch hoàng hôn lúc phân thái bạch đột biến khi chúng đệ tử cúi nhìn qua phảng phất t ử trên trời giáng xuống đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít yoma cả kinh kém chút cái cằm đều không có đến rơi xuống rõ ràng trên núi dưới núi che kín kết giới cùng đại trận xuân thu bất bại bọn người lại hoàn toàn bình yên vô sự không chút nào bị cảnh giác nháy mắt xuất hiện tại thái bạch núi trước đại điện cái này là làm sao làm được phi nhan sắc mặt trắng bệnh đã thấy huyền thiên cơ l ệ n h lùng nói là không về nghiễn nhìn phương không về nghiễn thập phương thần khí bên trong đại biểu cho thoát đi cùng truy tìm c h i vật có thể dùng đến dịch chuyển không gian từ một chỗ nháy mắt xuất hiện tại một nơi khác phi nhan bọn người nao h nao h mặt lộ vẻ giật mình xuân thu bất bại vậy mà giải khai không về nghiễn phong ấn trưởng khống kiện thần khí này lực lượng cho nên lợi dụng kiện thần khí này đầu tiên là sáng sớm xuất hiện tại lao sơn rằng có một ngày đem tiên giới các phái nhân thủ đều hấp dẫn tới sau một k h ắ c lại thông qua không về nghiễn đi tới thái bạch mà lại trực tiếp đem mấy chục ngàn yêu ma dịch chuyển không gian đến thái bạch trước đại điện như mọi người sở liệu xuân thu bất bại mục đích rất đơn giản đổ toàn bộ thái bạch núi móc phi nhan tim phổi từ khư trong đỉnh lấy ra thái bạch núi c h ấ n thủ thần khí sau đó lại thừa dịp mọi người phi tốc hướng nơi này đổi tới cứu viện thời điểm lại trở lại lao sơn đồng dạng chiếm thần khí lại lập tức chạy tới trường bạch sơn cùng thiên sơn như thế để chúng tiên l u ô n cuống tay chân khắp nơi muốn cứu lại vô một chỗ có thể cứu cứ như vậy tin tưởng không cần đến đến trời tối ngày mai liền có thể cầm tới mấy món thần khí xuân thu bất bại chỉ cầu đánh nhanh thắng nhanh ngự kiếm tiến lên x ư ơ n g cười như liên nói phi nhan lão nhi hôm nay ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra huyện tư linh thuyên thiên liên hôm nay liền tha các ngươi bất tử phi nhan biết bọn hắn đã có không về nghiễn vậy dĩ nhiên là không có cái gì ngăn được thái bạch núi khắp nơi đều có thể tới lui tự nhiên lấy còn sót lại giải rác chúng tiên cùng thái bạch ba nghìn đệ tử c h i lực đối kháng bọn hắn không khác bọ ngựa đầu xe không có phần thắng chút nào thế nhưng là cái này một đám yêu ma căn bản không có chút nào tín nghĩa có thể giảng coi như thật giao ra thần khí cũng miễn không được bị tàn sát cho nên biện pháp duy nhất chỉ có thể là tận lực kéo dài có thể kéo một khắc là một khắc kéo tới chúng tiên chạy về cứu viện hoặc là kéo tới kỳ tích xuất hiện khỏi phải nói nhảm thần khí sao có thể rơi vào tay yêu ma hoa thiên cốt ngẩng đầu nhìn kia xuân thu bất bại vừa nghĩ tới chính là hắn đồ t h u ộ c sơn cả nhà trong lòng liền không khỏi lửa cháy sắp chết đến nơi còn cứng hơn chống đỡ xuân thu bất bại c ư ờ i khẩy một tay phất lên yêu ma h ừ a lên chúng đệ tử nghe lệnh phù đồ g õ tâm cửa bắt quái lay trời trận phi nhan lập tức quát lớn lập tức ba nghìn đệ tử vòng quanh trong đại điện ba tầng ba tầng ngoài bày ra mấy cái cự hình đại trận vững như thành đồng trong trận yêu ma đều bị r à o sát công lâu không vào đành phải l ù i bước vân ế tại xuân thu bất bại bên thai nói thứ gì xuân thu bất bại nhẹ gật đầu huyền thiên cơ nhắm lại lên mắt giữa sân đột biến một màu xanh là tóc dài nữ tử chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trong trận bọn hắn hậu phương thừa dịp mọi người không sẵn sàng một tay trực tiếp vươn hướng phi nhan liền muốn đem phi nhan tim phổi móc ra cẩn thận hoa thiên cốt một đám đệ tử quá sợ hãi trực tiếp xuất thủ lại hiển nhiên không kịp mắt thấy phi nhan liền muốn chết oan chết u ổ n g màu xanh biết nữ tử thậm chí đã ảo tưởng ra móc phi nhan tim phổi lại ăn hết mỹ rượu tràng cảnh lại t h ầ n sắc trì trệ bất khả t ư n g h ị nhìn về phía phía trên hư giữa không trung xuất hiện chín thanh nguyên khí đại đ ỉ n h một đỉnh chân trời một đỉnh chân đ ị ệ hai đỉnh chấn đông dương năm đỉnh chấn ngũ hành lần thứ nhất huyền thiên cơ sử dụng ra hoàn chỉnh cựu đỉnh c h ấ n thần quyết phương viên mấy dặm vô luận là tiên đạo đệ tử hay là yêu ma bên trong người bọn hắn hoảng sợ phát hiện công lực của mình cơ hồ toàn bộ đánh mất đừng nói bay chính là động cũng không thể động một cái đánh lén phi nhan nữ tử bị triệt triệt để đ ể định tại trong hư không không có tư duy không có động tác không có pháp lực không thể thôi động thần khí sau một khắc nàng chết rồi một đoàn so mặt trời còn muốn sáng tỏ gấp trăm lần kiếm khí bao phủ nàng đưa nàng quay đến hải cốt không còn huyền thiên cơ vung tay lên thư giữa không trung không về nghiễn liền rơi xuống trong tay hắn ngay sau đó huyền thiên cơ thu c ử u đ ỉ n h hơi có chút thở hổn hển đồng thời c h ấ n trụ nhiều người như vậy với hắn mà nói gánh vác cũng không cạn bất quá dạng này đại giới là đáng giá lại một thần khí không về nghiễn rơi xuống huyền thiên cơ trên tay mất cả trì lẫn trải huyền thiên cơ nhìn qua tức hổn hển đàn xuân thu trong lời nói mang theo nhàn nhạt trâm trọc cùng đùa cận chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương ba trăm hai mươi tám lưu quang cẩm hai mươi bảy bắt giặc trước bắt vua đây là v ấ n đề đối đan xuân thu lời nói bởi vậy đan xuân thu liền phái tọa hạ mười yêu một trong x à i du tay cầm không về nghiễn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thuấn di đến phi n h à n sau lưng trước móc phi n h à n khư đỉnh lại đáp lấy trận thế đại loạn trực tiếp đại quân giết tới đ ổ thái bạch cướp đoạt thần khí hắn ý nghĩ đích sắc rất không tệ cũng rất áp dụng bất quá h á n tựa hồ quên đi huyền thiên cơ tồn tại cựu đ ỉ n h c h ấ n thần quyết mới ra chấn áp lại mọi người tu vi liền xem như mười yêu một trong xài du liên động không phải cũng có thể động chớ nói chi là lợi dụng không về nghiễn đào tẩu thế không dậy nổi không về nghiễn như vậy xài du đành phải chết rồi huyền thiên cơ vớt vớt không về nghiễn một đôi kiếm mắt nhìn chằm chằm giữa sân khẽ mỉm cười phi nhan chưa tình hồn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu rơi xuống vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đều cho là mình đã chết rồi lại không nghĩ rằng còn có thể sống sót thực tế gọi là hắn không thể hòa yên tĩnh hắn chắp tay cúi đầu đối huyền thiên cơ nói đạo hưu ân cứu mạng phi nhan vĩnh thế khó quên huyền thiên cơ lắc đầu nói ta cùng cấp vì tiên đạo người cùng nhau trông coi cũng là phải những này khỏi phải nhắc lại h ú n g chi đại địch chưa đi cũng không phải đảm cái này thời điểm phi nhan lần nữa thi lễ một cái chắp tay xưng là giữa sân mọi người lúc này mới phản ứng lại trong lúc nhất thời quần tình xúc động mắng to thất sát phái phía sau đ á n h lén không tính anh hùng thực tế là hèn hạ hạ lưu đáng ghét đến cực điểm một bên khác đan xuân thu thấy sài du thất thủ chẳng những không có đoạt được thần khí ngược lại mất đi không về nghiễn quả nhiên là nổi giận đùng đùng khí giận sôi lên bây giờ lại nghe được người trong tiên đạo trắng trợn chửi rủa nơi nào còn có thể nhịn được nói một tiếng công liên đề thất sát ma quân để lên trực tiếp cường công thái bạch phi nhan sắc mặt lập tức thảm nhạt đi bây giờ thất s á t quy mô xâm chiếm địch mạnh ta yếu cũng không biết có thể hay không sống một mạng giữ lại tổ tông cơ nghiệp lại nghe thấy huyền thiên cơ lạnh lùng nói một đám gà đất chó sành ta cùng cần gì phải e ngại đạo hữu nhưng có gì thượng sách phi nhan vội vắng hỏi có là có chỉ bất quá giết chóc quá lớn khó tránh khỏi sẽ khiến tiên ma lưỡng đạo toàn diện đại chiến huyền thiên cơ trong tay xuất hiện một thanh thạch kiếm thân kiếm trôi kiếm đều là một thể nhìn như bình thản không có gì lạ không có cái gì hào quang đây là cái gì kiếm một bên nghe m ạ n thiên kinh ngạc nói hai t r ò n g mắt của nàng lóe lên ánh sáng không nháy mắt nhìn chằm chằm huyền thiên cơ không hổ là nàng nhìn chúng nam tử vừa ra tay liền có thể ngăn cơn sóng giữ chẳng những cứu phi nhan trường môn càng đoạt được một kiện thần khí kiếm tên Chủ tiên huyền thiên cơ chậm rãi giơ lên kiếm đá liền muốn động thủ nghe m ạ n thiên dị sắc liên tục miệng bên trong nhưng lại không biết nói cái gì cho phải người khác muốn tu tiên huyền thiên cơ cầm trong tay lại là chu tiên quả thực quá ba khí cảm thụ được huyền thiên cơ ẩn ẩn tản mát ra sắt khí hoa thiên cốt đột nhiên hướng một chặng trước lên tiếng nói huyền đại ca ván này để cho ta tới đi trong ngày thường hoa thiên cốt tiểu cô nương cảm thấy huyền thiên cơ tao nhã dễ thân làm nàng tồn kính nhưng không ngờ mấy ngày nay nhìn thấy có chút vượt qua tưởng tượng của nàng tựa hồ huyền đại ca thành một người khác sát phạt quả đoán t huyền ủ hạ không l ư tình chút、nào. Xuất thủ cốt nào. lần, liền để hai người hài cốt không còn. hai hai hài để b â giờ h u y đại lại ca ra nếu là thiên a y c ẳ n g p h ả là tại chỗ thất sát tất chết tất sạch mọi người muốn chết sạch sẽ. khi i chỗ cả h sẽ, muốn n đó sẽ n h ắ cơ lên chính ma hai đạo toàn diện đại chiến, hai h ma đại đạo tử t ư n sinh g vô số, liếc n thán. Huyền h thiên đổ hoa thiên cốt một chút lập tức thấy rõ ràng tâm tư của nàng gật đầu nói có tiểu cốt xuất thủ ổn thỏa không ngại nghe m ạ n thiên hừ lạnh một tiếng không quen nhìn huyền thiên cơ tán dương hoa thiên cốt liền muốn phản bác nói chuyện đã thấy hoa thiên cốt từ khư trong đỉnh lấy ra một t h a n h đàn đến đàn tấu chính là thập đại thần khí một trong lưu quang cẩm lưu quang cẩm là thập phương thần khí bên trong đại biểu thiện cùng trùng sinh c h i vật tại chiến thì can qua hóa giải cho nên mấy chục ngàn yêu ma đại quân nghe tới tiếng đàn lập tức tâm thần bị đ o ạ n cùng phòng can qua loạn thành một đoàn xuân thu bất bại cùng yêu ma nhị giới mấy cái đầu lĩnh cùng tham dự trong đó vân đế bọn người mặc dù pháp lực cao cường không có bị tiếng đàn không chế nhưng cũng không tới gần được trong lúc nhất thời hoa thiên cốt lại lấy sức một mình làm mấy chục ngàn yêu ma đại quân không có chút nào chiến lược đan xuân thu trong lòng biết nếu là còn tiếp tục như vậy nhất định thương vong thảm trọng vội vàng gọi đại bộ phận phân yêu ma lui ra thái bạch núi chỉ để lại tiểu bộ phương pháp phân loại lực khá mạnh ngưng thần mín thở phong bế ngũ thức ngồi vây quanh thành đoàn bây giờ lưu quang cẩm h u y ễ n tư linh、Thuyên、thiên liên tam đại thần khí đều tại tiểu tiểu thái bạch núi phía trên hắn như thế nào lại từ bỏ trong lòng hắn nhất c h u y ề n nảy ra ý hay quắc cho ta bắn tên đan xuân thu sau lưng mười yêu đứng đầu vùng bỏ hoang trời từ khư trong đỉnh lấy ra trăm giường tiễn n ỏ đến trao lễ vật đính hôn giữa sân một tay phất lên mỗi giá xe n ỏ có thể đồng thời bắn đi trăm con m ũ i tên lực lượng cực mạnh tầm bắn cực xa lấy kinh người tốc độ siêu siêu bắn phá không bên trong mỗi lần vạn tên cùng b ắ n thế muốn đem thái bạch một đám mọi người toàn bộ bắn giết tại loạn d ư ớ i tên thật sự là làm càn huyền thiên cờ rốt cục nổi giận hắn cho phép hoa thiên cốt đạn lưu quang cầm vốn là tồn lấy không muốn đem sự tình làm lớn tâm tư nhưng không ngờ đàn xuân thu không biết điều lấy lưu quang cầm dưới pháp thuật khó mà thi triển đặc điểm trực tiếp dùng cung nỏ y đổ bắn g i ế t chúng tiên tiên h nhân nếu là chết bởi loạn dưới tên kia là sỉ nhục lớn nhất hắn vung tay lên ngăn cản hoa thiên cốt đánh đàn lập tức há miệng t thổi lập tức giữa sân nổi lên màu đen gió lốc gió qua xe nỏ hủy vùng bỏ hoang trời trọng thương huyền thiên cơ sừng sững vào hư không bên trong tự nhủ xem ra ta vẫn là quá mức nhân tử hán đại thủ dơ kiếm đôi trời liền tại lúc này một tiếng to rõ tiếng hót âm thanh tử phương xa truyền đến huyền thiên cơ nhũ m ả y ngước đầu nhìn lên một thân h ỏ a hồng đáp lấy h ỏ a phượng tóc tím bay dương còn nhược thiên đế nhìn xuống hạ giới không phải r ế t thiên mạch lại là người phương nào yêu ma nhất gặp toàn bộ quỳ nằm xuống tham kiến ma quân nhất thời toàn bộ một cái thái bạch đỉnh núi một chiếc lá rơi trên mặt đất thanh âm đều trở nên như vậy rõ ràng phi nhan cùng trường bạch bên trong người từng cái càng là sắc mặt trắng bệnh ma quân giết thiên mạch vậy mà đến sóc phong nghe mạng thiên cùng các phái giải rác lưu thủ người sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào huyền thiên cơ ngược lại là không có gì trong tay cầm chu tiên kiếm lảng l ạ g đứng ma quân tới nơi này làm gì đan xuân thu hơi b i ế n sắc mặt mở miệng nói giết thiên mạch giữa không trung nhìn xuống hắn Nửa ngày không nói lời nào. lời xuân thu bất bại ngươi muốn đoạt thần khí ta không phản đối chỉ là nghiêng toàn bộ yêu ma nhị giới chi lực khó tránh khỏi có chút huy động nhân lực xuân thu bất bại ngửa đầu nhìn hắn thấp trầm giọng nói ma quân coi là ta mấy năm nay như thế bôn u ba vất vả không từ thủ đoạn lại là vì sao giết thiên mạch chấn động trong lòng thở dài nói vì ta xuân thu bất bại gật gật đầu ma quân biết liền tốt cái khác ma quân đã sợ phiền phức không thích liền toàn bộ giao cho ta xử lý ma quân duy nhất cần phải làm là tin tưởng ta tin tưởng ta trung thành tin tưởng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi hiện tại ma quân xin tránh ra đợi ta chiếm thần khí kính dâng cho ngươi xuân thu bất bại ngươi biết ta không muốn làm cái gì lục giới c h i vương ngươi như thích ma quân cái gì để ngươi tới làm cũng không quan hệ giết thiên mạch thản nhiên nói lúc trước giết thiên mạch chính là tại xuân thu bất bại toàn lực tương trợ phía dưới mới làm đến ma quân sau đó lại nhất thống yêu giới làm yêu vương Trăm năm qua, xuân thu bất bại trải qua vì hắn xuất sinh nhập tử dạng này trung thành hắn lại há có thể không cảm động cho nên trên cơ bản nhị giới sự tình toàn bộ đều bỏ mặc cho hắn xử lý mình rất ít tham dự ma quân người g ã y s ắ t ta ta một lòng phụ tá ngươi chưa từng có nửa điểm d ạ tâm chỉ là hôm nay cái này mấy món thần khí ta xuân thu bất bại muốn định ma quân như biết ta dụng tâm lương khổ cũng không cần cả ta giết thiên mạch ngừng ở giữa không trung cảm thấy lương nan một bên là xuân thu bất bại một bên là tiểu bất điểm trong lòng của hắn vốn không cái gì chính tà thiện ác chi phần cho nên trước đó xuân thu bất bại coi như san bằng lục giới t r ô n giết ngàn và người hắn cũng không đau không ngứa không liên quan đến mình sự tình huống hồ xuân thu bất bại quá mức tử trung làm người làm việc lại không có chỗ nào mà không phải là vì hắn mà dự định ngẫu nhiên có sai lầm tựa như đồ thuộc sơn một chuyện hắn muốn trách trách cũng trách không dậy thế nhưng là nếu để cho tiểu bất điểm thương tâm khổ sở lời nói kia lại coi là chuyện khác ma quân đến so tài định đ o ạ t thần khí như thế nào huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra chúng nhân chú mục chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương ba t r ă c h trích tiên rủ chương 330, thượng tiên 27. lấy huyền thiên cơ đạo hạnh phát hiện trong đám người đông phương quốc khanh là một chuyện rất đơn giản bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý tới nay không phải tích so bây giờ huyền thiên cơ chỉ cần dỗi ra một cái ngón tay liền có thể đem đông phương gúc khanh nghiền ép vỡ nát về phần hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ căn bản sẽ không lên nửa điểm t ắ c dụng dùng giết thiên mạch một câu nói đó chính là ta muốn giết ngươi chăm không kiên sợ đông phương gúc khanh tất nhiên là sẽ không biết mình đã ở kề cận cái chết bên trên đi một lượn hắn chính c a o mày lên cơn giận dữ lại là huyền thiên cơ phá hư kế hoạch của hắn khiến cho hắn thất bại trong găng t ứ c mất đi tại hoa thiên cốt trước mặt biểu hiện ra mình cơ hội tốt hoa thiên cốt là bạch tử họa sinh tử kiếp đây là chú định sự tình vì báo thù giết cha chỉ có tiếp cận hoa thiên cốt lấy được tín nhiệm của nàng mới có thể thực hiện hắn cuối cùng nhu đồ bất đắc dĩ đường bảo một chuyện cơ hồ khiến hắn thổ huyết bây giờ trường bạch chi chiến hắn vốn muốn hoa trang lên sân khấu nhưng lại bị huyền thiên cơ nhiễu loạn không nghĩ tới một cái huyền thiên cơ ngắn ngủi vài năm lại trưởng thành đến kinh thiên động địa như vậy tình trạng đây chính là ngoài ý liệu sự tình đại đại nhiễu loạn hắn báo thù kế hoạch thật sự là đáng hận nhưng ở hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào đối phó huyền thiên cỡ lúc cựu thiên tri thượng một người đạp trên thanh phong chậm rãi từ trên trời giáng xuống hoa nở như biển gió qua như sóng tay áo nhanh nhẹn che đậy tận nhật n g u y ệ t chi quang người tới chính là trường lưu thượng tiên bạch tử họa bốn phía chúng tiên nhân vô không thần phục mà cung kính hướng hắn thân thể không xuống ngay cả kia một mảnh hoa đào biển cũng chất lên tầng tầng m ả n h sóng đuổi theo cước bộ của hắn trên dưới vui mừng tung bay p h ả n phất tại dưới chân hắn dâng lên màu hồng đám mây mà hắn đi qua hư không từng bước sinh ra một đoá trắng đoán chưa nhuộm h ò a sen bạch t ử họa liền lấy như thế siêu p h à m lại cao ngạo tư thái ở giữa không trung ánh mắt một quét qua qua mọi người sau đó chậm rãi rơi xuống đất m i ể u không một tiếng động tất cả mọi người thấy si đi, trong lúc nhất thời lại không có nửa điểm thanh âm không còn có người sẽ chú ý một người thư sinh trong lòng đang suy nghĩ gì mà đông p h ư ơ n g úc khanh cũng quên đi huyền thiên cơ tồn tại kinh ngạc nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m một cái kia từ không phạm sai lầm cựu nhân giết cha rất nhanh đến đây tri viện tiên đạo gia trong phái người đến thái bạch bắt đầu xếp đặt tiến hội tiến hội tiêu điểm không thể nghi ngờ là h i ể n lộ tài năng huyền thiên cơ người người đ ị n h b ỡ đ ị n h nọt đều đem hắn nhìn thành đời tiếp theo trường lưu trưởng môn không có hai nhân tuyển huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt không tiêu ngạo không tự ti cử chỉ có độ càng vì mọi người xem trọng tiến hội về sau huyền thiên cơ liền đi theo trường lưu bên trong người cùng một chỗ trở lại trường lưu huyền thiên cơ tại trường lưu thời gian rất là bình thản trừ tu hành vẫn là tu hành đồng thời nghiên cứu tứ đại thần khí không về nghiễn mẫn sinh kiếm huyện tư linh trích tiên rủ trong thập đại thần khí huyền thiên cơ một người liền chiếm hữu bốn kiện công có mẫn sinh kiếm phong có trích tiên rủ vô tung vô ảnh không về nghiễn k h ô n g tâm trí người huyện tư linh có phần để huyền thiên cơ cảm thấy hứng thú là nhìn phương không về nghiễn không về nghiễn nơi tay tâm ý khé động nhưng đến ngoài mười nghìn dặm thiên hạ chi lớn đều có thể đi được cái này ẩn chứa không gian pháp tắc thần khí chính là huyền thiên cơ trước mắt cần thiết chỉ cần mình tìm hiểu ra một tia vô luận là đạo hạnh hay là pháp lực chắc chắn có chất đề cao chỉ tiếc lấy huyền thiên cơ lần thứ hai tiên cảnh giới chỉ có thể giải khai một tia thần khí phong ấn không cách nào thấy được thần khí chân chính nội hàm chỗ huyền thiên cơ cũng không nản trí tu tiên tu tiên cơ duyên chưa đến liền khó có thể đột phá cho nên huyền thiên cơ xuất quan bẩm báo hắn trên danh nghĩa sư tôn thế tôn ma nghiêm thỉnh cầu đi ra ngoài lịch luyện thế tôn ma nghiêm đối huyền thiên cơ cực kỳ coi trọng đối với huyền thiên cơ lời nói đi ra ngoài lịch luyện cũng là cực kỳ đồng ý căn bản không có ngăn cản huyền thiên cơ cách đông hải một đường lịch giang tây đi hắn đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên cũng từng tới rất nhiều động thiên phúc điện vì lịch luyện thậm chí từng tới rất nhiều sơn lâm đầm lầy ma động thi quật lần này thế giới xa s o huyền thiên cơ tưởng tượng muốn lớn rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng muốn so hắn di vãng chỗ kinh lịch bất kỳ một cái nào thế giới đều nhiều hơn nhiều nhưng là huyền thiên cơ tiên khí bức người yêu ma nhất gặp hắn lập tức không phải trốn bán sống bán chết chính là quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ngẫu nhiên có mấy cái tuyệt thế yêu ma ma khi ung tùm ma diễm ngập trời mới chọn cùng huyền thiên cơ cứng đối cứng đương nhiên bọn hắn căn bản không phải huyền thiên cơ đối thủ tứ lại t h ầ n khí nơi tay huyền thiên cơ phong man g không ai cả nổi nhưng theo huyền thiên cơ tiếp tục lịch luyện lông mày của hắn dần dần nhân lại theo thời gian trôi qua một đường nhìn thấy yêu ma quỷ quái càng phát ra phong phú mà nhân gian cũng là binh phạt không ngừng thiên thai không thôi tây nam địa chấn tấp nập bắc bộ còn có chiến hỏa đông bộ khô hạn liên tục tây phương t r ù n g thai hồng t hai liên tục không ngừng bách tính không thu hoạch được một hạt nào nạn đói khắp nơi đã nhìn thấy huyền thiên cơ tự nhiên xuất thủ thiên thời địa lợi nhân hòa ba bên trong huyền thiên cơ chỗ không thể k h ô n g chế chỉ có người cùng phương bắc chiến hỏa huyền thiên cơ vô tâm để ý tới nhưng ở tây phương huyền thiên cơ vung tay lên khôn cùng hồng thủy bị chuyển di không còn khôn cùng châu chấu bị ngập trời đại hỏa đốt cháy không còn hải cốt không còn mà tại đông phương huyền thiên cơ một tay tuyết đầy càn khôn trực tiếp tuyết bay tám ngàn hẳn g dặm tuyết dày ba thước sâu tây nam biên thủy hoàng đế thổ hoàng đạo k h ô n g chế để trần khối trực tiếp đem nó cô đọng hồng thủy lui châu chấu diệt khô hạt tiêu bản khối ngưng huyền thiên cơ những nơi đi qua đem phúc báo của hắn mang cho nhân gian trường lưu tiên nhân huyền thiên cơ chi danh danh truyền thiên cổ người người ngưỡng vọng sau đó huyền thiên cơ đột phá hắn đột phá vô thanh vô tức nước chạy thành sông rốt cục trở thành trường lưu khác vừa lên tiên đây chính là cơ duyên chỗ đến mà hắn đột phá thượng tiên thời gian chưa tới nửa năm huyền thiên cơ tựa hồ có thể nhìn thấy trong hư không từng cái từng cái sợi tơ kéo dài mà đến lít nha lít nhít kết nối lấy mình kéo dài hướng phương xa tuyến bên kia là được hắn cứu ngàn ngàn vạn vạn phổ thông mách tính huyền thiên cơ cứu bọn hắn bọn hắn liền là huyền thiên cơ lập địa cung phụng huyền thiên cơ cái này chính là ta đột phá nguyên nhân chỗ a huyền thiên cơ hơi lim di mắt cảm thụ được sợi tơ bên trong truyền đến tin tức những cái kia dây nhỏ bên trên c h ấ p động lên chúng sinh cảm xúc có cảm kích có vui vẻ có nhạy c ấ n có hưng phấn không phải trường hợp cá biệt chỉ nghe một cái lao giả nói đa tạ huyền đại tiên người cho chúng ta tuyết rơi lão hủ cả nhà mới lấy sống sót hình tượng biến hóa lại một cái dây nhỏ bên trên chuyển đến một đầu tin tức một đôi vợ chồng thành tâm bài nói đa tạ huyền tiên người giải nạn châu chấu bằng không chúng ta một nhà đều chết đói đa tạ đa tạ đa tạ những tâm tình này bên trong có cảm tạ có sung bái có q u y ế n luyến có điên cuồng những tâm tình này biến thành một cỗ lực lượng thần bí khiến cho huyền thiên cơ dễ như t r ở bàn tay đột phá thượng tiên tri cảnh chó ngáp phải rồi tín ngưỡng lực huyền thiên cơ mở to mắt tự nhủ quả thật là thú vị bất quá nếu như ta nhớ không lầm bạch tử họa đại kiếp nên nhanh đến đi ta cũng làm trở về trường lưu chuẩn bị làm việc huyền thiên cơ mỉm cười thế ra không về nghiễn sau một khắc thân ảnh đã biến mất chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 331, chuyển hướng 27. chưa tới nửa năm h u mình đồ nhi cơ liền từ lần từ h có, xa xa. có thể tại không đến trong vòng mười năm tu thành thượng tiên mình trên mặt có chút có ánh sáng trọng yếu hơn chính là bây giờ thất sát ma đạo ngao ngoe muốn động chính đạo sĩ、si、khí thấp trường lưu gia vừa lên tiên quả nhiên là phân chấn lòng người làm cho lòng người định huyền thiên cơ tất nhiên là nói khéo từ chối thất sát đã ngao ngoe muốn động các đại tiên đạo môn phái khi chú ý cẩn thận nếu là bởi vì dự tiệc mà sử ma nói có cơ hội để lợi dụng được mất đi thần khí thực tế là không nên h ú ố n g chi hắn còn muốn thừa cơ bế quan cẩn thận l ĩ n h nộ g phi thăng cảnh trô ảo diệu huyền thiên cơ lời nói câu câu đều có lý ma nghiêm cũng đành phải thôi huyền thiên cơ sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh chỉ là h á n tâm nhưng không có h ò a yên tĩnh h á n tấn thăng thượng tiên trường lưu trưởng môn bạch tử họa lại chưa từng xuất hiện không chỉ như thế hoa thiên cốt cũng chưa từng xuất hiện huyền thiên cơ tất nhiên là biết tại hắn dạo chơi thời điểm bạch tử họa mang theo hoa thiên cốt cũng đi xuống núi lịch lãm chỉ là cái này một lịch luyện điểm cuối cùng chính là hết thể bi kịch bắt đầu bạch tử họa kiếp số lấy huyền thiên cơ bây giờ cảnh giới lờ mờ có thể tính toán rõ ràng ngay tại mấy ngày nay nguyễn thiên cơ bây giờ liền đứng ở tham lam điện chỗ cao nhất lộ tin trên đá quan sát phía dưới biển cả không gian nổi lơ lửng chi chít khắp nơi vô số đảo nhỏ nổi bật hồng hà đầy trời p h u quang loa mắt t h ư ợ n h ư ngân hà bên trong đổ đầy đầy trời sao dưới thân là lăng không phiêu phủ ở mặt biển trường lưu tiên sơn gió xoáy lấy mây thỉnh thoảng từ bên người bay qua phảng phất đưa tay liền có thể bắt đến trường lưu đại điện cùng hơn m ộ ư ơ i cái thiền điện cùng lầu cát tại núi non thấp thoáng dưới xuyên thấu qua đám mây thấy rất rõ ràng hải thiên ở giữa hết thể trở nên vô so bao la hùng vĩ vô sánh bằng rượu thân ở đỉnh cao nhất quan sát trường lưu b ệ nghệ thiên hạ chúng sinh đạo bao tím bầm phiêu nhiên phảng phất lúc nào cũng có thể thuận gió hóa đi tốt một cái có đạo chân tiên bộ dáng tốt đẹp như vậy thế giới thật có chút không nỡ đâu huyền thiên cơ tự đ ủ hủy đi có chút đáng tiếc sư huynh đang nhìn cái gì một thân hỏa hồng y phục nghe mạng thiên nhanh nhẹn mà tới toàn thân tản ra thanh xuân luyện chuyển khí tức h u y ề n thiên cơ quay đầu liếc qua mình trên danh nghĩa tiểu sư muội thật sự là càng ngày càng trổ mã phải duyên dáng yêu kiểu mỉm cười nói ta đang nhìn trường lưu sơn nghe mạn thiên đi được sang bên một điểm gió lớn phải thổi đến nàng nhanh bay lên trường lưu sơn nghe mạn thiên hướng xuống nhìn lại ách tựa hồ so với di văng đến càng thêm hùng vĩ nguy nga từ chỗ cao quan sát đến phong cảnh luôn luôn mười điểm hùng vĩ liền xem như thường thường không có gì lạ chàng cảnh cũng khiến người cảm thấy không phải bình thường thế nhưng là quá mức rộng lớn tầm mắt ngược lại sẽ đột ra bản thân cùng thế giới tranh l ệ n h đến mức vô luận như thế nào cũng không thể rõ ràng cảm nhận được mình tồn tại nghe mạng thiên như có điều suy nghĩ huyền thiên cơ lại phối hợp nói ra người bình thường tầm mắt chỉ là con mắt nhìn thấy cảnh vật nhưng là người tu đạo tầm mắt lại là đại nào bắt đến trong lòng nhận thấy niệm đến so với ngươi tự thân sinh tồn có khả năng thể nghiệm đến không gian thu hẹp thì như tham lam điện thì như trường lữu i sơn càng hẳn là lòng mang vật vật bao dung toàn bộ thế gian rộng lớn phong cảnh đem nó coi như là mình sợ sinh sống thế giới đi cảm lộ nó bảo hộ nó nghe mạng thiên minh bạch huyền thiên cơ lời nói bên trong h à g nghĩa lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới theo hải thiên ở trước mắt trải rộng ra tựa hồ không có một cái góc mình không nhìn thấy không có một thanh âm mình nghe không được cả n g ư ờ i phảng phất quan sát chúng sinh thần c h i nhìn xem nhân g i a n sinh sinh t ử tử hoa nở hoa t à n đứng được cao thì thấy xa huyền thiên cơ cười lời nói đầy trời ngươi trường nào thì tâm tình không tốt lúc liền nhiều hướng phương xa nhìn xem ngươi sẽ phát hiện gây mình sinh khí nguyên do kỳ thật chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đa tạ sư huynh dạy bảo nghe mạn thiên đứng ở nguyên địa nhẹ gật đầu đột nhiên nói thế nhưng là cái loại cảm giác này tựa hồ quá mức tịch mịch cũng quá mức xa xôi trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ nếu như sư huynh của mình kế thừa chức trường môn có phải là liền sẽ ngày qua ngày một người đứng tại chỗ cao quan sát hết thảy thủ trường hộ lấy trường lưu. vậy quá cô đơn nếu như nàng có thể một mực bồi tiếp sư huynh tại sư huynh bên người sư huynh đem cũng không tiếp tục là một người kia thì tốt biết bao chỉ tiếc sư huynh chính là không rõ tâm ý của nàng huyền thiên cơ có chút dừng lại hắn như thế nào nhìn không ra tâm tư của thiếu nữ chỉ tiếc mình chỉ là phân thân mà thôi có sứ mệnh mang theo tình cảm sự tình không cần nghĩ quá nhiều huyền thiên cơ đang muốn nói chuyện đột nhiên thần thái biến đổi từng ngón tay ra hư giữa không trung xuất hiện một bức tranh trong tấm hình là hoa thiên cốt nghe mạn thiên chu cái miệng nhỏ tràn đầy không vui mình ở một bên huyền sư huynh thế mà quan tâm hoa thiên cốt lại nghe được huyền thiên cơ mở miệng nói nhìn kỹ tựa hồ co lớn chuyện phát sinh nghe mạn thiên nhìn lại chỉ thấy hoa thiên cốt đối diện là một cái yêu dã cô gái tóc dài tiệp ma ru dài nồng đậm như là một tầng mạn xa che khuất như chân trâu đen đồng dạng chiếu lấp lánh con n g ư ờ i được không trong suốt trên da thịt che kín nhỏ vụn vải cá trên cánh tay vây cá như múa cánh bướm hơi mỏng g i ò n ròn ròn p ó n g ánh sáng long lanh tựa hồ đụng một cái tức nát kia yêu dã nữ tử không biết đối hoa thiên cốt nói cái gì hoa thiên cốt thế mà tâm thần đại loạn nhất thời h o ả n g tay chân rơi xuống hạ phòng nàng là ai nghe m ạ n thiên kinh ngạc nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hoa thiên cốt tu vi chính là cao hơn nàng bây giờ hoa thiên cốt rơi xuống hạ phòng sao không cứ gọi nàng kinh ngạc hẳn là thất sát phái lam vũ lan phòng nàng tinh thông h u y ễ n thuật cùng n h i ế hồn thuật t h i ệ n ở chế tạo huyễn tượng tê liệt cùng tổn thương đối thủ cho dù là giả nếu như ngươi đại nao tướng tin thân thể cũng sẽ nhận tương ứng tổn hại huyền thiên cơ nhận ra nữ tử này đối nghe mạn thiên giải thích nói lợi hại như vậy nghe mạn thiên giật mình hỏi kiên nên như thế nào phá chỉ cần đạo tâm kiên định bảo vệ chặt tâm thần tiểu tiểu huyễn thuật khó thành đại sự bất quá huyền thiên cơ lắc đầu nói bây giờ người t u tiên không chú trọng tâm tính chỉ để ý pháp lực rất dễ bị khống chế nha nghe mạn thiên hơi đỏ mặt coi là huyền thiên cơ lại đang giáo huấn mình cũng phản bác không được nếu như yêu ma biến thành hình dạng của mình đứng tại huyền sư huynh trước mặt không biết huyền sư huynh sẽ làm thế nào nghe mạn thiên đột nhiên thầm nghĩ nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy huyền thiên cơ mặt không biểu tình chằm chằm lên trước mắt hình tượng giữa sân tình cảnh lại phát sinh biến hóa lam vũ lan phong lại biến thành bạch tử h o a bộ dáng hướng phía hoa thiên cốt đánh tới hoa thiên cốt trong lòng cả kinh dù biết rõ kia là mê hoặc người huyết tượng kiếm vẫn không tự chủ được ngạnh s i n h s i n h ngừng lại lam vũ lan phong thừa dịp nàng một bừng tinh thần khuỵu tay chỗ đột nhiên mọc ra một cây ốm dài lục sắc nhuộm đầy kịch độc xương cá thẳng hướng trước ngực nàng đâm tới làm càn huyền thiên cơ hừ lạnh một tiếng một đạo quang hoa từ trong tay hắn trôi qua sau một khắc nghe m ạ n thiên liền nhìn thấy lam vũ lan phong mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng toàn thân dần dần cứng đờ lập tức hóa thành cho bụi tại nà nguyên n g bản đứng thẳng địa phương có một thanh s ạ c sỡ lóa mắt kiếm chính là mẫn sinh kiếm mà trong hư không có một cái tiểu đỉnh chìm nổi không chừng chính là thập đại thần khí một trong bốp nguyên đỉnh huyền thiên cơ đem hai tay khe trống trước mặt tựa như đồng xuất hiện một cái vô hình cánh cửa không gian sau một khắc huyền thiên cơ lôi kéo nghe mạng thiên từ trong môn đi ra sau đó huyền thiên cơ xuất hiện tại trường bạch núi tuyết ta vẫn là không nhịn được xuất thủ sao huyền thiên cơ nhìn lên trước mắt kinh ngạc hoa thiên cốt khẽ lắc đầu hắn vốn có thể chờ đợi lấy bạch tử họa thân chúng b ư ớ c nguyên đ ỉ n h c h i độc lại thuận tay đẩy thuyền đáp ứng hoa thiên cốt tập hợp đủ thập phương thần khí lại là không đành lòng nhìn xem hoa tiểu cốt nhận hết trả t ấ n càng không thích nhìn bạch tử họa lấy hoa thiên cốt tinh huyết đến chữa thương đành phải thân tự xuất thủ giúp bạch tử họa vượt qua một kiếp này huyền thiên cơ quát to một tiếng trá cái này hét lớn một tiếng đinh thai nhức góc hoa thiên cốt rốt cục thanh tỉnh lại một mặt không thể tưởng tượng nổi huyền đại ca là ngươi sao nàng liền muốn lên đi lại đột nhiên dừng bước một mặt cảnh giác nói ngươi không phải huyền đại ca huyền đại ca sẽ không ở nơi này t i ể u s ư ơ n g cốt ngay cả ta cũng không nhận ra sao huyền thiên cơ mỉm cười nói ngươi nhưng mặc niệm băng tâm quyết bảo vệ chặt tâm thần đến lúc đó liền biết ta có phải là ta huyền đại ca thật là ngươi ô ô, hoa thiên cốt kích động đến rơi nước mắt huyền đại ca ngươi làm sao đến nơi đây không về n g h i ĩ n nơi tay ta nhìn thấy chỗ nào liền có thể đến đó nhi công kích cũng có thể tới chỗ nào huyền thiên cơ nói chuyện đem b ư c nguyên đỉnh cùng mẫn sinh kiếm thu được khư trong đỉnh sư phụ ở bên trong hoa thiên cốt khẩn trương nói tôn thượng không ở trong đó ma giới yêu nhân là lừa gạt ngươi huyền thiên cơ giải thích nói vậy sư phụ chỉ cần ngươi không có việc gì tôn thượng liền không có việc gì huyền thiên cơ nhìn xem hoa tiểu cốt một mặt dáng vẻ khẩn trương an ủi ngươi nhìn tôn thượng không phải đã đến rồi sao huyền thiên cơ lời nói vừa thôi liền thấy nhất kiếm tây lai trên thân kiếm chính là bạch tử họa chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 332, m ộ t kiếm tiết 27. là ngươi bạch tử họa nhìn xem huyền thiên cơ lông mày nhữ lại tựa hồ có chút kinh ngạc thấy qua trưởng môn huyền thiên cơ cùng nghe mạng thiên đồng thời thi lễ một cái ô ô sư phụ ngươi không có việc gì hoa thiên cốt kinh hỉ mười ngàn phân nước mắt nhịn không được hướng xuống rơi vừa rồi nàng kém chút coi là mình sẽ không còn được gặp lại mình tưởng niệm nhất sư phụ thật sự là mất hết can đảm bạch tử họa nhẹ gật đầu đối hoa tiểu cốt nói một tiếng ta không sao lại xoay người lại hỏi các ngươi lại như thế nào tìm được đến đệ tử đang cùng khắp thiên sư muội đứng cao nhìn xa lại sinh lòng nguy điểm báo hình như có lớn chuyện phát sinh bóp tay tính toán biết được trưởng môn đại kiếp sắp tới cho nên tới đây t r ợ trưởng môn thoát khốn huyền thiên cơ chậm rãi mà đàm đạo cái gì hoa thiên cốt cùng nghe mạng thiên sắc mặt đồng thời biến đổi kêu lên sợ hai đến bạch tử họa lại sắc mặt bình tĩnh nhìn huyền thiên cơ một chút trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc đến ngắn ngủi vài năm ngươi thế mà đột phá tạo hóa thành thợ ư n g tiên thật đáng mừng huyền thiên cơ lắc đầu thản nhiên nói đều là sư tôn có phương pháp giáo dục bạch tử họa cười một tiếng trầm mặc một lát lên tiếng nói ngươi tại bên ngoài làm những chuyện như vậy ta cũng nghe qua một hai ngươi làm rất tốt không còn em chúng ta trường lưu mặt mũi huyền thiên cơ lẳng lặng đứng chờ nghe tiếp đã thấy bạch tử họa tiếp tục nói đã ngươi đã đột phá đến thượng tiên lại đối với thiên hạ t h ư ờ n g sinh như thế để ý ta quyết định từ ngươi tới nhận chức trường lưu trường môn thủ hộ trường lưu thủ hộ toàn bộ nhân gian ngươi nhưng có thể làm đến lần này không chỉ có là hoa thiên cốt cùng nghe m ạ n thiên quá sợ hãi ngay cả huyền thiên cơ cũng đột nhiên biến sắc lắc đầu liên tục nói trưởng môn nói đùa bằng vào ta trước mắt danh vọng cùng tư lịch còn không đủ để tiếp nhâm trưởng môn hắn cũng không có nói không tiếp nhận trưởng môn chỉ nói là tư lịch cùng danh vọng không đủ bạch tử họa hiển nhiên nghe ra huyền thiên cơ ý tứ thản nhiên nói người tư lịch a không đủ có thể lịch luyện về phần danh vọng lại là đủ trưởng môn bây giờ chấp trưởng trường lưu chỉ bất quá tám mươi chính là chăm lo quản lý nhiều đất dụng võ thời cơ tốt vì sao đột nhiên nghĩ đến thoái vị huyền thiên cơ kinh ngạc nói lúc trước ngươi cũng suy tính ra ta có đại kiếp sắp tới ta liền từ cái này trước trưởng môn cùng trời ý hảo hảo đấu một trận bạch tử họa và táo phiêu đãng đón gió mà đứng ống tay háo vung lên liền đem trên trời mây đen đánh vỡ vụn lộ ra trong đó sáng trong minh n g u y ệ n giờ khắc này thiên hạ đệ nhất nhân trường lưu thượng tiên bạch tử họa rốt cục cho thấy hắn p h o n g khoáng cùng ba khí thì ra là thế huyền thiên cơ gật gật đầu nói kỳ thật chỉ cần trưởng môn rời đi tiểu cốt trưởng môn kiếp nạn liền sẽ trì hoãn hoặc là vượt qua huyền đại ca lời này của ngươi là có ý gì hoa thiên cốt trong nội tâm đột nhiên tuân ra một chút không tốt suy nghĩ nàng vốn không muốn nghe nhưng từ nội tâm bên trong lại ép buộc mình đi nghe tiểu cốt người là trưởng môn sinh tử kiếp huyền thiên cơ thổn thức không thôi nói thế giới này quá mức quỷ dị thế mà còn có sinh tử kiếp vật này thật sự là gặp quỷ. sinh tử kiếp hoa thiên cốt tâm lạnh đầy đất gần như không thể tin tưởng sinh tử kiếp là cái gì trường lưu trong tàng thư các tự có ghi chép mười người gặp gỡ t á m người chết vô tán g sinh tri địa một người đoạt tiên chỉ có một người không biết dùng phương pháp gì vượt qua sinh tử kiếp chỉ cần gặp gỡ sinh tử kiếp chính là c ử u tử nhất sinh hoa thiên cốt chỉ cảm thấy đầu góc của mình một trận m ề mộ m âm thanh run d i à y lấy hỏi sư phụ ngươi nói cho tiểu cốt đây không phải thật bạch tử họa trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói bản thân ngày đầu tiên gặp ngươi ta liền biết ngươi chính là sinh tử của ta cướp vậy sư phụ ngươi vì sao còn muốn thu tiểu cốt làm đệ tử hoa tiểu cốt hai mắt l ư n g trỏng nhìn xem bạch tử họa ta không tin mệnh bạch tử họa thản nhiên nói về phần thu ngươi làm đồ là bởi vì ngươi kiên cường thông minh dũng cảm lại có nghị lực ta rất tán thưởng chỉ đơn giản như vậy đây vốn chính là một chuyện rất đơn giản chỉ là tiểu cốt ngươi suy nghĩ nhiều bạch tử họa lạnh nhạt nói vậy ta nên làm như thế nào hoa thiên cốt nhất thời giật mình tại giữa sân triệt để không biết mình nên làm cái gì đến chúng ta tình trạng này thiên thời địa lợi đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chân chính đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chỉ có người cùng như vậy liền từ người cùng tới tay chặt đứt sinh tử kiếp huyền thiên cơ c h ậ m d ã i nói huyền đại ca có ý tứ là hoa thiên cốt vẫn có chút mơ hồ từ chuyện hôm nay có thể thấy được người vô hại hổ ý hổ có tổn thương lòng người vậy liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong diệt thất sát là được huyền thiên cơ lạnh lùng nói hoa thiên cốt bất khả tư nghị nhìn qua huyền thiên cơ nói vì cái gì hôm nay chi chủng loại c ả b ấy đều là thất sát gây nên nó mục đích tại cho trường môn ở chỗ thần khí nếu như ta đến chậm một bước lời nói tiểu cốt hôm nay liền sẽ thân chúng b ư ớ c nguyên đỉnh chi độc đến lúc đó chẳng những tiên thân đánh mất liền ngay cả tính mạng cũng là khó giữ được bọn hắn nhưng là muốn đem tiểu cốt hướng tử lộ bên trên bước a mà trường môn khoan hậu nhân tử thấy tiểu cốt thân chúng b ư ớ c nguyên đỉnh chi độc chắc chắn lấy tự thân tiên thân hấp thụ tiểu cốt bị chúng chi độc lại tại bốt nguyên trong đỉnh tất nhiên có ta muội chân hỏa đốt cháy mà đến tiếp tục như vậy trường môn sợ là khó giữ được tính mạng trường lưu nguy cơ sớm tối hoa thiên cốt nghe vậy không khỏi dùng mình một cái nàng vừa rồi không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ một khi huyền thiên cơ phân tích lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu như huyền thiên cơ không có tới sự tình tám chín phần mười đem án lấy huyền thiên cơ đoán trước tiến hành tiếp khi đó nàng chính là tội nhân thiên cổ ta thật là một cái yêu tinh hại người luôn luôn cho người chung quanh mang đến bất hạnh hoa thiên cốt khổ sở lắc đầu tâm tình buồn b ự c tiểu cốt ngược lại cũng không cần khổ sở chỉ cần trưởng môn đột phá tầng thứ mười hay là ta đột phá tầng thứ mười bất kỳ cái gì âm mưu q u ỷ kế rất nhiều tính toán đều sẽ mất đi tác dụng huyền thiên cơ an ủi về phần tiểu cốt mệnh cách lại không phải hung thần mà là quá mức cao quý người bình thường căn bản bất lực tiếp nhận ân huệ của ngươi cho nên bọn hắn sớm chết đi đây cũng là vì cái gì hoa thiên cốt chỉ cảm thấy hôm nay hiếu kỳ vượt xa khỏi dĩ vãng tất cả đặt câu hỏi huyền thiên cơ không nói gì chỉ là từng ngón tay ra một giọt máu chậm rãi bay ra quanh mình tản ra nhàn nhạt thanh quang tinh huyết không trở ngại chút nào tiến vào hoa thiên cốt cái chán bên trong chỉ một thoáng hoa thiên cốt đột nhiên phát ra hét dài một tiếng thân thể nháy mắt biến thành pha lê trong suốt lại một cái chớp mắt lại biến hồi nguyên lên dạng thoáng cái giữa lông mày xuất hiện một viên kỳ quái ơn ký con người nháy mắt biến thành tự sắc bên trong một tầng lại một tầng điểm điểm quay lại nhìn xâm la và tượng thì ra là thế bạch t ử họa bừng tỉnh đại ngộ trách không được tự mình tính không ra mệnh số của nàng dù cho là tiên lại làm sao có thể tính xuất thần mệnh số đến mình thật sự là không biết tự lượng sức mình cũng khó trách những người khác vừa tiếp cận hoa thiên cốt liền vận rủi liên tục hoa thiên cốt mạnh đại khí vận bọn hắn không chịu được nổi chỉ là huyền thiên cơ thì làm sao biết hẳn là hắn cũng là thần lúc này mới có thể tu luyện nhanh chóng như vậy bạch tử họa trong lòng nghi ngờ liên tục lại cũng không nói gì chỉ là mở miệng nói những sự tình này khỏi phải lại nghĩ chúng ta trở về đi huyền thiên cơ nhẹ gật đầu tâm ý khẽ động mọi người liền lại trở lại trường lưu sơn lúc này trường lưu sơn n ê n h đón tiên kiếm đại hội sau một kiếm tiết một kiếm tiết tên như ý nghĩa là trường lưu sơn hai năm một trận cử hành tế kiếm đại điện các đệ tử sẽ r ử a theo nghi thức đem của mình kiếm tại tam sinh trong nước hồ tiến hành gửi rửa trừ cấu đi ô sử kiếm còn như nhân thân đồng dạng bỏ đi huế khí càng có linh tính cái ngày lễ này dù không có tiên kiếm đại hội quy mô lại so nó càng thêm long trọng cùng náo nhiệt bởi vì nghi thức sau sẽ cử hành các loại hoạt động có thi đấu loại hữu hích trí loại cũng có trò chơi loại đều là giải trí làm chủ không có chém chém giết giết trong đêm trên mặt biển sẽ dấy lên từng đống đống lửa trong bầu trời đêm sẽ phiêu đầy từng chiếc từng chiếc ngũ quang thập sắc hoa đăng có đủ loại tiết mục cùng biểu diễn hoan thanh t i ế u ngữ man múa nhẹ ca l i ê n tại trong bầu không khí như vậy hoa thiên cốt dần dần buông lỏng tâm tình không nghĩ thêm chìm nặng đề chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 333, trường lưu trường môn 27. tối nay trường lưu sơn đen đuốc s á n g trưng hoa đăng mười ngọn à n n g huyền thiên cơ sừng sững tại đám mây nhìn xuống cái này hắn đã sinh sống gần m ư ờ i năm địa phương thế hệ trẻ tuổi các đệ tử cuối cùng là buông xuống nặng nề việc học học tập từng cái cao hứng bừng bừng chơi quên cả trời đất khắp nơi tràn ngập tiếng cười cùng sinh cơ bừng bừng có đệ tử nhóm đang chơi ngự kiếm bắn tên thi đấu tranh tài dẫm lên phi kiếm bay trên trời sau đó đem cái này đến cái khác tinh tinh đồng dạng quang cầu kéo ra cung bắn xuống đến bắn ra càng nhiều ban thưởng càng nhiều cũng có một chút tại không trung bóng đá tại đáy biển tầm bảo bắt cá trả lời đào cắt cùng lao học cứu sách xảy ra vấn đề trò chơi có chút nhàm chán có chút thú vị bất quá là để liều mạng tu tập pháp thuật mọi người có thể có một cơ hội nghỉ ngơi buông lỏng nhiều thân cận động vật cùng tự nhiên sớm ngày tiếp cận cái gọi là thiên nhân hợp một bạch t ử họa không biết lại cùng hoa thiên cốt nói cái gì tiểu cô nương này trong lòng lo lắng dần dần rút đi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đang cùng mình tốt đồng bạn thanh thủy lặng lẽ nói gì đó đương bảo cũng từ c h ù g biến thành một cái cổ quái tinh linh tiểu nữ h à i chính chơi lấy ngự kiếm bắn tên trò chơi mỗi một tiện bắn ra quanh quẩn trên không c h u n g đổi theo chuỗi đường hồ lô đồng dạng xuyên một tiễn cán tinh tinh rơi mười một bay tới một mặt mỉm cười vô hại đường bảo đi với ta chơi a chúng ta đi đáy biển xem biểu diễn có được hay không â đường bảo hì hì cười một tiếng gật đầu đồng ý ta cùng thập nhất sư huynh đi nhìn qua rơi mười một đi xa bóng lưng huyền thiên cơ mỉm cười mặc dù mình xuất hiện rơi mười một còn lạc ưa thích đường bảo thích mình côn trùng nữ nhi bất quá dạng này cũng tốt từ bối phận trên giảng rơi mười một còn phải xưng mình vì nhạc phụ hẳn là mình tranh t r ư ớ c trưởng môn hắn còn có thể cùng mình cạnh tranh không thành bạch t ử họa đã có thoái ẩn c h i tâm hết sức chuyên chú đối phó sinh tử của mình kiếp cạnh tranh trưởng môn hữu lực nhân tuyển trừ mình chính là rơi mười một mà có đường bảo cái này một mối liên hệ tại rơi mười một là vô luận như thế nào cũng không thể cùng mình tranh đoạt trước trưởng môn nói như vậy mình đảm nhiệm trường lưu trưởng môn là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng đảm nhiệm trường lưu trưởng môn thật rất có ý tư à, mình đến thế giới này mục đích chủ yếu ở chỗ tập hợp đủ thập phương thần khí cướp đoạt hồng hoàng chi lực trường lưu cùng thất s á t chết sống cùng mình có quan hệ gì bất quá người không phải có cây ai có thể vô tình dù sao đã sinh sống gần mười năm nơi này một ngọn cây cọn g cỏ đều đã một mực ánh vào trong ố c không khí nơi này cũng rất ấm áp mọi người tu lấy tiên kể quy tắc so với thế giới k h á c quả thực thật nhiều đến cùng là kế thừa trưởng môn sau lại tập hợp đủ thập phương thần khí hay là không quan tâm trước tập hợp đủ thập phương thần khí hắn chính ngưng lông mày suy tư nghe m ạ n t h i ê n thanh tú động lòng người bay tới do dự một chút mới xấu hổ nói sư huynh chúng ta đi khiêu vũ có được hay không huyền thiên cơ lắc đầu nói không được nghe m ạ n t h i ê n lập tức thần sắc cảm đạm lại nghe được huyền thiên cơ tiếp tục nói bất quá có thể chơi đùa cái này huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái trong hư không liền xuất hiện một cái dạ minh trâu t r ạ n g đồ vật tròn t r ị a phát ra ánh sáng chính là dưới đ ấ y nhiều hai con trong suốt màng đại đại con mắt màu đen nhanh như chấp chuyển quân quận cá nghe mạn thiên kinh dị chạy tới đối tròn t r ị a rất có có dãn đầu cá đâm đến đâm tới quân quận cá cùng đường bảo giống nhau là tiểu yêu tinh không phải cá nhưng là bình thường đều sinh hoạt ở trên mặt nước có thể tự do ở trên mặt nước trượt thật giống như cầu tại mặt nước lăn qua lăn lại đói liền chìm đến đáy nước ăn chút tôm t é p huyền thiên cơ tại trên người nó thi một chút tiểu pháp thuật nó liền không thể lại chìm đến đáy nước sau đó trên mặt biển bóng ra đồng dạng vỗ vỗ có thể đạn đã cao lại càng cao bung ra tay quần c u ộ n cá liền thật nhanh tại mặt nước trượt trước tiến vào tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi trên mặt biển lập tức xuất hiện một đạo ngân sắc vặn và vặn vẹo ngân nước sư huynh làm sao đem nó lấy ra rồi trong ngày lễ thường thường có loại này bắt quần c u ộ n cá cho chơi có đôi khi là rất nhiều rất nhiều chỉ nhìn ai bắt nhiều có lúc là mọi người tranh đoạt một con quần quận cá phi thường cơ linh chạy cực nhanh mà lại chân mượn nếu như không dùng pháp thuật rất khó bắt lấy huyền thiên cơ nhìn qua nàng nói so không so nghe m ạ n thiên vén tay h á o lên bọn hắn còn chưa hề so tài qua vậy lần này liền so so bắt quần quận cá đi nói nhanh như chấp liền từ mặt biển trượt ra thật xa vạch phá dưới chân mặt nước trăng tròn huyền thiên cơ mỉm cười cũng lập tức đuổi theo cùng nàng bắt đầu tranh đoạt hai người ngươi truy tá đuổi đẩy tới chen tới chơi quên cả trời quên Trên đất. mặt bạch i ể n lưu l i liên tiếp tiếng ư ờ i Sáng sớm ngày t ứ hai, huyền Thiên cơ liền đạt được đệ tử h i liền ê n cơ được đạt đệ t t họa ô n đến phòng nghị sự, nghị sự. Trường、lưu、sơn g báo, sự sự. lưu việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất mở miệng nói chuyện nói muốn để ra trước trưởng môn một lòng khổ tu đột phá tầng thứ mười hết sức chuyên chú đối phó sinh tử kiếp lời này vừa nói ra một thạch kích thích ngàn trọng sóng tất cả trường lão lập tức xôn xao từng cái nghị luận ở mỹ trên mặt dần hiện ra đủ kiểu tâm tư thế tôn ma nghiêm cũng là giật nảy cả mình đối với hắn đồ nhi ngoan hắn tất nhiên là mười điểm coi trọng tiếp nhận trường lưu trưởng môn cũng là thuận lý thành trương sự tình bất quá thời cơ lại hoàn toàn không đúng bây giờ thời cuộc dung chuyển yêu ma liên tiếp trường lưu thượng tiên bạch tử họa chính là tiên giới một khối chiêu bài chỉ cần hắn tại liền có thể ổn định lòng người không để tiên giới đại loạn nhưng nếu là tại thời cơ này vô duyên vô cớ đem chức trưởng môn giao ra nhất định dẫn phát đủ loại phỏng đoán nhân tâm bất ổn ma giới thất sắc cũng đem ngao ngoe muốn động bạch tử họa bất vi sở động nói ra huyền thiên cơ tướng cứu mình sự tình lại nói huyền thiên cơ trách trời thương dân có thể lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình bây giờ lại tấn thăng thượng tiên vô luận là kiến thức hay là tu vi đều có thể p h ụ chính nói không suy thủ t r ư ờ n g lưu ngàn n ă m cơ nghiệp hộ bắt phương an bình bạch tử họa hạ quyết tâm dù cho là thế tôn mang nghiêm nho tôn x a n h tiêu mặc cũng vô pháp cải biến lại càng không cần phải nói chín đại trưởng lão huyền thiên cơ chưa từng có nghĩ tới mình lại bởi vì trách trời thương dân cùng thiên hạ thương sinh mà kế thừa trưởng lưu c h ứ c t r ư ở n g môn cho nên khi sau một tháng hắn ngồi tại trưởng môn tôn vị bên trên lúc hắn vẫn có một loại như rơi trong mây trong m ộ n g cảm giác không chân thật rơi mười một tuyên đọc trưởng môn gian dạy giới tham giới sân giới tỉnh trường lưu trước nhâm trưởng môn bạch tử họa trao tặng huyền thiên cơ trưởng môn cung vũ sau đó huyền thiên cơ liền trở thành trường lưu sơn lịch đại đến nay trẻ tuổi nhất trưởng môn huyền thiên cơ tiếp nhận trường lưu trưởng môn tất nhiên là để tiên đạo gia phái giật n ả y cả mình đứng ngồi không yên nao nhao phái người đến đây dò xét tin tức đợi đến biết huyền thiên cơ đã đột phá thượng tiên mà bạch tử họa bình yên vô sự thời điểm phương mới yên lòng m à rơi thất sát lại không cho là như vậy đan xuân thu vui mừng quá đỗi Coi là lúc c là này h í n h l à n g à n năm m ộ tính thở tốt, toàn tấn Thiên đoạt thức t hội chi phương huyền thức chặn cơ lực, công cướp Sơn, bộ lợi giới giấy. lượng dụng Hán bản yêu y ma địa đổ đánh đầy tinh chỉ cần có thể tại huyền thiên cơ vừa kế thừa trưởng môn trong lúc mấu chốt đổ thiên sơn cả nhà chiếm huyền thức chặn giấy thế tất sẽ khiến toàn bộ tiên đạo gia phái đại loạn từ đó từng cái đột phá trục vừa diện rơi thực hiện nhất thống lục giới hồng đại nguyện vọng Hán ý nghĩ rất tốt, ai không biết huyền Thiên cơ đã sớm chú ý rất tốt, biết ai Cơ càng chờ đợi yêu ma tấn công thiên sơn tốt đẹp thời cơ cho nên khi yêu ma đại quân sắp công phá thiên sơn kết giới thời điểm bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện trường lưu đám người từ trên trời giáng xuống ngay sau đó chu tiên kiếm trận rốt cục phát huy ra cường đại vô so tác dụng mấy chục ngàn yêu ma bị đổ xuân thu bất bại trọng thương bỏ chạy thiên sơn trưởng môn doãn hồng thủy huyền trọng thương môn hạ thương vong t h ẳ n g trọng không cách nào đảm nhiệm thủ hộ thần khí trách nhiệm đành phải đem địa phương huyền thức chặn giấy giao cho bây giờ tôn thượng huyền thiên cơ địa phương huyền thức chặn giấy là thập phương thần khí bên trong đại biểu tuyệt vọng cùng áp bách c h i vật tuyệt đối phong ấn người c u n g vật tu vi hoặc là ký ức tình cảm hoặc kỹ nghệ đều có thể phong ấn không cách nào giải trừ bởi như vậy huyền thiên cơ trong tay thần khí liền có đông phương lưu q u a n cẩm phương nam h u y ễ n tư linh phương bắc b ố c nguyên đỉnh thiên phương trích tiên liên rủ địa phương huyền thức chặn giấy chết phương mẫn sinh kiếm trôi qua phương thuyên thiên liên nhìn phương không v ề nghiễn thập phương thần khí bên trong chu ỉ kém tây phương chìm tây â phương nổi châu cùng sinh phương viêm tiên h Chưa ủ y ngọc. xong còn t ế p tập hợp 22. 27. Trường thân 334, khí. Chu đủ i giới hoàng tuyền thánh tông huyền thiên cơ bản tôn thân mang một kiện đạo bảo màu xanh tay h áo đồng bền phong độ uy nghiêm ngồi xếp bằng tại tông chủ phong bên trên hắn hơi lim di mắt toàn bộ thân thể như thật không phải thực như ảo không phải huyễn ẩn vào một đoàn t i ê n quang ở trong bất kỳ người nào đều không thể gặp một hít một th ở giữa có thể thấy được tông chủ phong bên trên mây trắng l a n lộn cùng nhau hội tụ mà đi một lát sau lại bị nuốt phun ra thật giống như có một đầu vô so to lớn thái cổ hung thú tiềm phục tại trong đó hô hấp côn bằng thổ nạp nuốt trường giang mà nôn b i ể n cả hắn càng ngày càng cương đại toàn thân áo trắng như tuyết cựu vĩ thiên hồ tiểu bạch doanh doanh đứng ở phương xa đ ù i ngùi mãi thôi tuế nguyệt vẫn chưa tại nàng tinh xảo gương mặt bên trên lưu lại nửa điểm vết tích nàng hay là cùng chín năm trước đồng dạng sáng đến có thể soi gương xinh đẹp muôn vàn từ hoàng t u y ề n thánh tông vừa lập đến bây giờ hùng ngồi thiên hạ nàng là đây hết thể biến hóa nhân chứng vẹn vẹn hai mươi năm hoàng t u y ề n thánh tông liền từ không tới có cấp tốc quyết t r ư ờ n g trước sau chiếm cử nam cương thập vạn đại sơn tây nam đầm lầy tử vong tây bắc man hoang thần điện cùng rộng rãi trung nguyên địa khu mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản cái này một quái vật khổng lồ qua khởi cho dù thanh vân môn quỷ vương tông thiên âm tự ba phái vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp lực phản kháng vẫn không phải thánh tông một hiệp chi địch chỉ vì hoàng tuyền thánh tông có huyền thiên cơ huyền thiên cơ một người xuất thủ cựu đỉnh tề xuất tùy tiện c h ấ n áp thanh vân môn đạo huyền quỷ vương tông quỷ vương thiên âm tự phổ hoàng dù cho là tiến bộ rõ ràng nhất trương tiểu phạm cũng không phải huyền thiên cơ một chỉ chi địch thánh tông có tông chủ có thể bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp tiểu bạch cho ra cái kết luận này nàng lời nói vừa dứt liền thấy huyền thiên cơ mạch đắc mở to mắt hai vệ thần quang phun ra bay thẳng vân yêu đem trên trời mây bay bốc hơi t r ố n g không huyền thiên cơ mỉm cười tự nhủ gần mười năm thời cơ thành tiên rốt c ụ c đ ợ i đến thật đáng mừng a trên đỉnh đầu của hắn vô số tinh thần mở ra xa xôi thời không tại kia chỗ sâu cửa tiên giới rõ ràng hiện hiện thậm chí phía trên hoa văn khí tức cổ xưa đều truyền lại đến trong đầu của hắn chỉ cần đoạt được hồng hoang chi lực bản tọa thành tiểu hư tiên cho là nước chạy thành sông huyền thiên cơ nói chuyện không chút kiên kỵ phóng xuất ra khí tức của mình chỉ một thoáng toàn bộ hư giữa không t r ù n g giống như từng tòa đại sơn đất bằng dâng lên nguy hùng hậu nặng mang cho người ta vô so cảm giác c á t bách dù cho là tiểu bạch cũng căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể đau khổ trèo trống không thể nhúc n í c h âm thầm mắng âm thanh thật sự là biến thái huyền thiên cơ nhàn nhạt nhìn tiểu bạch một chút cũng không để ý tới tâm ý khẽ động liền đem khí thế thu hồi một bước phóng ra sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại triệu linh nhi trước mặt nói Ta cùng ó có nói. một chậm trợ. trợ Triệu việc, cần Linh Nhi Linh Nhi hỗ trợ sao? Triệu Linh Nhi cười rãi lời cần Còn cần c quân hạnh. nhẹ, Lấy hỗ phu hỗ đạo sao? gì vi đi phu chuyến liền biết. Huyền thiên cơ mỉm cười. một lúc i biết. Thiên cười. điểm ra. Một cái lô đen đống nhiên xuất hiện, đem hai người ề Huyền n đen đống nuốt、vào. Cùng Một Một xuất chỉ cơ mỉm đem ra. lô l vào. đó trường lưu sơn tuyệt tình điện trường môn sư huynh gọi ta đến đây có chuyện gì quan trọng nghe m ạ n thiên yếu đất nói nàng vẫn là một thân hỏa hồng y phục như là trong lửa phượng hoàng Tự nhiên hào phóng, thanh tại, tiểu thiên trong mắt Tiếp trường tình, tham, thua thiệt thiên trường trường nhiên phóng, xuân nguyện chuyển. Chỉ là hiện tại, cái này tiểu phượng hoàng nhìn huyền ánh chàn hoán. nhâm môn, liền phải giới tỉnh, giới tham, giới sân, thua thiệt nàng còn vui mừng như vậy, huyền thiên cơ lên hào Chỉ phía phải cái giới giới giới là làm vui lưu đầy vậy cơ về cơ môn. khi nàng nghe tới trưởng môn giới quy thời điểm nàng tâm nát đầy đất nàng thế mới biết tử huần tiên tử dĩ vãng cảm thụ huyền thiên cơ nhìn nghe m ạ n thiên một chút lập tức biết nàng suy nghĩ trong lòng khe lắc đầu bây giờ hắn là trường lưu trường môn trường lưu quy củ cũng được sửa đổi một chút chỉ là cái này dù sao không phải một chuyện dễ dàng ngày sau hay nói hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm sư muội cũng hẳn phải biết mấy ngày trước đó thiên sơn chi chiến đi huyền thiên cơ trầm dai nói nghe tới thiên sơn chi chiến nghe m ạ n thiên sắc mặt nghiêm một chút gật đầu nói yêu ma lượng giới ý đồ đáp lấy trưởng môn sư huynh mới bước lên đại vị căn cơ bất ổn lại tập lượng giới chi lực toàn lực tấn công thiên sơn ý đồ cướp đoạt thần khí lại bị trưởng môn sư huynh tuệ nhãn nhìn thấu đại phá yêu ma khiến cho bọn hắn mất cả trì lẫn trải cũng chướng chúng ta tiên đạo khí thế sư m ộ i lời nói vô không có lý chỉ là qua chiến dịch này trường lưu cùng thất sát thế như nước với lửa các bất lưỡng lập về sau thất sát sợ là sẽ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào mà thủ hộ thần khí môn phái cũng đem nguy cơ trùng trùng ăn bữa hôm lo bữa mai ý của sư huynh là thất sát có thể sẽ để mắt tới ta bồng lai chìm nội trâu nghe mạng tiên lập tức minh bạch huyền thiên cơ ý tứ không sai huyền thiên cơ gật đầu nói b ẽ cánh đại chiến một khi mở ra chắc chắn sinh linh đ ổ thán nếu muốn thay đổi chỉ có đột phá tầng m ộ ư ơ i nghiền ép rơi đối phương nếu không các đại môn phái đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vậy ta có thể làm cái gì nghe mạn thiên hỏi ta cần chìm nổi trâu huyền thiên cơ trực tiếp mở miệng nói nhàn nhạt, nhạt nhìn qua nghe mạn thiên cái này nghe mạn thiên suy nghĩ muôn vàn ánh mắt bên trong tràn đầy do dự cùng mê mang một lát sau nàng lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong do dự đã bị kiên nghị thay thế tốt nghe m ạ n thiên kiên định nói một tiếng huyền thiên cơ nhẹ gật đầu trong lòng dừng lại vừa rồi cho dù nghe m ạ n thiên không đáp ứng hắn cũng sẽ cướp đoạt chìm n ổ i trâu chỉ là dù sao cũng là đồng môn sư huynh m g ộ i một trận chào hỏi tóm lại lễ phép chút trường lưu gần m ộ ư ơ i năm ta trở nên càng ngày càng chính đạo huyền thiên cơ trong lòng yên lặng thầm nghĩ hắn tế ra không về nghiễn sau một khắc nghe m ạ n thiên phát hiện mình đã tại bồng lai tiên đạo bên trong có bồng lai trưởng môn c h i nữ dẫn đường một đường tất nhiên là thông hành không trở ngại thế là huyền thiên cơ nhìn thấy nghe thiên trượng bất quá nghe thiên trượng cũng không nhìn thấy huyền thiên cơ huyền thiên cơ không để nghe thiên trượng trông thấy nghe thiên trượng liền nhìn không thấy nghe thiên trượng nhìn thấy nữ nhi đến tất nhiên là mừng rỡ mười ngàn phân đã thấy nữ nhi lấy ra một cái chuông bạc đinh đương đương đung đưa chuông bạc tự nhiên là h u y ễ n tư linh đại biểu cho tỉnh cùng chấp niệm tri vật có thể khống chế lòng người mắt thấy nghe thiên trượng lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái nghe mạn thiên tâm thình thịch đập l o ạ n có một loại làm chuyện xấu cảm giác nhưng vẫn là lên tiếng hỏi cha chúng ta c h ấ n thủ chìm nổi trâu ở đâu nghe thiên trượng lão lao thật thật nói tại ta khư trong đỉnh nghe mạn thiên một bên trong lòng lẩm bẩm nữ nhi bất hiếu một bên đặt câu hỏi lấy ra cho ta nghe thiên trượng thuận theo từ khư trong đỉnh đem chìm nổi trâu lấy ra ngoài nghe mạn thiên tiếp nhận cẩn thận để vào mình khư trong đỉnh sau một khắc nghe m ạ n thiên thu nguyễn tư linh giải t r a mình ngơ ngơ ngác ngác trạng thái sau đó biến mất không thấy gì nữa đợi trở lại huyền thiên cơ bên người lúc nghe m ạ n thiên một trái tim hay là phanh phanh phanh nảy loạn nàng dị vãng cho tới bây giờ không có trải qua như thế kích thích sự t ì n h mang theo ngoại nhân đến trộm nhà mình đổ v ợ huyền thiên cơ đem nguyễn tư linh cùng chìm nổi c h â u thu tại khư trong đỉnh thông qua không về nghiễn lại chuyển rời đến trường lưu thập đại thần khí chi chín đã rơi xuống huyền thiên cơ trong tay chỉ còn lại có viêm thủy ngọc khối lớn tại hoa thiên q u ố c trên tay là mạnh huyền lãng đưa cho nàng tín vật chỉ có một mảnh nhỏ mảnh vỡ chuyển thế thành sóc phong huyền thiên cơ muốn tập hợp thập đại thần khí tất nhiên là đem hoa thiên q u ố c cùng sóc phong đồng thời mang ra ngoài không về nghiễm một cái chuyện gì, liền đem mọi người na di đến khoảng cách trường lưu bên ngoài mấy vạn dằm một chỗ sóc phong nhìn qua huyền thiên cơ nghe mạng thiên hoa thiên q u ố c đột nhiên trùng điệp thở dài lục giới cấp tới cấp đi lần lượt đại chiến tranh đoạt lâu như vậy thần khí thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền bị thu thập đủ cái này có lẽ chính là thiên mệnh hán thân là thần khí mảnh vỡ truyền thế từ là có thể cảm giác được tại huyền thiên cơ trên thân có cái khác chín đại thần khí mà viêm thủy ngọc bản thể cũng bị hoa thiên q u ố c mang ở trên người rất rõ ràng huyền thiên cơ đã biết hết thảy cũng chuẩn bị kỹ càng hết thảy người sai sóc phong đây không phải thiên mệnh huyền thiên cơ cao giọng lời nói thập đại thần khí tụ tập yêu thần tức sắp xuất thế mà thân là viêm thủy ngọc mảnh vỡ chuyển thế ngươi cũng sẽ không chết đi các ngươi đem nhìn thấy một cái tốt hơn thế giới huyền thiên cơ lời nói nói xong nhìn về phía không trung hư giữa không trung một cái lô đen chậm rãi xuất hiện từ đó đi ra hai người chính là huyền thiên cơ bản tôn cùng triệu linh nhi chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 335, khư động hiện 27. huyền thiên cơ bản tôn rốt cục d á n g lâm đến hoa thiên q u ố c thế giới tiên khí giặt giảo tiên quan g bao phủ hào quang của hắn so với trên bầu trời mặt trời còn muốn sặc sỡ lóa mắt gọi người không thể nhìn thẳng một bên triệu linh nhi lại là một bộ tiểu gia bích ngọc cách đắn mặc ôn nu vô cùng đứng ở huyền thiên cơ bên cạnh chỉ là nàng ẩn ẩn tán phát khí thế giao dưới trận mọi người không thể coi thường vô luận là sóc phong hay là hoa thiên q u ố c nghe mạng thiên trong lòng lập tức cảnh dắt lên trong cao không nữ tử mặc dù mỉm cười không núp đ í c h nhưng nàng chỗ có khí thế bọn hắn chỉ ở thế tôn ma nghiêm trên thân cảm thủ qua về phần bên cạnh cô gái một đoàn tiên quang càng làm cho bọn hắn từ nội tâm bên trong sinh ra thật sâu sợ hãi tựa hồ chỉ cần t i ê n quang bên trong tồn tại động một cái ý niệm trong đầu bọn hắn đều đem vạn kiếp bất phục vinh thế thoát thân không được huyền thiên cơ phân thân thấy buồn cười đột nhiên mở miệng nói bây giờ thập đại thần khí đều đã tập hợp đủ cũng nên đến sóc phong ngươi quy vị thời điểm lời này vừa nói ra sóc phong mặt không biểu tình hoa thiên cốt cùng nghe m ạ n thiên lại đồng thời thần sắc chấn động bất khả tư nghị nhìn qua huyền thiên cơ thập phương thần khí tụ tập sư huynh đây là muốn phóng thích yêu thần xuất thế nghe m ạ n thiên rốt cuộc hiểu rõ huyền thiên cơ mục đích chỗ một gương mặt x i n h đẹp dọa đến trắng bệnh yêu thần xuất thế đây chính là chọc cho thiên hạ khiến trách sư huynh thân là trường lưu trường môn lên đài chi sơ đúng là muốn phóng thích yêu thần xuất thế một khi bị người biết dù cho là trường lưu trường môn cũng sẽ bị trừ bỏ t r ư c trường môn tiếp nhận trường lưu nghiêm pháp thậm chí khả năng bên trên chu t i ê n trụ trong lúc nhất thời nàng phương tâm đại loạn không biết như thế nào cho phải hoa thiên cốt lại là nghĩ càng nhiều trong lòng có một loại dự cảm xấu nói huyền đại ca vì sao m u ố n sóc phong quý vị bởi vì ta chính là viêm thủy ngọc mảnh vỡ biến thành sóc phong giật mình một lát rốt cục chậm dãi nói trong âm thanh của hắn nghe không ra cái gì bị thương hoặc là sung sướng chỉ là có chút chấm thấp chậm dãi đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ tại hoa thiên cốt trước ngực treo mạnh huyền lãng tặng cho nàng câu ngọc lập tức câu ngọc xuất hiện từng vết n ư ớ c ba một tiếng bên ngoài bao k h ỏ a một tầng bạch ngọc s ắ c ngoài lên tiếng trả lời m à n át lộ ra bên trong quang hoa loa mắt lục đến như muốn nhỏ xuống đến chân thân viêm thủy ngọc hoa thiên cốt cuối cùng minh bạch vì cái gì mang theo cái này ngọc quỷ quái bất sâm không riêng trừ tà còn khắt chế mình dị hương cùng đối hoa cọ lực sát thương nguyên lai、like、nó chính là viêm thủy ngọc thập đại thần khí một trong cho dù bị phong ấn vẫn có lấy uy lực to lớn ngay tại sóc phong đem viêm thủy ngọc giải phong thời điểm huyền thiên cơ vây tay cái khác chín đại thần khí lập tức từ khư đỉnh bay ra ở trong hư không chập trùng không chừng đông phương lưu q u a n cẩm phương nam h u y ễ n tư linh tây phương chìm nội châu phương bắc buốc nguyên đỉnh thiên phương trích tiên l i ê rủ địa phương huyền thức chặn giấy sinh phương viêm thủy ngọc chết phương mẫn sinh kiếm trôi qua phương thuyên thiên liên nhìn phương không về nghiễn thập đại thần khí trải qua mấy chục ngàn năm về sau rốt cục tập tập hợp một chỗ nghe m ạ n thiên cùng hoa thiên cốt trận mắt há hốc mồm mà nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không tỏa ra ánh sáng lung linh thập đại thần khí kinh ngạc nói không ra lời thập đại thần khí có chút đã bị huyền thiên cơ giải khai bộ phân đất phong hầu ấn bây giờ từng cái c h ậ p trùng trong hư không tản ra khí thế cường đại vô cùng sóc phong nhàn nhạt nhìn huyền thiên cơ một chút nói hy vọng tôn thượng không muốn cô phụ ta có thể vì người trong thiên hạ tạ o phúc đừng để bọn hắn chịu khổ hắn lời nói nói xong chậm rãi hướng phía trước đem bút nguyên đỉnh trộm trong tay mặc niệm hai câu bút nguyên đỉnh lập tức quang mang đại trấn phong ấn thoáng chốc giải khai hắn một vừa đi qua thần khí mỗi đụng vào một cái liền giải khai một cái phong ấn giải nhanh nhanh chóng để người hoàn toàn không thể tin chỉ là thân thể của hắn đang từ từ trở nên trong suốt khí tức cũng đang không ngừng suy yếu hoa thiên cốt rốt cục nhìn ra không đúng quắt to một tiếng đem sóc phong chăm chú ngăn lại lại quay đầu nhìn chằm chằm huyền thiên cơ một mặt không thể tưởng tượng nổi huyền đại ca vì phóng thích yêu thần xuất thế ngươi thế mà không để ý sóc phong tính mệnh ngươi hay là tiểu cốt nhận biết huyền đại ca sao ngươi làm sao có thể n h ậ n tâm như vậy huyền thiên cơ không để ý đến hoa tiểu cốt chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía triệu linh nhi triệu linh nhi gật gật đầu đột nhiên phát ra hét dài một tiếng nữ hoa nguyên thần nháy mắt hiện hiện ra quanh mình tản mát ra ước vạn đạo tạo hóa thần quang tạo hóa thần quang b ư ớ c lên không thôi hóa thành giọt nước đinh đinh thùng thùng rơi xuống hình thành một mảnh hồ nước một đoá sen xanh yếu ớt trụi ra mặt nước nàng lại nhìn về phía sóc phong từng ngón tay ra sóc phong thân ảnh chậm rãi tiêu tán đại bộ lạc tại viêm thủy ngọc phía trên bù đắp thiếu hụt mảnh vỡ duy có một chút linh quang bị tạo hóa thần quang bao vây lấy vùi đầu vào hoa sen bên trong hoa sen xoay tròn một trăm linh tám bị thanh l i ê n nở rộ lộ ra trong đó đổ v ậ t tới không phải cái khác lại là một cái anh hải chính là sóc phong chuyển thế chi thân chỉ là không giống với huyền thiên cơ phân thân sóc phong bây giờ hình thái là một đứa bé tạo hóa vĩ diệu thật là khiến người ta say mê huyền thiên cơ nhìn qua anh hải cảm thán một tiếng lại là không lại chờ đợi một tay s ẹ t qua hư không tại hoa thiên cốt tay nhỏ phía trên vạch ra một cái vết thương một giọt thần huyết chậm rãi chạy ra tại huyền thiên cơ khí tức liên hệ phía dưới hướng về thần khí phương hướng chạy tới huyền đại ca đây là làm cái gì hoa thiên cốt m ở mịt một chút đột nhiên lớn tiếng chất vấn đương nhiên là giải khai thần khí trung cực phong ấn huyền thiên cơ thản nhiên nói bất quá tiểu cốt cứ việc yên tâm sóc phong đã chuyển thế thành cái này anh hải mong rằng ngươi chiếu cố một hai huyền thiên cơ không đợi hoa thiên cốt cự tuyệt liền vẫy tay đem anh hải cực kỳ hoa sen cùng nhau chiêu đến hoa thiên cốt trong tay hoa thiên cốt trong tay ôm hải nhi không biết làm sao phóng tầm mắt nhìn tới hải nhi nho nhỏ ngày thường phấn điêu ngọc trác đáng yêu phải không được phát hiện có người đang nhìn hắn anh hải hiếu kỳ mở to lớn mà đen con mắt nhìn qua hoa thiên cốt con n g ư ơ i như một vũng như nước suối thấu minh thanh triệt một lát sau hắn ha ha ha nở nụ cười ca ngợi tạo hóa vĩ lực huyền thiên cơ ánh mắt quét qua cũng lộ ra vẻ tươi cười tới sóc phong trung quy là sư đệ của hắn bây giờ đã c h u y ể n thế xem như có một cái tốt đẹp kết cục sóc phong kiếp trước chưa từng biết nhân gian tình cảm giống đầu gỗ còn sống bây giờ đã có thể chuyển thế lại đến thể nghiệm nhân sinh yêu hận tình cứu đối với hắn mà nói là một cái rất tốt kết cục chí ít so với nguyên tắc hôi phi yên diệt muốn tốt hơn nhiều đã như vậy thần khí triệt để giải phong là làm trước duy nhất chuyện cần làm hồi lâu trước đó tại huyền thiên cơ giải phong mẫn sinh kiếm thời điểm hắn liền phát hiện thần khí chi bên trên có một đạo rất đặc biệt t r ù n g cực phong ấn cần hoa thiên cốt máu đến giải khai hoa thiên cốt là trên đời cái cuối cùng thần truyền thế chính là nàng năm đó cùng chúng thần cùng một chỗ đem yêu thần phong ấn cuối cùng một đạo đặc biệt trung cực phong ấn cũng cần thần huyết mới có thể giải khai ngược lại cũng không phải không có biện pháp khác nhưng áp dụng ít nhất phải ba ngày ba đêm còn phải bày ra đủ loại đại trợn nào có dùng hoa thiên cốt máu đến t h u ậ t tiện từng kiện thần khí tiếp xúc đến hoa thiên cốt thần huyết lập tức tản mát ra hào quang trói sáng đến phong ấn rốt cục toàn bộ giải khai mười cái thần khí xoay tròn lấy bay về phía không trùng hào quang trói sáng hòa lẫn tựa hồ so toàn bộ bầu trời còn muốn trong suốt đ ó lấy thiên băng địa liệt toàn bộ thiên địa bắt đầu kịch liệt giao động thập phương thần khí phát ra một trận kinh thiên động địa t ê minh mà tại không trung xuất hiện một cái cự đại đen nhanh chống giống giống như như vòi rồng đem chung quanh toàn bộ bầu trời k h u ấ y động phong ấn yêu thần khư động rốt cuộc xuất hiện huyền thiên cơ vừa thấy được cái này chống giống lập tức biết đây chính là phong ấn yêu thần khư động lẩm bẩm nói bất quá hắn cũng không có động tác chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem mà ở trong hư không tiên quang hiện lên lại là huyền thiên cơ bản tôn xuất thủ đạo đạo tiên quang đem triệu linh nhi cùng nhau bao phủ lại để ép ra không ngừng công kích mà đến không gian t r i lực cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang rơi vào khư trong đ ậ u đợi bản tôn hoàn toàn tiến vào phân thân một vươn tay ra đem thập đại thần khí thu nhập khư trong đỉnh thật sự là một cái hoàn mỹ bắt đầu huyền thiên cơ phân thân mỉm cười cảm khái nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 336, h ư tiên 27. từ khư động bên ngoài đến khư trong động xưa nay không là một chuyện đơn giản khắp nơi có thể thấy được không gian loạn lưu cường đại vô song màu đen phong bạo liền xem như lần thứ hai tiên gặp gỡ cũng sẽ rơi cái chết không toàn thây hạ tràng bất quá đối với huyền thiên cơ bản tôn đến nói đó cũng không phải vấn đề chu tiên thế giới gần mười năm thời gian hắn cũng không có sống uổng thời gian toàn bộ thế giới khí vận ở bên toàn bộ thế giới tài nguyên nơi tay cho dù là người bình thường cũng có thể có chất đột phá hắn ư ớ n huyền thiên g chi cơ. h tùy ý vung ra chính là từng đạo tiên quang đem không gian áp bách tách ra dù cho là màu đen phong bạo cũng bị tùy tiện trôn vùi vào tiên quang bên trong căn bản không tổn thương được huyền thiên cơ mảy may rốt cục hắn đi tới khư trong động nơi này không hề giống hắn tưởng tượng như vậy một mảnh đen kịt lửa cháy bừng bừng đốt cháy giống như á tỷ địa ngục xuất hiện ở trước mắt là sáng ngời ánh sáng nhu h ò a che kín toàn bộ khư động trừ cái đó ra cái gì cũng không có không có trời không có đất không có bất kỳ vật gì ngay cả dưới chân đạp đều phảng phất không phải thực thể chỉ có đỉnh đầu chính giữa ẩn ẩn treo k h ẽ q u a n g bên trên huyền nguyệt quan g huy thánh khiết một mảnh bên trong ánh mắt tìm không đến bất luận cái gì nhưng lối ra huyền thiên cơ dứt khoát nhắm mắt lại thần thức tán đi thế là hắn nghe tới hải nhi khóc lóc cấm thanh huyền thiên cơ tay nắm triệu linh nhi một bước phóng ra sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại một đoá hoa sen trước mặt hoa sen ngàn cánh to lớn vô so Trôi nổi tại r ô i nổi t hư h giữa k ô nguyên t r n Phản băng điêu linh lung tinh xảo, phát ra lấp lánh quang. sen trên, nhi, n g giờ phất phát lấp phía phút hoa khóc hải xảo, tại một một điêu cái đu lóc ra Mà mực à có chính lấy thân thể nhò nhỏ nằm tại tâm sen. Không hào phóng tại không Huyền h nằm sen. trung lung tung lấy tại tâm tại t i quơ. cơ b i ế tắc cái này nhi, chính hải nhi, Tại này thần. nguyên là yêu t bên trong h ả i nhi bị hoa thiên cốt lấy tên nam ngông nguyệt vốn là yêu thần chân thân có được hồng hoàng c h i lực bị thập phương thần khí phong ấn tại khư trong động nam n âu nguyệt bị hoa thiên q u ố t dạy bảo chia làm tà ác cùng thuần chân hai mặt sau vì bảo hộ hoa thiên q u ố t đem hồng hoang chi lực cho hoa thiên q u ố t cuối cùng tà ác mặt bị bạch tử họa chỗ trừ bỏ mà thuần chân mặt thì chuyển thế trở thành hoa thượng pháp hiệu ngạn nguyệt thích hoa thiên q u ố t đồ đẻ u nhược huyền thiên cơ phi thân rơi đến hoa sen trên không nhìn xuống hải nhi anh hải y y y nha nha lẩm bẩm hai câu sau đó hai tay ôm lấy chân nhỏ bỏ vào trong miệng triệu linh nhi lập tức tình thương của mẹ chản lan n h ì n không được cười lên một tiếng r ộ i ra một cái ngón tay nhẹ nhàng đụng hắn một chút mềm mại ấm áp có có giãn rõ ràng chính là cái rất phổ thông tiểu anh hải h i nhi nhìn xem triệu linh nhi chân nhỏ lung tung đá hai lần sau đó vươn tay ra bắt triệu linh nhi mái tóc đáng tiếc tay quá ngắn với không tới chỉ có thể phát ra ia ia thanh âm đến lo lắng xuông dáng vẻ khả ái gọi triệu linh nhi cả trái tim đều hòa tan thành nước cũng nhịn không được nữa r ô i ra ngón tay đi nhẹ nhàng chọc chọc hắn phấn phấn mập mạp khuôn mặt nhỏ gò má hà nhi lập tức bắt lấy ngón tay của nàng sau đó kéo kẹt kéo kẹt cười như thế thanh tịnh hoàn mỹ tiếu dung có thể so trên đời đẹp nhất bức họa triệu linh nhi gặp hắn nắm lấy ngón tay của mình liền phóng tới miệng bên trong hút lấy ngứa một chút cũng không nhịn được cười nhẹ nhàng đem hắn bế lên thân thể nho nhỏ mềm yếu không xương n g â g trong lòng bàn tay sợ không cẩn thận liền át làn da giống sữa bỏ giống tấm lửa bóng loáng non mịt tay chân không ngừng cơ đây chính là yêu thần chỉ tiếc ngươi còn không có thức tỉnh huyền thiên cơ nhìn qua đáng yêu hải nhi nhẹ nhàng sờ sờ hắn cái mũi nhỏ vẻ mặt tươi cười lời này vừa nói ra triệu linh nhi tiếng cười im b ặ t mà rừng kinh ngạc nói hắn chính là yêu thần hắn bất quá là đứa bé a linh nhi cũng đừng xem nhẹ hắn huyền thiên cơ lộ ra sáng l o n g lánh răng nhìn xem hải nhi nói cái này hải nhi qua một ngày liền sẽ lớn lên một tuổi qua không có bao nhiêu trời liền sẽ trưởng thành thức tỉnh yêu thần ký ức mà lại có được diện thế hồng hoàng c h i lực hẳn là phu quân muốn đối một đứa bé động thủ triệu linh nhi kinh ngạc nói huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói ta cần là trong cơ thể hắn hồng hoàng c h i lực hắn không có hồng hoàng c h i lực chỉ bất quá một đứa bé mà thôi ta lại làm sao có thể động thủ với hắn hắn lời nói thôi ngồi xếp bằng sắc mặt nghiêm nghị nói linh nhi làm hộ pháp cho ta lần này ta tất yếu đột phá hư tiên tri cảnh ừng triệu linh nhi khẽ gật đầu một cái huyền thiên cơ trên đỉnh đầu thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng h i ể n hiện ra huyền thiên cơ một vươn tay ra đặt tại hải nhi trên thân hấp thụ lên hải nhi trong thân thể hồng hoàng chi lực vừa vừa đến tay huyền thiên cơ liền vui mừng quá đỗi hải nhi thể nội chỗ có lực lượng cường đại thậm chí muốn so hắn tại chu tiên thế giới đoạt được thần tiên thuốc còn cường đại hơn nghìn lần thậm chí là mười ngàn lần không hổ là yêu thần vừa vặn làm việc cho ta huyền thiên cơ cười một tiếng mênh mông vô so lực lượng liên tục không ngừng từ hài nhi trên thân truyền vào trong cơ thể của hắn lại truyền đến thiên địa pháp tướng phía trên tiếp nhận một cỗ thần chi lực huyền thiên cơ bản mệnh thiên địa pháp tướng lần nữa bành trướng hình thể cũng lần nữa cải biến t ừ n g đạo tinh quang tứ phía nổ bắn ra huyền thiên cơ cả người biến thành một nửa đen một nửa kim tồn tại một nửa đen đại biểu cho ma một nửa kim đại biểu cho phở một canh giờ trôi qua hai canh giờ trôi qua một ngày hai ngày ba ngày thời gian chậm rãi trôi qua trọn vẹn đến bảy ngày về sau huyền thiên cơ bản mệnh thiên địa pháp tướng đột nhiên tốt giống mọc lên như n ấ m một nửa đồng loạt mọc ra rất nhiều cánh tay mỗi một cánh tay đều kim quang lòng lánh nhưng lại ra thịt tinh tế như thịt mềm mỗi một cánh tay đều mượt mà vô so bàn tay hoa văn hiện ra một loại hình tròn viên mãn không thôi mà tại mỗi bàn tay trung ương đều hiện ra một con mắt cái này ánh mắt là thuần trắng nhan sắc trắng bệnh trắng bệnh được không để người dùng mình cánh tay không ngừng sinh trưởng huyền thiên cơ không nhúc nhích tí nào đến ngày thứ mười lăm một đầu cuối cùng cánh tay thế mà từ bản mệnh thiên địa pháp tướng trên đỉnh đầu tìm tòi mà ra đây là thứ ba ngàn cánh tay cánh tay này so còn lại tất cả cánh tay đều phải lớn hơn mấy lần trên cánh tay lớn gân quấn quanh môi đầu lớn gân giống như là một đầu thái cổ thiên long dương n anh mua vớt cánh tay này bàn tay càng là viên mãn móng tay kim sắc phía trên thế mà hắt vây ra màu ngả sữa t h à n h quang còn loáng thoáng có thật nhiều phật xướng truyền ra ngoài bất quá tại đầu này to lớn cánh tay trong lòng bàn tay đ ư ờ n g cũng có một con mắt cái này khỏa nhãn cầu ma quang lấp lóe thế mà phát ra máu lăn tăn ánh sáng đến mỗi người vừa nhìn thấy cái này khỏa nhãn cầu ở sâu trong nội tâm tâm ma liền sẽ bị triệt để cầu dẫn ra ba ngàn con mắt ba nghìn tri thủ bản mệnh thiên địa pháp tướng rốt cục cô động thành công tại thiên địa pháp tướng đại thành thời điểm huyền thiên cơ đột nhiên đứng dậy hét lớn một tiếng cửa tiên giới mở ra vì ta hán thiên địa pháp tướng triệt để bắt đầu cùng bạo ở trong trước mắt oanh ra vô số quyền đến mỗi một quyền đều là vô cùng mênh ngông xung kích đến cửa tiên giới phía trên ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến giống như một cái đại thế giới bị phá diệt k i a cửa tiên giới chậm rãi mở ra bên trong ngông lung một mảnh ngay sau đó trời long đất n ở thiên địa p h á p tắc nguyên khí của tiên giới các loại tin tức thiên đạo quy tắc thế giới huyền bí q u ầ n c u ộ n trào lên xuống dưới tựa như thiên hà đức gãy h u y ể n như trong tinh tế tất cả tinh thần cùng một chỗ rớt xuống mắt thường cơ hồ có thể thấy được từng đầu nguyên khí của tiên liên giới thiên địa pháp tắc tin tức ngưng tụ thành từng đầu cự long toàn bộ hạ xuống huyền thiên hữu cơ trên đỉnh đầu sau đó chui vào trong thân thể hắn nhất sau tiến nhập hắn bản mệnh thiên địa pháp tướng bên trong đồng thời nhét đầy thức hải của hắn quán xuyên thân thể của hắn hắn lực lượng không ngừng nghỉ tăng trưởng một cỗ so với thượng cổ ma thần còn muốn hung hãn s o cực lạc phật đà còn muốn hiền lành so tiên đạo trí tôn còn muốn an bình so với thượng cổ chúng thần còn muốn cao cao tại thượng khí tước từ huyền thiên cơ trong thân thể phát ra h á n bản mệnh thiên địa pháp tướng tiếp nhận từ tiên giới đại môn hạ xuống tới thiên địa pháp tắc về sau các loại thần thông cũng bắt đầu tấn thăng sinh ra thuế biến nhất là ngũ đế đại ma thần thông thuế biến phải lợi hại nhất loại này huyền thiên cơ hạch tâm thần thông chính là vĩnh sinh đại thế giới bên trong xếp hạng trước m ộ ư ơ i đạo thuật sau khi luyện thành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 vô luận là ma đạo hay là đạo gia hay là phân môn đều tại tấn thăng thuế biến đến một cái cảnh giới cực cao về phấn h ắ c nhật nạn b á o mặt trời hỏa hoạn những n à y thần thông đều chân chính bộc phát màu đen phong bạo sáng tỏ như mặt trời hỏa diễm như thường vạn cổ đủ loại thần thông đều không hẹn mà cùng tấn thăng giờ k h ắ c này huyền thiên cơ cảm giác được linh hồn của mình ở khắp mọi nơi có thể thẩm thấu đến từng cái lúc giữa không trung đi không còn giới hạn một cái nào đó không gian đồng thời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 tựa hồ lần này huyền thiên cơ chỉ cảm thấy nhục thân của mình càng phát cường đại lực lượng trong cơ thể cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn nếu như nói thiên địa pháp tướng thời điểm hắn lực lượng là một như vậy hiện tại hắn lực lượng chính là một nghìn trên lệch quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời hắn thế mới biết người cùng tiên có bản chất khác nhau dù cho là thấp nhất c h ở hư tiên cũng có thể thuấn sát mười ngàn thiên địa pháp tướng cường giả mà lại đối ở thiên địa quy tắc lĩnh nộ g càng là khác biệt quá nhiều huyền thiên cơ thế mới biết mình đã từng lĩnh nộ g pháp tắc sinh tử là cỡ nào buồn cười cơ h ộ i là không có nhập môn chỉ có thành t i ể u hư tiên về sau mới có thể chân chính bắt đầu lĩnh hội thiên địa p h á p tắc cũng có phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng thần thông vĩ lực ta ngược lại muốn xem xem những này nhàm chán ra hỏa nghị xử lý như thế nào bản toạn hồi lâu sau huyền thiên cơ rốt cục đứng dậy ánh mắt nhìn toàn bộ khư động đổ sụp lộ ra bên ngoài vô số đại quân chưa xong còn tiếp 22 chương 337 r ư ơ hư tiên tri uy hai m i b ả thập phương thần khí giải phong toàn bộ thiên địa lay động khư động xuất hiện sự tình đã sớm d oanh động lục giới tiên giới yêu ma nhị giới thậm chí nhân giới quân vương đều không hẹn mà cùng làm ra phản ứng tập hợp đủ đại quân tiến về khư động chỗ cho nên khi huyền thiên cơ phá vỡ khư động ra lúc hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp các giới đại quân thủ hiện trước mắt chính là đại quân tiên giới tiên giới các phái bên trong người đã t ề tụ lấy trường lưu cầm đầu thái thượng trưởng lão bạch tử h o a ma nghiêm s i n tiêu mặc cùng đông đảo trường lưu trường lão còn có nghe thiên trượng doãn hồng thủy uyên phi nhan cùng trưởng môn các phái đứng tại hàng trước nhất đằng sau trùng trùng điệp điệp các phái đệ tử đủ có mấy vạn cơ hồ toàn bộ đến đông đủ một phương khác thì là yêu ma nhị giới mấy chục ngàn yêu ma đại quân cầm đầu chính là giết thiên mạch cùng xuân thu bất bại vùng bỏ hoang trời cùng yêu ma nhị giới đầu lĩnh cuối cùng một phương thì là nhân giới đại quân cùng nhân giới đế vương mạnh huyền lãng b ọ n người ánh mắt mọi người đều rơi vào huyền thiên cơ trên thân ma nghiêm sắc mặt đại biến một mặt không thể tưởng tượng nổi huyền thiên cơ vậy mà là ngươi hắn vạn lần không ngờ tập hợp đủ thập phương thần khí phóng thích yêu thần xuất thế đúng là trường lưu mới nhâm trường môn hắn đ ắ c ý đồ đệ huyền thiên cơ ồ huyền thiên cơ khe ồ lên một tiếng phát phát hiện mình quanh thân tiên quang đã chạm vào thể nội lúc này mới bị ma nghiêm nhận ra khe khe lắc đầu nói một tiếng sư tôn ngươi tốt nhận ra liền nhận ra đi kết quả đã chú định ngươi nhiệt g đ ồ này thế mà tự mình tập hợp đủ thần khí khiến yêu thần xuất thế cũng biết tội hay không mang nghiêm khí sắc mặt trắng bệnh một hồi lâu hắn mới quát lệnh nói huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng nói không biết trên thế giới này ai có tư cách cho chân chính tiên định tội thật sự là một chuyện cười huyền thiên cơ ánh mắt hướng các phương liên quân trên thân liếc nhìn một vòng nói hồng hoàng c h i lực bây giờ đã rơi vào bản tọa c h i thủ chư vị hay là sớm trở về đi chớ để bản tọa xuất thủ cái gì lời này vừa nói ra mọi người đều kinh người này lại đã được đến hồng hoang c h i lực bạch tử họa bay người lên trước thản nhiên nói cho dù ngươi là trưởng lưu trưởng môn cũng không thể như thế làm việc lập tức theo ta về trường lưu tổ chức trưởng môn đại hội thiết bị trừng phạt huyền thiên cơ lắc đầu nói bây giờ bản tọa đã đột phá thiên địa người cùng tầng thứ mười bản tọa chính là lục giới c h i chủ đem mang theo toàn bộ trường lưu nhất thống lục giới ngươi có tư cách gì đi quản bản trưởng môn sự t ì n h tốt một cái trường lưu trưởng môn ma giới bên trong xuân thu bất bại âm dương quái khí mở miệng nói người này đã đạt được yêu thần c h i lực nếu là không thể hợp lực đem nó phong ấn chính là yêu thần tại thế vô luận là tiên đạo các phái hay là ta yêu ma lưỡng giới sợ là không có tồn tại khả năng mọi người còn đang chờ cái gì giết thiên mạch rốt cục hạ quyết tâm nói giết thế tôn ma nghiêm buồn vô cớ hồi lâu phảng phất g i à hơn rất nhiều tuổi cũng cắn chặt hàm r ă n g nói giết mạnh huyền lãng trong lòng biết yêu thần hàng thế chắc chắn làm người giới mang đến đại nạn cũng không lo được tình đồng môn trầm giọng nói giết huyền thiên cơ nhìn qua quanh mình sát ý giạt rào mọi người đột nhiên cười ha h a các ngươi vĩnh viễn không cách nào biết hư tiên lợi hại càng sẽ không biết thiên địa quy tắc lợi hại huyền thiên cơ đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo tiến về phía trước một bước ẩm ẩm trên biển lớn mây đen dày đặc sấm vang chấp giật đột nhiên mưa to hạ xuống tới không biết bao nhiêu nghìn dặm toàn bộ đều bao phủ tại đen nhánh trong mưa to trên mặt biển một mảnh m ê n h ngông tựa hồ là thiên nộ huyền thiên cơ cũng không có thôi động nguyên khí thuần túy là tự nhiên hoàn mỹ tự nhiên giống như thiên tượng là vì hắn mà phục vụ mà không phải hắn đi thôi động thiên tượng thiên điệu bất luận cái gì nguyên khí đều lấy hắn làm trung tâm tự nhiên vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy khỏi phải hắn thao bất luận cái gì tâm tư các người đám người kia bản tọa hôm nay liền để các người biết cái gì là chân chính tiên lực lượng nói xong huyền thiên cơ một hơi t h ổ ra vô biên c u ồ n g phong từ hư không bên trong sinh ra từng đầu phong bạo c ự lòng không chút kiêng kỵ tản ra khí thế của mình đem cản trước người hết t h ạ thổi tan thành mây khói chỉ là một cái s á t na yêu ma lượng giới mọi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa dù cho là g i ế t thiên mạch cũng bị huyền thiên cơ một hơi thổi về ma giới huyền thiên cơ nhẹ nhàng một chỉ ma giới và nhân giới vết nứt không gian lập tức hoàn toàn chữa trị kiên cố vô so bản tọa hay là mềm lòng chỉ là đem bọn hắn t r ụ c xuất hồi ma giới không có đổi u tận rét tuyệt huyền thiên cơ lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía ở đây bên trong thất kinh h ã i nhiên thất sắc chính đạo chúng nhân bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một người thế mà khủng bố đến trình độ này chỉ là một hơi liền đem mấy chục ngàn yêu ma đại quân từ nhân giới thổi tới ma giới dù cho là một đời ma quân giết thiên mạch cũng không phải một hiệp chi địch hoàn toàn bị nghiền ép ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có bây giờ nhìn thấy huyền thiên cơ ánh mắt nhìn sang từng cái môi làm lưới khô chỉ cảm thấy t ử vong bóng tối liền ở bên người hiện hiện huyền thiên cơ, ngươi hẳn là muốn đem ta chính đạo chúng nhân tàn sát không còn ma nghiêm nghiêm nghị quát luôn luôn uy nghiêm trong giọng nói thế mà bắt đầu run rẩy lên các ngươi đều là bản tọa con dân bản tọa có thể nào khả năng tùy tiện giết các ngươi đâu huyền thiên cơ c h ậ m dai nói thế nhưng là các ngươi trong đầu có rất nhiều chán ghét ký ức như vậy bản tọa đành phải đem các ngươi toàn diện phong ấn huyền thiên cơ mỉm cười đột nhiên nói âm thanh huyền thước chặn giấy lập tức một thanh cây thước rơi xuống huyền thiên cơ trong tay nhìn thấy thanh này cây thước tất cả mọi người trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn đây chính là huyền t h ư ớ c chặn giấy là thập phương thần khí bên trong đại biểu tuyệt vọng cùng áp bách c h i vật tuyệt đối phong ấn người c u n g vật tu vi hoặc là ký ức tình cảm hoặc kỹ nghệ đều có thể phong ấn mà lại một khi phong ấn không cách nào giải trừ có không ít người q u á t to một tiếng lại cũng không đoái hoài cái khác ra bên ngoài chạy thục mạng bạch t ử họa mang h i ê m xanh tiêu mặc cùng l i ế c nhau đồng thời ra chiêu các ngươi lại dám khiêu chiến hư tiên uy nghiêm thật sự là ngu m g ộ i vô tri huyền thiên cơ thanh â m vang vọng bốn phía trên thân thể xuất hiện tinh khiết lôi đ ỉ n h còn có quần quận tiên khí cẳng có một tia tiên đạo pháp tắc c ẩ n chứa ở trong đó bàn tay của hắn phá diệt hết thảy bàn tay bao dung thiên địa trong nháy mắt hướng phía tất cả công kích mình người nhẹ nhàng đánh ra một chút tựa hồ là trời sụp xuống không cách nào tưởng tượng lực lượng chấn áp mà hạ tại c ố lực lượng này trước mặt bất kỳ cái gì pháp bảo phong ấn đạo thuật đều lộ ra m ộ ư ơ i điểm buồn cười bạch tử họa mang h i ê m xanh tiêu mặc đám người công kích đều như tiểu hài nhi buồn cười phanh phanh phanh phanh tất cả thiên nhân đều bị đẩy lui bạch tử họa càng là há m ồ m phun một cái phun ra một ngụm máu tươi đến sắc mặt hiện ra tái nhợt bị chấn động đến nguyên khí tán loạn ngoan ngoãn bị phong lấn đi huyền thiên cơ tóc phiêu dương hô hấp ở giữa tựa hồ sơn nhạc đều bị thổi lên hướng về phía trước bước ra bốn bước mỗi một bước đều giống như là tỷ tỷ quỷ thần lôi vang thượng cổ chiến trường dũng khí chống trận bàn tay hắn một dương lấy huyền thức chặn giấy khí bút tại không trung viết ra một chữ phong cái này phong chữ cổ lão tạo hóa tựa hồ là từng đầu chín ngày thần long tạo thành cùng trong thế tục tiểu chữ cũng không giống nhau nhưng lại có không thể tưởng tượng uy năng ở trong đó một đạo nói khí lưu màu và nóng từ phong bên trong sinh ra hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới chui vào đến mỗi người trong thân thể chỉ một thoáng tất cả mọi người chỉ cảm thấy một loại trong cõi u minh đại lực giáng lâm muốn đem trong đầu của mình ký ức lao đi vội vàng phấn khởi phản kháng phản kháng tự nhiên không có khả năng thành công một lát sau về sau cho dù tu vi cao nhất bạch tử họa ký ức cũng bị phong ấn huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh hiện lên biến mất không thấy gì nữa một lát sau huyền thiên cơ phân thân xuất hiện hắn nhìn xem giữa sân mỉm cười đột nhiên quát to một tiếng trá tất cả mọi người lập tức thanh tỉnh lại tham kiến tôn thượng từng cái trường môn đệ tử cùng kêu lên bài nói chư vị tiên gia miễn lễ huyền tiên h cơ thản nhiên nói xin hỏi tôn thượng chúng ta tại sao lại ở chỗ này nghe thiên trượng sờ sờ đầu chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn đành phải đặt câu hỏi lúc trước bản tọa biết được thất s á t xâm phạm liền triệu tập tiên đạo gia phái chống lại bây giờ đã đem nó đánh lui cũng dày hơn ma giới và nhân giới kết giới từ đây về sau nhân ma khác đường ta cùng cũng có thể gối cao không lo gia trưởng môn chỉ lên trời nhìn một cái lập tức sắc mặt đại hỷ từng cái cung kính nói tôn thượng thần uy huyền thiên cơ mỉm cười không nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 338, hiên viên kiếm 27. hoa thiên cốt thế giới rốt c u ộ c khôi phục bình tĩnh vô luận tiên ma trong óc không nên tồn tại liền không thể tồn tại bởi vì huyền thiên cơ không cho phép hết thảy mọi người quên đi yêu thần xuất thế quên đi thập đại thần khí cũng quên đi huyền thiên cơ bản tôn uy năng huyền thiên cơ phân thân vẫn là tiên giới đại phái đệ nhất t r ư ở n g lưu t r ư ở n g môn thanh danh hiền hách uy c h ấ n bắt phương vạn người kính ngưỡng thế giới này cứ như vậy một mực bình tĩnh tồn tại hạ đi nó không cần quá nhiều thăng trầm bách chuyển ngàn gây tình yêu cố sự huyền thiên cơ xưa nay không thích bi kịch cho nên hắn không cho phép người bên cạnh phát sinh bi kịch mà ở cái thế giới này hắn lời nói chính là thiên ý huyền thiên cơ phân thân bởi vì lấy đủ loại duyên cớ cũng không có bị triệu hồi mà là lưu tại thế giới này để phân thân một mực tại lần này thế giới tu luyện có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch chỉ là thập đại thần khí bị bản tôn mang đi cái này triệt để mở ra phong ấn thập đại thần khí tại bây giờ đã tấn thăng hư tiên cảnh giới bản tôn trong mắt đã không phải thần bí như vậy khó lường gọi người không biết vì sao huyền thiên cơ hai mắt ẩn ẩn có thể liếc tới thần khí bên trong chỗ sâu nhất chỗ bí mật mà trong đó thiên địa phát tắc cũng rốt cục có thể bị lĩnh hội không giống quá khứ như vậy như chăng trong nước hoa trong gương c h í bảo như thế lưu tại phân thân nơi đó quả thực là lãng phí cho nên huyền thiên cơ bản tôn lấy đi bọn chúng mà hắn lúc này cũng đến một cái khác tiên hiệp thế giới hiên viên kiếm đây là một cái không chút nào kém hơn hoa thiên q u ố c cổ đại thế giới mà lại từ thiên địa linh khí chất cùng lượng tới nói thậm chí cao hơn tại hoa thiên q u ố c thế giới thế giới này tùy ý một người bình thường đều có không chút nào kém hơn xạ đ i ề u thế giới ngũ tuyệt thực lực hơi học qua võ thậm chí có thể cùng phong vân thế giới hùng bá cùng so sánh quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người đương nhiên dù cho là hùng bá tại bây giờ huyền thiên cơ trước mặt cũng bất quá là một trong đó hào sâu kiến m à t h ô i một chỉ liền có thể chấn áp huyền thiên cơ bây giờ liền đứng ở trên một ngọn núi hơi hít mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời mặt trời vốn hẳn nên kim quang vạn đạo chiếu rọi nhân gian chỉ là hôm nay nó lại có chút h ề vải suy sụp một vòng bóng đen đột nhiên xuất hiện dần dần rời về phía trong ngày ánh nắng yếu dần chỉ là một thời gian uống cạn trung t r à toàn bộ sắc trời đều tối xuống chỉ lưu một vòng màu đồng cổ bóng đen một hồi xe qua tinh quang trợ hiện thiên cầu thực nhật huyền thiên cơ nhận ra loại hiện tượng này cũng là không thế nào kinh ngạc để hắn có chút cảm thấy hứng thú chính là chuyện khác ngay tại thiên cầu thực nhật về sau chân trời lại hiện ra một viên sáng tỏ sao trổi kéo lấy cái đuôi thật dài tản mát ra yếu ớt hồng quang thẳng xẹt qua nửa cái chân trời Thật giống như giống mà trong triều đình không có quốc sư huyền thiên cơ có là đại sư vũ văn thác vô địch thiên hạ âm dương song đồng vũ văn thái sư chỉ không biết vũ văn thái sư hiên viên kiếm cùng bản t ọ a trong tay thanh bình kiếm cái nào lợi hại hơn n g ắ m lại liền có chút tiểu chờ mong huyền thiên cơ nghĩ đến quá khứ sự tình đột nhiên bật cười hắn bây giờ sinh mệnh bản chất dù phát sinh biến hóa đã từ người tấn thăng đến tiên nhưng người chỗ có thất tình lục dục huyền thiên cơ cũng không có vứt bỏ một người đáp đạo gà chó lên trời thu tiên tuyệt không phải vô tình nói đem địch nhân chém tận giết tuyệt đối thân nhân thủ hộ có thừa đây mới là đạo phu quân lại đang suy nghĩ gì huyền thiên cơ bên cạnh một bộ áo xanh lục triệu linh nhi cười nhẹ hỏi phía trước hẳn là ung châu đi huyền thiên cơ suy nghĩ một lát mở miệng nói linh nhi làm sao biết chưa quen cuộc sống nơi đây triệu linh nhi giận cười một tiếng hốt hoảng ở giữa theo lấy phu quân đi tới như thế một cái thế giới đi chúng ta đi bắt một đầu thao thiết chơi huyền thiên cơ bấm ngón tay tính toán đột nhiên mở miệng nói thao thiết nơi nào có phía trước ngọn núi kia tên là phục ma sơn bên trong có một chiếc gương gọi phục ma cổ kính trong đó liền phong ấn thao thiết cử thú trong lúc rảnh rỗi liền đem phục ma cổ kính thu đem thao thiết thu làm tọa kỵ đi huyền thiên cơ c h ậ m g i i nói triệu linh nhi tiếu nhãn lật một cái khẽ nhả biểu thị manh manh đ á c đây chính là ma thú thao thiết không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu làm sao theo phu quân miệng bên trong nói ra tựa hồ thu phục ma thú thao thiết liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản thật không để cho nàng biết nói cái gì cho phải bất quá nhà mình phu quân khí thế thật sự là càng ngày càng cường đại đang cân nhắc huyền thiên cơ đã lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng nhảy lên liền đến ngoài mười dặm phục ma sơn dưới núi phục ma sơn đứng thẳng vào trong mây nồng vụ che đậy núi bên cạnh bay sườn núi vách đứng thế núi cực kỳ hiểm trở đối với phàm phu tục tử đến nói nghĩ từ nơi này đi lên thật có thể nói là là khó càng thêm khó bất quá tại huyền thiên cơ trong mắt hoàn toàn là một đầu bằng phẳng đường cái hắn lần nữa cất bước phóng ra liền đến trên đỉnh núi phía trước là một tảng đá lơn bích phía trên bao trùm lấy thưa thất cỏ dại lấy hai người trong mắt đều là có thể nhìn ra phía trước vách đá trống rỗng bên trong cho là phục ma động nhưng mà huyền thiên cơ cũng không có trực tiếp động thủ mà là ánh mắt yếu ớt nhìn về phía dưới núi dưới núi hai người tới một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi một cái sáu mươi tuổi khoảng chừng l ã o giả thiếu niên mặt mày thanh tú trong tay một thanh kiếm sát vai bên trên một bao quần áo trong bao quần áo có thể thấy được một cái sáo trúc lão giả thì là tóc mai điểm bạc khuôn mặt thon gầy nếp nhăn ham sâu mặt mũi tràn đầy đều là gian nan vất vả chi s á c nhưng lông mày bay như kiếm ánh mắt bức người nghiêm nghị có một cỗ uy nghiêm chi khí trần tĩnh k i ề u trần phụ thật sự là có ý tứ huyền thiên cơ lập tức nhận ra hai người kia khí khái hào hùng bừng bừng mang theo lấy một chút non nớt cùng nhảy thoát chính là h i ê n viên kiếm nhân vật nam chính trần tĩnh cửu đã vong nam trần hoàng tộc hậu nhân về phần giả cũng là nam trần di lão trần tĩnh cựu sư phó nam m u c meo hủ vô năng đã bị tùy triều diệt gần hai mươi bảy năm cái này trần phụ hay là vô một ngày không vì phục hồi nam trần bún đ ầ u lo lắng hết lòng triệu tập lưu vong liên lạc di dân y đồ lặp lại nam trần dạng này người huyền thiên cơ cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung hắn là ngoan cố mất linh hoặc là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng vô luận như thế nào tại huyền thiên cơ xem ra trần phụ suốt đời lý tưởng chỉ là một chuyện cười mà thôi đến hư tiên cảnh giới này nhân thế giới hết thệ thế tục đồ vật vô luận là tiền tài hay là địa vị đều đối tiên không có bất luận cái gì lực hấp dẫn mà một cái hư tiên có thể tùy tiện diệt đi trong thế tục một triệu đại quân muốn dùng nhân số đẻ chết tiên hoàn toàn là người si nói ngậu hiện tại huyền thiên cơ nhìn xem trần phụ vì phục hồi triều trần mà trả giá suốt đời tinh lực liền có một loại nhìn xem con kiến bên trong tranh đoạt con kiến vương cảm giác quả thực là không thú vị c h i cực bất quá nếu như huyền thiên cơ không có nhớ lầm cái này trần tĩnh cựu trong tay có một vật đáng giá h ắ n động thủ đó chính là luyện yêu hồ trung nguyên từ xưa có thập đại thần khí trung kiếm b ú a ấm tháp đàn đỉnh ấn kính thạch luyện yêu hồ chính là thập đại thần khí một trong ấm về phần cái khác chính kiện theo thứ tự là phục hy cẩm thần nông đỉnh không động ấn côn lôn kính nữ hoa thạch đông hoàng trung hiên viên kiếm bản cổ phủ hạo thiên tháp đây cũng là huyền thiên cơ đến thế giới này mục đích chỗ chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 339, luyện yêu hồ 27. huyền thiên cơ sừng sững tại phục ma sơn c h i đ ỉ n h cũng không nóng nảy lấy phục ma cổ kính chỉ là nhàn nhã nhìn qua dưới núi trần tĩnh cựu bây giờ hẹn là mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ tuy có l ấ y trần phụ nghiêm khắc dạy bảo nhưng cuối cùng chỉ là một đứa bé tính tình rất n g ạ y thoát bo một hồi núi lại chém nát mấy cái quỷ hồn trần tĩnh cựu liền ưa thích tâm đến nhịn không được hướng sư phó của hắn đi tranh công kết quả không cần nói cũng biết thiếu niên lập tức bị phê phải thương tích đầy mình cả người tinh thần giống như h i ể u xịu quả cả mặt mà ủ mày trau thiếu niên kia tư chất coi như không tệ triệu linh nhi một mực nhìn qua dưới núi phát sinh sự tình lên tiếng nói huyền thiên cơ phá vỡ cửa tiên giới đột phá hư tiên thời điểm nàng một mực tại một bên đủ loại nguyên khí của tiên giới theo huyền thiên cơ thân hướng trong cơ thể nàng cũng đi một lượn trong đó càng sen lẫn có tiên giới pháp tác khiến cho triệu linh nhi bản thân cảnh giới cao hơn một bước ngưng kết ra đầu người thân rắn thiên địa pháp tướng khoảng cách hư tiên cảnh chỉ có cách xa một bước bất quá một bước này muốn phóng ra nếu như không có kỳ ngộ có thể muốn mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm nhưng muốn đem bên ngoài mấy dặm tình hình nhìn rõ ràng lại là đầy đủ thiếu niên này nhưng là nhân vật chính a tư chất khi dù không sai huyền thiên cơ trong lòng ám đạo lại là không có nói ra nói ra đơn thuần là tìm phiền thoái đối với nữ chính đến nói nam chính thật là một cái chán ghét sinh vật suy nghĩ ở giữa trần phụ đã mang theo trần tĩnh cựu đi tới đỉnh núi nhìn thấy huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi lập tức xứng sở một lát sau chỉ thấy trần phụ biến sắc lập tức đem sau lưng lợi kiếm rút ra lạnh lùng đối huyền thiên cơ đồng thời hét lớn một tiếng nói tinh thủ nhanh đi cầm côn luôn kính vi sư thay n g ư ờ i ngăn trở hắn huyền thiên cơ nhịn không được cười lên lao đầu này không thiếu niên này là lao hổ đồ rồi sao mình so hắn đến sớm nếu thật là muốn lấy côn lôn kính đã sớm lấy để trần tĩnh cựu đi phục ma động lấy côn lôn kính nào có từ trên người chính mình lấy côn lôn kính đến hợp lý huyền thiên cơ chính lắc đầu cười đối diện trần phụ lại căn bản không có kiên nhẫn hét lớn một tiếng đáng ghét tùy chó hôm nay liền đi chết đi nói chuyện thời điểm hắn căn bản không có ngừng chân không chút do dự lao đến nhìn khí thế của nó tựa hồ cùng thiên hạ ở giữa tùy người có huyết hải thâm cừu hận không thể đem tùy người r ế t sạch mới tốt tùy chó huyền thiên cơ hơi híp mắt lại sắc mặt biến lạnh không biết có bao nhiêu năm hắn còn chưa từng nghe qua có người dám đem hắn gọi là chó ngu m ộ i phàm phu tục tử mạo phạm tiên uy nghiêm chắc chắn tiếp nhận tiên lửa giận theo lời của hắn rơi xuống phương viên chăm g i ả m c h i địa bầu trời đ ố n g nhiên biến sắc mây đen dày đặc cùm phong nổi lên b ố n phía lôi đình lấp lóe mưa to k h u n h thành tựa hồ thiên nộ t r â n phụ còn không có tới gần huyền thiên cơ thân liền thấy cựu thiên trí thượng từng đạo lôi điện lốp bốp rơi xuống lập tức h ả i nhiên thất sắc ta đây là trêu chọc người nào t r â n phụ trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g trong lòng gần như sắp muốn ngạt thở nhưng cũng biết lúc này không phải do dự thời điểm hét lớn một tiếng quỷ quốc bí thuật cấp cấp như luật lệ từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn từ trên tay hắn cực nhanh đánh ra hư giữa không trùng nhìn không thấy hai tay của hắn chỉ có thể ẩn ẩn thấy được một chút tàn ảnh ngay tại lôi điện sắp tiến đến trần phụ trên đỉnh đầu xuất hiện từng cái thổ hệ tấm thuẫn lít nha lít nhít đem mình một mực bảo vệ chỉ là hư tiên l ử a giận như thế nào một p h à m nhân có khả năng tiếp nhận tấm thuẫn vừa gặp được lôi điện chi lực lập tức bị đánh trúng vỡ nát ngay cả một hơi cũng không thể ngăn cản một lát sau lôi điện chi lực xuyên qua thổ hệ tấm thuẫn trực tiếp đập nện đến trần phụ nhục thân bên trên lập tức đem hắn đánh nguyên khí tăng rã cơ hồ không thở nổi sư phụ người không sao chứ trần tĩnh c ử u sớm đã bị thiên địa chi uy dọa đến rung động rung động phát run nhưng thấy mình tôn kính nhất sư phụ trọng thương trên mặt đất cố nén tâm thần chạy tới kêu to lên ta ta còn chưa có chết đâu một hồi lâu trần phụ mới thở hào hẹn v i ệ n trần tĩnh c ử u tay từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía huyền thiền cơ trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên trên đời này lại có kinh khủng như vậy người nhất cử nhất động dẫn phát thiên địa chi uy so với viễn cổ thần linh còn kinh khủng hơn số phân đa tạ tiền bối hạ thủ lưu t ì n h chân phụ rốt cục trở nên trung thực cung cung kính kính hướng huyền thiên cơ hành lễ hán từ là có thể cảm giác người trước mặt nếu là muốn giết hắn căn bản không cần tốn nhiều sức mình thật sự là vắng đầu thế mà khẩu xuất của nôn thần châu có một câu ngạn ngữ ngươi phải nhớ kỹ trong lòng đó chính là họa từ miệng mà ra huyền thiên cơ rốt cục thu hồi khí thế chậm rãi nói thiên uy nghiêm không phải ngươi cùng phạm nhân có thể mạo phạm trần phụ trong lòng run lên dựa theo người trước mặt ý tứ hẳn là hắn là một tôn tiên nhân trên đời này trừ dương thác cũng chỉ có tiên nhân có thể để hắn không hề có lực hoàn thủ mà đắc tội tiên nhân x ư n g tiên nhân là chó đích thật là phạm lỗi lầm lớn bị huyền thiên cơ trừng phạt cũng là phải sự t ì n h đa tạ tiền bối dạy bảo van bối tất không dám quên trần phụ cung kính nói trong lòng thế mà không có nửa điểm đoán hận ngược lại may mắn mười ngàn phân đem luyện yêu hồ lưu lại các ngươi có thể đi huyền thiên cơ cũng không có để trần phụ may mắn quá lâu chậm rãi mở miệng nói hắn vốn muốn dùng ôn hòa phương thức cùng trần tĩnh cựu trao đổi luyện yêu hồ nhưng bây giờ trần phụ mạo phạm hắn huyền thiên cơ tự nhiên cải biến chủ ý cái gì cái này không được trần phụ không hề nghĩ ngợi lập tức lối ra c ử tuyệt tính mạng của hắn có thể không cần nhưng luyện yêu hồ tuyệt đối không thể ném luyện yêu hồ là trần quốc truyền thừa trí bảo tuyệt không thể rơi vào bên ngoài người trong tay ngươi không có quyền cự tuyệt bởi vì cự tuyệt hạ tràng chỉ có một con đường chết huyền thiên cơ lạnh lùng nói sư phụ luyện yêu hồ trọng yếu đến đâu chỉ là vật ngoài thân sư phụ tính mệnh mới trọng yếu nhất trần tĩnh cựu nghe xong huyền thiên cơ lời nói lập tức lên tiếng khuyên căn nói đối với hắn mà nói luyện yêu hồ có trọng yếu hay không không có quan hệ gì trọng yếu là sư phụ tính mệnh cộng thêm tính mạng của hắn ngươi ngươi trần phụ lại rõ ràng không lĩnh tỉnh ngươi nhiệt đồ này ta sắp bị ngươi cho t ứ c chết vị thiếu niên này lòng dạ ngược lại là khoáng đạt nếu là không chết yểu lời nói có thể thành đại khí huyền thiên cơ hảo không keo kiệt đem xuất ra luyện yêu hồ trần tĩnh c ử u tán dương một trận lập tức lớn vươn tay ra đem luyện yêu hồ trộm vào trên tay nha được đến đ ủ không uổng thời gian huyền thiên cơ vuốt vuốt thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ mỉm cười cái này luyện yêu hồ chính là thượng cổ thập đại thần khí một trong, trong đó tự thành một giới không gian kỳ dị không gian chi lớn như có thể đem thiên địa thu nạp vào trong có thể dung nạp vạn vật càng có thể luyện hóa vạn vật uy lực vô tận quả nhiên là độ tốt huyền thiên cơ cảm thụ được luyện yêu hồ bên trong thế giới phát ra trận trận sợ hãi thán phục nếu như hắn không có đoán trước sai cái này luyện yêu hồ bên trong tất ngậm không gian chi lực mà không gian chi lực là động thiên chuyển hóa đến thế giới quá trình bên trong ắt không thể thiếu đồ vật hắn thanh bình kiếm bây giờ t r i n h l ệ n h chính là đại lượng không gian chi lực h u y ề n thiên cơ cười híp mắt đem luyện yêu hồ cất vào khư trong đỉnh lại nhìn về phía trần tĩnh c ử u cười nói thiếu niên ngươi tới nơi này là muốn tìm côn lôn kính sao đúng vậy à sư phụ nói nơi này có thập đại thần khí một trong côn lôn kính để ta tìm được nó sư phụ còn nói chỉ muốn lấy được thượng cổ trong thập đại thần khí đàn đỉnh ấn kính thạch liền có thể liệt ra chín năm c h i trận từ đó thu hoạch được thiên hạ khôi phục trần quốc trần tĩnh c ử u lời nói nói xong tranh thủ thời gian che miệng của mình một bộ gặp quỷ bộ dáng mình làm sao chuyện gì đều hướng bên ngoài nói hắn nhưng là mình địch nhân a thế nhưng là mình căn bản là không có cách khống chế giống như huyền thiên cơ là một cái rất đáng tin cậy người song song hắn khó khăn đem ánh mắt chuyển qua đối diện bên trên trần phụ sắp phun lửa con mắt bận đ i ệ u quay lại không dám nhìn tới nguyên lai、like、là dạng này a huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem cái này một đôi sư đồ lắc đầu nói sư phụ ngươi sợ là nhớ lầm nơi này nhưng không có côn lôn kính có chỉ là phục ma cổ kính bên trong phong ấn ma thú thao thiết còn có chín năm chi trận cái này quỷ đồ vật liền ngay cả bản tiền cũng chưa nghe nói qua các ngươi nói hẳn là thất khước chi trận đi huyền thiên cơ lên tiếng nói đang đ ỉ n h ấ n kính thạch năm dạng thần khí chỗ bày ra đến trận pháp gọi thất khước chi trận sẽ làm bày trận người quên mất trong lòng n h ấ t nhớ thương sự t ì n h cho nên mới gọi thất khước chi trận bất quá cái này quá gân gà bản tọa chỉ cần tế ra huyền thức t r ậ n giấy một chút có thể phong ấn mấy chục ngàn người ký ức mạnh hơn nó nhiều huyền thiên cơ lắc đầu liên tục tựa hồ chướng mắt đại trận này các ngươi trở về đi nơi này không có chuyện của các ngươi bản tiên muốn nắm thao thiết làm thú c ư ớ i huyền thiên cơ nói chuyện phất ống tay h á o một cái trần tĩnh cựu cùng trần phụ liền đến ngoài mười dặm chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 340, thao thiết 27. huyền ca ca h uy nghiêm cùng khí thế thật sự là càng ngày càng tăng đấy triệu linh nhi nhìn qua bị tùy tiện đưa tiễn trần tĩnh cựu cùng trần phụ mở miệng yếu đ ớt nói linh nhi là đang trách cứ vi phu a huyền thiên cơ xoay đầu lại nhìn về phía triệu linh nhi nói linh nhi nào dám triệu linh nhi cười khúc khích cười nhan như hoa lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy có chút không quen mà thôi huyền thiên cơ ngừng chân một lát mở miệng nói vừa rồi gặp hắn là vi phạm lần đầu hơi trừng trị một chút vi phu thậm chí ngay cả một ngón tay đều không hề động nếu không nếu là ta chân chính xuất thủ Coi có như hắn trần h ậ p đại t phụ mặc dù năm đã sáu mươi tóc mai điểm bạc nhưng ở hắn hơn một trăm tuổi tuổi t ắ c dưới cũng chỉ là vãn bối mà thôi triệu linh nhi nhìn qua huyền thiên cơ sát có việc t ậ y ra lên mặt dáng vẻ nhịn không được cười lên một tiếng lên tiếng nói chỉ là người ta thật vất vả leo lên núi đến muốn làm một số việc lại bị ngươi một tay háo đập bay đến ngoài mười dặm chín h n g ư ơ i không phải cũng là không có tiền bối phong phạc à. cái này kêu là làm thượng bất chính hạ tắc loạn huyền thiên cơ khẽ giật mình tựa hồ không nghĩ tới một lát sau hắn cười lên ha hả nói không nghĩ tới linh nhi thế mà cũng sẽ như thế hài hước thật sự là khó được bất quá linh nhi vừa vặn nhắc nhở vi phu tới đây mục đích vi phu cái này liền bắt thao thiết hắn lời nói nói xong xoay chuyển ánh mắt hai vệ thần quang phun ra lập tức đem trước mắt vách đá đánh trúng vỡ nát lộ ra trong đó đen nhánh lô lớn huyền thiên cơ tay phải vươn ra nhẹ nhàng khẽ hấp liền đem một con một thức đến rộng cổ kính hút ra phục ma động cổ kính vừa xuất hiện trong hư không lập tức lóe ra mười ngàn đạo kim quang để người không thể nhìn gần một lát sau trong kính quyển ra một trận c u ố n phong âm hàn vô so cùng lúc đó kim quang ngưng tụ một đầu toàn thân đen nhánh t r ừ n g cao đến hai trượng sừng nhọn quái thú đã đứng tại phục ma sơn đỉnh chính là thượng cổ ma thú thao thiết thao thiết hiện ra nguyên hình lung lay mông lung đầu to nâng lên cặp kia hung quang bắn ra bốn phía con mắt hung giữ nhìn về phía huyền thiên cơ nha so với thập vạn đại sơn bên trong con kia tựa hồ hung ác một chút huyền thiên cơ cũng không hề để ý thao thiết hung ác ánh mắt chỉ là nhiều hứng thú đánh giá nó trước mắt cái này thao thiết mọc ra thô như đồng linh lớn nhỏ bốn con mắt trên dưới hai đôi phân loại bên mặt sáu con sắc bén răng nanh từ miệng lớn bên trong lộ tại bên ngoài cũng có nước miếng từ trên đó không ngừng nhỏ xuống cho làn da màu đen bên trên tràn đầy từng hạt thô cứng rắn lũ cục cực kỳ xấu xí dữ tợn bộ d á ngược n g lại là cùng thập vạn đại sơn bên trong con kia không sai biệt lắm chỉ là nó phát tán quần quận ma khí nhưng còn xa không phải chu tiên thế giới thu thần sùng vật chỗ có thể so sánh khó trách dù cho là h i ê n viên kiếm thế giới bên trong tiên nhân nhưng ông cũng nói mình không cách nào chế phục thao thiết bất quá đối với huyền thiên cơ mà nói còn chưa đủ ma thú thao thiết xuất thế cũng không có dư thừa động tác chỉ là chăm chú nhìn huyền thiên cơ hung ác trong ánh mắt tựa hồ có một ít kiên kỵ so với kia hai cái van bối tới người coi như cơ linh huyền thiên cơ nhìn qua tiến cũng không được thối cũng không song thao thiết lộ ra một nụ cười thỏa mãn chỉ không biết ngươi đến tột cùng có bản lánh hay không có đáng giá hay không bản tỏa nhìn chúng huyền thiên cơ trên mặt n g h i hoặc đột nhiên động thủ thân thể của hắn hơi động một chút chỉ một thoáng phương viên năm dặm bên trong từng đợt khí lưu tứ phía cát biến thành từng tôn cột lốc xoáy sau đó những n à y phong trụ đều biến thành từng đầu phong long hướng phía thao thiết hung hăng đánh tới thao thiết trong mắt hung quan g đại tác một chương huyết b u ồ n đại khẩu trợt mở lớn như thiên cầu thực nhật liền đem một đầu phong long nuốt vào trong bụng mà cùng lúc đó cái khác phong long từ bốn phương tám hướng v ọ o tới không chút lưu tỉnh đụng vào thao thiết nhục thân lên xì、si、xì、si、thử liên tiếp d ợ n người đến cực điểm kim thiết tiếng ma sát âm vang lên phảng phất bén nhọn móng tay tại pha lê bên trên xe qua để nghe được người cũng nhịn không được cả người nổi ra gà lên vô số phong long gào thét trực tiếp đụng vào thao thiết kia bén nhọn trên bị giáp tràn ra vô số hỏa hoa đồng thời có lại là đột rách ra giáp từng dọn huyết dịch từ trong vết thương chảy ra tí tách đáp rơi xuống mặt đất máu bắn tung tóe nháy mắt bị thương thao thiết lập tức cuồng bạo liên tiếp không ngừng gào thét trong thanh âm m a n giống theo t h đau đớn đồng ờ c ba nó một chương huyết b u ồ n đại khẩu lại lần nữa cự tấm lúc đầu lớn tiểu còn rất hợp sấn miệng đột nhiên kịch liệt khuyết trương mấy lần cơ hồ so thân thể của nó còn muốn càng lớn trong đó một tầng lăng lệ cuồng phong càng quét giống như một cái cỡ nhỏ vòi rồng cuốn về phía phong long phương hướng đây là muốn ăn bản tọa công k í ta huyền thiên cơ cũng không tiếp tục xuất thủ chỉ là đứng bình tĩnh quả nhiên không ra hắn sở liệu một cái kia cỡ nhỏ vòi rồng vừa xuất hiện lập tức đem phong long bao trùm đem phong long lực lượng không ngừng ma d i ệ t mà cỡ nhỏ vòi rồng lại đang không ngừng khuyết trương một lát sau thao thiết lần nữa miệng lớn k h ẽ hấp đem mình thở ra vòi rồng nuốt nhập thể nội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thao thiết trên thân chịu thương tích khép lại mà nó cũng dần dần khôi phục l o n g tinh hổ manh trạng thái ngay cả gió tây bắc đều có thể ăn quả nguyền h h i ê n n k ô tầm thường. h thiên cơ nhịn không được chật chật tán dương hiện tại ngươi thật sự có làm bản tọa sủng vật tư cách bất quá muốn làm bản tọa sủng vật há có thể như thế dữ tợn bản tọa rất không thích huyền thiên cơ nói chuyện chỉ một ngón tay một dòng nước liền từ hư giữa không chúng sinh ra rơi xuống thao thiết t r ê n thân cái này dòng nước không phải cái khác chính là huyền thiên cơ từ hoa thiên cốt thế giới lấy được tam sinh a o nước có thể tẩy ma thú ma tính yêu vật yêu tính nhớ ngày đó đương bảo tiểu côn trùng chính là tại tam sinh trong nước hồ đem tự thân yêu lực tẩy đi chuyển hóa thành tiên lực lúc này mới có thể tại toàn bộ trường lưu an ổn ở lại không bị hàng yêu trừ ma bây giờ tam sinh ao nước bị huyền thiên cơ mang ra một chút vừa vặn dùng tại ma thú thao thiết t r ê n thân chỉ thấy thao thiết thụ tam sinh ao nước gột rửa về sau đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên ngay sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm cái này tiếng kêu thảm thiết thê thê thảm thảm liền xem như huyền thiên cơ hắn nhưng t căn bản không có hỏi qua thao thiết vui không vui lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa huyền thiên cơ lại tới đây vận mệnh của nó cũng đã chú định cái này mới vừa rồi còn thi thố tài năng thôn thiên nuốt ma thú thao thiết trong nháy mắt liền lăn lộn trên mặt đất lan qua lan lại một bộ muốn chết dáng vẻ huyền thiên cơ bất vi sở động lại là từng ngón tay ra từng đạo tam sinh ao nước xuất hiện tại thao thiết bốn phương tám hướng thay nó tẩy đi tự thân ma tính thao thiết đột nhiên nhảy lên một cái chịu đựng đau thấu tim gan thống khổ hướng dưới núi trốn đi thao thiết thế mà trốn trốn cái này lớn rất nhãn cầu sự tình giữa ban ngày phát sinh cũng làm cho huyền thiên cơ hơi kinh hãi bất quá huyền thiên cơ cũng không có kinh ngạc quá lâu chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trên không trung cựu đ ỉ n h gia cựu đỉnh t ề xuất thiên địa định thao thiết duy trì đào tẩu tư thế bị định tại hư giữa không trung liên động cũng không thể động trên đời này vẫn chưa có người nào có thể từ trên tay của ta đào tẩu huyền thiên cơ nhìn vẻ mặt kinh hoàng thao thiết thản nhiên nói chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 341, t ạ i tiểu tuyết 27. phục ma sơn bắc nguyệt hà ngoài thôn hai người tới người tới tự nhiên là huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi à, còn có một con manh manh đát thú nhỏ từ thượng cổ ma thú thao thiết bị huyền thiên cơ gột rửa một phen lại chạy trốn chưa thỏa mãn về sau nó không còn có tính tình không cùng huyền thiên cơ mở miệng nó liền cho thấy quyết tâm của mình muốn làm một con thiện lương thần thú sau đó cao hai trượng quái vật khổng lồ thành bây giờ triệu linh nhi trong tay nho nhỏ sụn g vật biến thành như thế nhỏ tự nhiên không thể thay bước triệu linh nhi lại là cái thích manh sủng thao thiết địa vị lập tức từ tọa kỵ lên tới sủng vật làm cho huyền thiên cơ liên tục cảm khái cái này tam sinh ao nước hẳn là có khai linh trí tác dụng về sau muốn bao nhiêu tẩy tẩy thao thiết lập tức dùng mình một cái hai mắt lưng trỏng một đường cười nói lại có như thế một cái biết bán manh thần thú làm bạn cũng là không tịch liêu lành nghề trải qua mấy ngày sau huyền thiên cơ một nhóm đi tới n g u y ệ t hà thôn nếu như huyền thiên cơ không có nhớ lầm nữ hoa thạch chuyển thế tại tiểu tuyết ngay tại trong thôn này lại là nữ hoa trong tay mình thần thạch là phong vân thế giới nữ hoa đại thần còn x u ấ t lại linh nhi là nữ hoa hậu nhân hoa thiên cốt là nữ hoa chuyển thế mà bây giờ lại tại hiên viên kiếm thế giới nhìn thấy một cái k h á c cùng nữ hoa có liên quan thật sự là duyên p h â n a hắn chính suy nghĩ lấy khư trong đỉnh vẫn không dùng tới thần thạch nổi lên màu trắng quan mang tựa hồ cảm nhận được cái gì cùng lúc đó triệu linh nhi cũng kinh ngạc nói huyền c a c a vì sao ở trong làng này linh nhi có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ gặp cùng mình chăm chú tương quan đồ vật ồ、oh. huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng lập tức bấm ngón tay tính toán lập tức hiểu rõ chỉ về đằng trước nói chúng ta đi chỗ đó hết thảy đều đem rõ ràng đi một chuyến hoa thiên q u ố c thế giới không nói những cái khác liền cái này đoán mệnh b ả n sự huyền thiên cơ tin tưởng mình đã đuổi kịp chu tiên thế giới chu nhất tiên thậm chí vượt xa hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán Trừ phi lần thứ nhất triệu linh nhi sinh ra khát vọng mãnh liệt đến nàng muốn đích thân dò xét loại nguyên nhân này chỗ không cùng huyền thiên cơ mở miệng nàng liền một bước phóng ra rơi xuống tiểu nữ h ả i trước mặt huyền thiên cơ lắc đầu thân ảnh nháy mắt biến mất sau một khắc xuất hiện thời điểm cũng đến tiểu nữ h ả i trước mặt tiểu nữ h ả i chính làm lấy mình sự tình vừa ngẩng đầu một cái nhìn thấy hai cái người xa lạ lập tức phát ra a một tiếng kêu nhỏ hai gõ má h n g đỏ bận hiệu cúi đầu xấu hổ vị này tiểu m u ộ i muội ngươi tên là gì triệu linh nhi ôn nhu nói như gió xuân hữu hữu nghe được người ấm áp a ta ta gọi tại tiểu t u y ế t tiểu nữ hải vốn biết không nên cùng người xa lạ nói chuyện nhưng trước mặt t ỷ t ỷ tựa hồ cho nàng một loại đặc biệt cảm giác thân thiết gọi nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên nói chuyện quả là thế huyền thiên cơ đánh giá tiểu tuyết một bộ đã tính trước dáng vẻ trước mặt cái này ước chừng mười lăm mười sáu tuổi mặc màu lam thô váy vải tiểu nữ hải chính là nữ hoa thạch chuyển thế chi thân tại tiểu tuyết nếu như từ bối phận trên tới nói tại tiểu tuyết hẳn là cùng thần thạch trong tay của hắn một cái bối phân dù sao cũng là nữ hoa thạch mà về phần triệu linh nhi nên là tiểu tuyết mẫu thần m ớ i đúng vô luận như thế nào giữa các nàng liên hệ tất nhiên là có tâm linh cảm ứng cũng hẳn là là có manh manh đát tiểu cô đ ư ơ n g thật đáng yêu lập tức huyền thiên cơ nhìn về phía tiểu tuyết trong ánh mắt tràn ngập thiện ý tiểu tuyết khuôn mặt viên viên m à y như trăng rằm một đôi mắt tựa như xanh t h ẳ m nước h ồ da thị tuyết trắng dáng dấp rất là mỹ lệ mà nhất là để người chú ý chính là tóc của nàng như mỹ danh trắng non như tuyết đồng dạng kéo hai cái tiểu đ u ô i tóc tựa như bắc cực đến t i ê n nữ tiểu tuyết tên rất dễ nghe triệu linh nhi cũng không nhịn được lên tiếng ca ngợi nói mặc dù nàng cũng không biết tại sao mình lại tán dương cái này nhìn lắm thành quen danh tự chỉ là khi nàng nhìn tới tiểu tuyết tóc bạc thời điểm hơi biến sắc mặt nói ta nghĩ mạo mội hỏi một chút vì cái gì đầu của mội mội phát là màu trắng tại tiểu tuyết trên mặt kinh ngạc nói a ta ta đây là trời sinh ta ra đời thời điểm liền đã đầu đầy đều làm ái tóc màu trắng triệu linh nhi nói nguyên lai là trời sinh rất đặc biệt lời nói chính nói đến một nửa chợt nghe dưới lầu truyền đến một trận hài đồng tiếng khóc giống tại tiểu tuyết vội nói thật xin lỗi kia là đệ đệ ta chân của hắn có chút không tiện lắm đại khái là lại ngã xuống triệu linh nhi lập tức nhìn về phía huyền thiên cơ nói khẽ huyền ca ca nếu không ngươi ra tay giúp tuyết nhi đệ đệ chỉ trị cần tuân linh nhi chi mệnh huyền thiên cơ mỉm cười rêu rêu nói h dù sao viêm thủy ngọc thế nhưng là danh xưng có thể khởi tử hồi sinh vô thượng thần khí dù cho là bút nguyên đình chi độc thiên hạ khó giải gặp được viêm thủy ngọc cũng sẽ bị khắt chế đương nhiên nếu thật là muốn nghịch chuyển pháp t ắ c sinh tử khởi tử hồi sinh muốn trả ra đại giới tất nhiên rất lớn huyền thiên cơ tử sẽ không làm làm ăn không vốn một bên khác tại tiểu tuyết nghe huyền thiên cơ lời nói đột nhiên thần sắp đại biến lại quy xuống khóc nước nở nói chỉ muốn đại ca ca có thể đem tiểu sóc trị hết bệnh tiểu tuyết nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại ca ca ân tình người đây là làm cái gì mau dậy huyền thiên cơ ống tay háo vung khẽ lập tức một cỗ nhu gió đem tiểu tuyết nâng lên khe thở dài ta lại không nói không cứu tiểu tuyết làm gì như thế triệu linh nhi bắt lấy tiểu tuyết tay nhẹ nhàng chừng huyền thiên cơ một chút nói tiểu tuyết chúng ta cái này liền đi cứu đệ đệ của ngươi có nữ nhi quên vi phu thực sự là có thể làm gì huyền thiên cơ nhìn xem triệu linh nhi một bộ hỏi han ân cần dáng vẻ rất là im lặng yếu ớt nói âm thanh may mắn lao phu không có con gái ruột lời nói thôi hắn liền nhập khách sạn sau bên trong căn phòng nhỏ đối với cái này truyền thuyết bên trong đệ đệ sinh ra khó chịu c h i tình khi hắn đi vào thời điểm trong truyền thuyết đệ đệ chính gương mặt lạnh lùng hung ác nói đều là l ỗ i của ngươi nếu như không phải ngươi cái này thai t ì n h cha cùng nương cũng sẽ không chết được sớm như vậy ta cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này lưu lạc đầu đường một lời nói nói tiểu t u y ế t sắc mặt lập tức trắng bệnh nguyên lai、like, là như thế một cái đệ đệ huyền thiên cơ sắc mặt lạnh lùng tình cảm vậy mà là đồ cặn bạ à, khó trách tại nguyên tắc bên trong tiểu tuyết sẽ nguyện ý thay thế tiệm thuốc đại phu nữ nhi đi tế tự thần sông chỉ sợ trong đó liền có cái này tiểu sóc một phần công lao đi bất quá huyền thiên cơ cũng lời ư đối như thế một cái xuẩn vật nói chuyện chỉ là từng ngón tay ra sau một khắc tiểu sóc phát ra một tiếng so thao thiết còn muốn thảm tiếng k ê ờ sau đó tiểu sóc chân đã khôi phục chán ghét đệ đệ thật hẳn là biến mất ta huyền thiên cơ ngửa đầu nhìn trời im lặng nói chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 342. Chứ yêu 27. cứu một cái thân thể tàn tật tiểu hài đối với bây giờ huyền thiên cơ đ ế n nói thực tế là một kiện nhất là chuyện quá đơn giản bất quá cứu tốt hắn như hà an đưa lại tựa hồ ộ như thành một việc khó huyền thiên cơ chỗ tìm triệu linh nhi cảm giác thân thiết là nữ hoa thạch chuyển thế tại tiểu tuyết về phần đệ đệ của nàng tiểu sóc căn bản nhập không được hai người mắt giết tiểu sóc quá mức tàn nhẫn vô tình huyền thiên cơ không lấy giữ ở bên người càng không khả năng hắn không cần không có chút giá trị phế vật trong lúc nhất thời hắn còn thật nghĩ không ra có thể được biện pháp tới xem ra vũ lực không có thể giải quyết tất cả vấn đề huyền thiên cơ trầm ngâm nói ngay vào lúc này phương xa có thanh âm huyên náo chuyển đến từng đợt rõ ràng tiếng khóc rơi vào huyền thiên cơ hai lô thai huyền thiên cơ hai mắt nhìn lại chỉ thấy nguyệt hà thôn cầu gỗ trước đó đứng thẳng rất nhiều thôn dân mà bị các thôn dân vây quanh là một vị nông gia phụ nữ ăn mặc người vì trên mặt đất hai mắt rơi lệ Thướng mọi người khóc không ra tiếng van cầu các vị mọi người mọi người xin thương xót một câu nghẹn lại nói không được thở hổn hển mấy cái vừa khóc nói mọi người xin thương xót chúng ta liền liền nữ nhi này ánh mắt của nàng cực kỳ bi thương hai mắt lật một cái như muốn n g ấ t đi bên cạnh một vị hương y ăn mặc nam tử trung niên bận điệu tới đỡ lấy cũng là hai mắt rừng rừng biểu lộ rất là đau thương một thiếu nữ bổ nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn tiếng nói cha ta không muốn chết ta đừng chúng thôn dân châu đầu ghé thai vây chật như nem cối la hét tầm ý ồn ào kia lang trung ôm nữ nhi hai tay run rẩy vỗ nhẹ sau lưng nàng không biết như thế nào cho phải trong đám người bỗng nhiên đi ra một lưng c ỏ n g lao hầu đến đến kia lang trung trước mặt thanh âm khàn khàn nói đại phu rút thăm biện pháp cũng là lúc trước bởi ngài cùng thôn trưởng một khối nói ra đoàn ngươi cũng đồng ý hiện tại đến phiên các ngươi hải nhi các ngươi cũng không thể đổi ý a một tên khác thôn phụ phụ hòa nói đúng vậy a đại phu năm trước nhà ta nữ nhi bất hạnh bị rút chúng ta cũng là dưng dưng g i a o ra nàng lời gì cũng không nói còn có một thôn hang quát lúc trước rút thăm cũng là ngài đề nghị hiện tại sao có thể tự mình đổi ý đâu thiếu nữ kia quỳ dạp xuống đất ôm lang chung hai chân kêu khóc nói cha nương ta không muốn tế tự thần sông ta không muốn chết cái này là chuyện gì xảy ra triệu linh nhi xinh đẹp lông mày hơi nhíu nhìn qua phát sinh hết thảy khó hiểu nói vì cái gì tế tự thần sông muốn một thiếu nữ làm cái gì ai khách sạn trưởng quỹ thật sâu thở dài nói chúng ta trong thôn này trước kia còn rất tốt về sau cái này trong sông không biết thế nào đến một vị thần sông để chúng ta hàng năm dân g ra một thiếu nữ khi tế phẩm hắn mới có thể bảo vệ chúng ta bình an nếu không thần sông liền sẽ phát lũ lụt đem chúng ta nguyệt hà thôn chìm chúng ta không có cách cũng chỉ phải làm theo năm nay lại là đến phiên làng trung nhà ai trưởng quỹ lắc đầu liên tục t h ở dài nói cái gì triệu linh nhi thất kinh nói nào có người sống làm tế phẩm cái này thần sông khẳng định là cái yêu ma ai ô ô tiểu cô nương cái này không thể nói lung tung được a trưởng quỹ biến sắc bận điệu hướng ra phía ngoài lướt qua thấy không có người nghe thấy cái này mới thu hồi ánh mắt nói nhỏ tiểu lợi của cô nương nếu để cho thần sông nghe tới thần sông phát giận toàn bộ trong làng đều không chiếm được lợi ích các thôn dân cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiểu tuyết cũng ở một bên nghiêm túc nói đúng vậy à thần sông thần sông đại nhân nếu như phát giận mất cả tháng sông thôn liền chìm hết rồi xem ra vũ lực vẫn có thể giải quyết một vài vấn đề so như chuyện hôm nay huyền thiên cơ đứng chắp tay một đôi lặng lẽ tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng c h n g n g ạ i thẳng nhìn tới nguyệt hà chỗ sâu nhất thần sông thản nhiên nói liền vừa rồi tiểu tuyết câu nói này thần sông khi bị thiên phạt tiểu tuyết khí vận nồng hậu dày đặc chính là nữ hoa thạch truyền thế đương kim trên đời lại có mấy người đáng giá nàng xưng là đại nhân một cái nho nhỏ giao ngư tinh lại như thế nào gánh xứng đáng dạng n à y mặt hàng liền ngay cả mới ra đời trần tĩnh cựu đều có thể giết chết tại huyền thiên cơ trong mắt căn bản không đủ tư cách phân thân của hắn tại hoa thiên quốc thế giới lịch luyện thời điểm gặp yêu ma có so giao ngư tinh lợi hại nghìn lần mười ngàn lần vẫn là chết tại huyền thiên cơ thủ h ạ n như thế một con dao ngư tinh lại dám gây sóng gió thật là sống không kiên nhẫn huyền thiên cơ nói lạnh nhạt khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu tuyết lại h a i nhiên thất sắc trước mặt khách nhân lại dám mắng chửi thần sông không sợ thần sông nổi giận giận lây sang thôn dân a trưởng quỹ đang muốn nói chuyện liền thấy c ử u thiên tri thượng mây đen dày đặc cồn phong nổi lên bùn phía lôi đình lấp lõe t ừ n g đạo tử sắc lôi điện xuyên thấu qua vô số c h ư n g ngại không kém mảy may đập nện tại thần sông trên thân lập tức đưa nó đánh chúng hoàn toàn thay đổi toàn thân cháy đen ngay sau đó một đạo vòi rồng vòng quanh thi thể của nó từ trên trời giang xuống vừa vặn rơi xuống liền muốn cầm thiếu nữ tế tự thôn dân trước đó a cá lớn a ngầm đầu nhìn kia càng ngày càng gần to lớn sự vật tất cả mọi người thấy được rõ ràng kia rõ ràng chính là một con cá lớn nhưng kia trọn vẹn dài bảy tám mét thân thể đây là cá sao giao ngư tinh còn không kịp phản ứng thi thể của nó liền đã lẳng lặng bày ở trước mặt mọi người đây là có chuyện gì hết thể mọi người nhìn lên trước mặt sắc cá không biết làm sao các ngươi chỗ t ê tự t h ầ n sông chính là cái này một đầu ngư tinh đã bị bản tọa diệt trừ huyền thiên cơ sải bước đi tới quanh thân tiên quang v ầ n quanh làm nổi bật hắn giống như đắc đạo chân tiên hắn vốn không muốn hiện lộ thân tích bất quá đối với tự tư mà t r o n g mặt mà bắt hình dòng các thôn dân làm như vậy mới là đơn giản nhất thuận tiện không sẽ chọc cho đến quá nhiều phiền phước nếu không các thôn dân nhất định trước chỉ trích mình một hồi ngay sau đó không thể tin được lại lòng đầy căm phẫn nói chút chọc giận thần sông loại hình lời nói sau đó không chút do dự đem thiếu nữ tế tự cho thần sông việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đến p h i ê n mình khóc ròng ròng huyền thiên cơ đã sớm nhận rõ bọn hắn bản chất quả nhiên khi các thôn dân nhìn thấy như giống như thần tiên bay tới huyền thiên cơ thời điểm căn bản không có hoài nghi huyền thiên cơ lời nói từng cái quy xuống thành kính nói thần tiên g á n g lâm a đa tạ thần tiên diệt trừ ngư tinh rất nhiều người cảm động đến rơi nước mắt càng nhiều người nước mắt tứ chảy ngang lại là nghĩ đến mình đã bị tế tự nữ nhi trong lòng một cơn tức giận lập tức sinh ra điên cuồng chạy vội tới đã chết đi ngư t ì n h trước mặt ngay cả nhào đái đả hận không thể đem cái này kẻ cầm đầu tháo thành táng khối phân mà ăn chi mà một mực khóc sức mướt lang chung nhà cô nương hai mắt đ ấ m lệ mông lung nhìn xem một con kia to lớn sắc cá nhìn lại tiên quang bao phủ huyền thiên cơ như lúc ban đầu m ộ n g tỉnh mừng rỡ la lớn ta không cần làm tế phẩm thần sông chết đem trên thân đại hồng ý áo x e toang chạy như bay đến cha mẹ mình trong ngực vui cực mà nước mắt nói cha mẹ ta không cần làm tế phẩm chúng ta người một nhà còn có thể cùng một chỗ nữ nhi của ta còn sống liền tốt phụ nhân cùng lang chung ôm ấp lấy nữ nhi đồng loạt khóc giống trên mặt lại mang theo vui vẻ biểu lộ còn có người nhìn qua bao quanh tròn trịa lang chung một nhà đột nhiên trong lòng lên một loại ác nghiệm dựa vào cái gì nhà hắn nữ nhi có thể đợi đến thần tiên giáng lâm khỏi phải bị ngư tinh ă n nhà mình nữ nhi lại số khổ sớm bị ngư tinh ăn hết còn có thần tiên quả thực là cầu thí thần tiên chẳng lẽ không thể sớm một chút đến cứu nhà mình nữ nhi nghĩ như vậy nhìn về phía lang t r u n g ánh mắt dần dần trở nên lạnh về phần huyền thiên cơ hắn còn không dám động lòng ngươi khó giỏ không ngoài như vậy đối giữa sân tất cả mọi người tâm lý huyền thiên cơ động như thấu suốt không khỏi cảm khái một tiếng từ trình độ nào đó hắn cứu tất cả mọi người làm đến bọn hắn khỏi bị mất đi thân nhân thống khổ là tất cả nguyệt hà thôn thôn dân ân nhân lại không muốn có người thế mà sinh ra ghen ghét chi tâm không hoạn không bần hoạn không đồng đều chính là ứng cái này lý huyền thiên cơ rốt cuộc không có tâm tư tiếp tục chờ đợi quay đầu nhìn lại liền muốn tìm triệu linh nhi đi làm mình nên làm sự tình vẫn không khỏi khẽ ổ lên một tiếng tiểu tuyết đệ đệ tên là tiểu sóc thiếu niên vậy mà thừa dịp cái này cơ hội tốt trộm trưởng quỹ nhà đồ vật trốn đi đây thật là ra ngoài ý định a huyền thiên cơ hít mắt khẽ cười nói chưa xong c ò n tiếp 22. chương 343, đôn hoàng 27. tiểu sóc trốn đi để huyền thiên cơ có chút ngoài ý muốn hắn đang nghĩ ngợi như hà an đưa cái này truyền thuyết bên trong đệ đệ đệ đệ liền rất hợp thời nghi rời nhà trốn đi xem như giúp hắn một chuyện bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại tiểu sóc trốn đi dù ngoài ý liệu lại cũng hợp tình hợp lý tỉ tỉ của hắn tiểu tuyết vừa ra đời chính là tóc bạc trắng mặc dù xem ra rất xinh đẹp nhưng ở thôn dân trong mắt chính là không rõ biểu tượng sẽ cho người mang đến bất hạnh mà trên thực tế tiểu t u y ế t phụ mẫu chết sớm tiểu sóc hai chân tàn tật chính n h ữ n g không rõ mà nói bây giờ tiểu sóc đã hai chân khôi phục có có thể đi cơ hội tất nhiên là không chút do dự trốn đi lập tức rời xa cái này không rõ tỉ tỉ tìm kiếm cuộc sống mới đến với tỉ tỉ có thể hay không thương tâm ai còn đi quản giết được thỏ mổ chó săn hắn bây giờ không cần tiểu t u y ế t hắn liền rời đi tiểu t u y ế t cũng là một cái tâm mỏng người đâu huyền thiên cơ cảm thán một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía tại tiểu t u y ế t hiện tại tiểu cô nương này khóc lê hoa đái vũ một đôi mắt đều sưng đỏ đều tại ta không có chiếu cố tốt đệ đệ mới khiến cho đệ đệ trốn đi còn trộm đi trưởng quỹ tiền tiểu tuyết nửa là nghẹn ngào nửa là bi thương mà nói trưởng quỹ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ siêng năng làm việc đem tiểu sóc cầm đi tiền trả lại quên đi thôi trưởng quỹ thở dài một cái tả hữu cũng bất quá mấy ngày thu nhập không có nhiều chỉ là người này một khi đi đường tà đạo nghĩ trở về sợ là không dễ dàng đi vừa bị chữa khỏi bệnh liền vứt bỏ chiếu cố mình nhiều năm tỷ tỷ còn trộm đi tiền của mình thật không phải một người tốt ta chỉ tiếc như thế một cái tiểu cô nương lại có như thế một cái đệ đệ thật sự là không đáng tiểu t u y ế t kỳ thật khỏi phải quá mức b i thương mọi thứ đều có tính hai mặt đệ đệ ngươi đã đi đứng tốt đi ra bên ngoài qua một cuộc sống khác cũng không phải là không thể được huyền thiên cơ suy nghĩ hội mới lên tiếng khuyên nhủ thế nhưng là hán hán tại sao phải rời đi ta đây ít nhất trước khi đi cũng nói một tiếng a tiểu tuyết nước mắt một mực rơi xuống một bên khóc vừa nói trưởng quỹ người tốt như vậy thu lưu chúng ta hán h á n lại lấy đi trong ngăn kéo tiền huyền thiên cơ tất nhiên là sẽ không nói cho tiểu tuyết tiểu sóc rời đi là đúng nàng khí vận quá mạnh tiểu sóc không chịu được nổi lại không rời đi mệnh đều không có còn có thể làm sao phải biết tại nguyên tắc bên trong trần t i n h c ử u đánh cá bất tử phản để ngư tinh chạy trốn về n g u y ệ t hà thôn đem tiểu sóc cùng trưởng quỹ toàn bộ hại chết chính trả lời một câu lời nói không có cường đại khí vận liền không nên t r e o chọc nữ hoa hậu nhân nếu không sẽ chết rất thế thảm huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ trên mặt từ sẽ không như thế nói phải dỗi tay ra một khối vàng liền đến trong tay rơi xuống trưởng quỹ trước mặt mở miệng nói tiểu sóc lấy đi tiền tài liền từ ta ra như thế nào ai cái ô ô dám. này nào dám? Trưởng quý lúc ậ Thật p phải phải phiền mã làm diện sắc biến đổi, kinh sợ nói, hắn lấy đi. khỏi ngại. hắn không cần phải để ý đến, sắc sợ để lấy l ý trước huyền thiên cơ lời nói lạc thiên điệu biến tình cảnh còn tại trong đầu hồi tưởng hắn nào dám thu tiên nhân tiền tiên tài chính là vật ngoài thân với ta mà nói vô dụng ngươi liền cầm đi xem như những năm này thu dưỡng tiểu tuyết đền bù huyền thiên cơ thản nhiên nói tiểu tuyết đứa bé này ta rất thích linh nhi cũng rất thích chúng ta liền dẫn nàng hướng bốn phía đi dạo Tiểu tuyết, ngươi nguyện ư ơ i n g ý phụng o ta đi huyền đại ca làm chủ làm nô làm tỳ đều không một câu hoán hận đến hoàn lại ngươi đối ân tình của ta cùng ta đối với ngươi thua thiệt huyền thiên cơ trận mắt nhà ngươi linh nhi t ỷ tỉ còn ở nơi này đâu muốn không muốn không muốn nói như vậy còn làm nô、no、làm gì? tiểu tuyết làm gì như thế huyền thiên cơ đem tiểu tuyết nâng đỡ mới mở miệng nói tiểu tuyết hẳn phải biết thân phận của ta đi tiểu tuyết khẽ gật đầu một cái nước mắt d ầ n nghỉ nói khẽ huyền đại ca là tiên nhân còn giết thần sông giải cứu người trong thôn nếu biết ngươi huyền đại ca là tiên nhân những này thế tục vàng bạc như thế nào bị ta nhìn chúng bọn chúng không đáng giá nhắc tới huyền thiên cơ nói chuyện đột nhiên từng ngón tay ra không trung lập tức xuất hiện một tòa kim sơn không sai kim quang lóng lánh núi vàng hàng thật giá thật cái này một tòa kim sơn vừa mới xuất hiện dù cho là s ử sự không sợ hãi trường q u ý cũng không khỏi sắc mặt đại biến thần sắc dần dần trở nên phức tạp sau một khắc huyền thiên cơ ha miệng hút vào núi vàng lập tức hóa thành k i m tinh chi khí rơi vào đến huyền thiên cơ miệng bên trong biến mất không thấy gì nữa ta c ó sửa đá thành vàng chi thuật chỉ là vàng bạc căn bản không để vào mắt tiểu tuyết cũng không cần để ở trong lòng mà lại huyền thiên cơ hai mắt nhìn trời Lệnh nhặt nói, giống như ngươi tiểu c ô nương, tiểu h không nên nhận h ự c tế nên n quá ề u duyên, thuật, không không thú thần thông h ngươi cùng ngươi cũng vật, ta ta t vị đồ đạo có dạy sẽ bởi vì chỉ là tiền tài i vì chỉ cả ngày khóc hoa là mà ngày mặt. t ể tuyết giật mình hồi lâu mới phản ứng lại đã dần dần thu nạp nước mắt khoe mắt lại bắt đầu có muốn tràn lan dấu hiệu bổ nhào vào huyền thiên cơ trong ngực nghẹn ngào nói huyền đại ca ngươi là tiểu tuyết thấy qua người tốt nhất tốt lại khóc xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn coi như k h ó c hoa huyền thiên cơ nhẹ nhàng giúp tiểu tuyết lao đi nước mắt trên mặt mỉm cười nói ừ mừng tiểu tuyết rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như hoa mỹ lệ thế này mới đúng huyền thiên cơ nhìn xem tại tiểu tuyết tựa hồ đang nhìn mình nữ nhi nữ hoa thạch chuyển thế tại tiểu tuyết đến bên cạnh mình chán ghét đệ đệ không cùng theo n g u y ệ t hà thôn sự tình kết thúc mỹ mãn huyền thiên cơ tự nhiên không có ở lại lý do thượng c ổ thập đại thần khí hắn bây giờ chỉ lấy được hai loại luyện yêu hồ cùng nữ hoa thạch một loại trong đó hay là người căn bản không có thể phát huy thần khí uy năng huyền thiên cơ cảm thấy hắn cần thiết ra tốc tìm kiếm thần khí tốc độ trước đêm có thể đoạt được thần khí nắm giữ ở trong tay mình lại đi cùng vũ văn thái sư bàn luận nhân sinh lý tưởng mười ngàn linh huyết trận cái gì quá ghét hẳn là đổi một cái nhớ năm đó hắn làm lớn tùy quốc sư thời điểm đại tùy kia thật đúng là chính trị thanh minh bách tính an bình cũng không biết vũ văn thác người thái sư này cùng hắn năm đó địa vị không kém bao nhiêu chức trách thực hiện thế nào thật đáng tiếc lần này là không gặp được vũ văn thác huyền thiên cơ một tay vớt vớt không về nghiễn tay kêu bấm ngón tay suy tính nhẹ nhàng nói âm thanh đôn hoàng huyền thiên cơ trước mặt chỉ một thoáng cưới ngựa xem hoa xuất hiện rất nhiều tranh cảnh không ngừng xoay tròn biến hóa sắp đến cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại trước mắt là một mảnh thổ thế giới màu vàng mặc dù cũng không tầm thường chùa chiền như vậy kim bích huy hoàng nhưng đầy trời phủ đầy đất đều là một mảnh màu vàng phảng phất cả thiên không màu lam đều bị cái này thuần sắc bước lui không có nửa điểm tồn tại cảm giác cao tới vài trăm mét c ự sơn bị s i n h s i n h từ đó đục mở một cái mặt p h ẳ n g phía trên điêu khắc cái này đến cái k h á c lít nha lít nhít phật tượng tượng b ồ tát đệ tử giống thiên vương tướng kim vừa tướng lực sĩ cùng các loại lớn trọn vẹn mấy chục mét chi cao tiểu nhân lại như vẹn vẹn mấy cm tả h ư u xung quanh một chút trông không đến sức mạnh đồng khổng lý chiếu rọi khắp nơi đều là phật tượng khắp nơi đều là phật phục hy cầm Nàn p h ậ thực c i l bản tiễn ọ a đến r ồ Huyền Thiên cơ chỉ hồ hiện hình cánh không Hắn không thấy Thời hiện hắn hoàng. Chưa Phật Chi Thực xuất xuất tay, ngón gian. trong môn biến nữa. cũng đến đôn xong còn Trưng Nàn một trước mặt tựa một từ mất tiếp. đi điểm lại, i Cơ cửa Lực. gì đạo đã vào, vô 22. 27. 344, là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn huyền thiên cơ rốt cục phát hiện hoa thiên cốt thế giới sở học tiên pháp đủ loại d i ệ u dụng lấy trường lưu tiên pháp suy tính ra hang đá đôn hoàng vị trí chỗ lại lấy thần khí không về nghiễn dịch chuyển không gian đây đối với hắn người mà nói trí ít hơn nửa tháng hành trình đến huyền thiên cơ trong tay chỉ là một s á t na một s á t na hắn liền từ nguyệt hà thôn đi tới hang đá đôn hoàng mặc dù vượt qua trường an không cách nào nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh vũ văn thái sư nhưng dù sao còn nhiều thời gian cũng không nhất thời vội vã hắn bây giờ liền đứng ở hang đá đôn hoàng trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy cái này cất đ ặ t phục hy cầm địa phương chỗ phật nước đây là huyền thiên cơ đối hang đá đôn hoàng ấn tượng đầu tiên khắp nơi đều là vừa cao vừa lớn phật đà tượng đá hoặc trách trời thương dân hoặc trứng mắt kim cương một cố vô hình lại lại ở khắp mọi nơi mở mịt khí tức tràn ngập trong đó bên thai tựa hồ có phật tiếng vang lên gọi người quên nhưng trong lòng phiền não một lòng hướng phật thật mạnh độ hóa lực lượng huyền thiên cơ hơi biên sắc mặt tựa hồ có chút kinh ngạc nơi này tràn ngập bản chất nhất phật chi lực nồng nặc gọi người không thể khinh thị nếu là người bình thường đi vào không ra một thời ba khác liền sẽ bị phật quang cưỡng ép độ hóa một lòng hướng phật cho dù trong nhà hắn có kiểu thê có đáng yêu hải tử hắn vẫn sẽ không quan tâm rơi vào chùa triển xuất ra cả một đời thành vì một cái đối phật tổ thành kính hòa thượng về phần có thể hay không tu thành chính quả huyền thiên cơ cảm thấy có chút treo tu phật cả đời tu đến lão vẫn là không thành tựu được gì kia thật đúng là bi kịch huyền ca ca trong n à y khí tức thật mạnh phu quân cũng phải cẩn thận mới là triệu linh nhi cũng nhìn ra phật quang lợi hại quanh thân thanh quang tàn ra hình thành một cái kết giới đem tiểu tuyết gắn vào trong đó linh nhi yên tâm là được huyền thiên cơ nhìn qua đầy trời phật lực đột nhiên mỉm cười sau một khắc hắn có chút tiến lên trước một bước vừa vặn rơi vào hang đá đôn hoàng bên trong lập tức một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc quan mang từ trong đó một cái to lớn phật tượng sinh động như thật trong mắt bán ra chiếu hướng huyền thiên cơ huyền thiên cơ chỉ là đứng bình tĩnh cũng không trở về tránh thế là kim quang rơi xuống huyền thiên cơ trên thân đạo kim quang này tràn ngập ấm áp tường hòa khí tức khiến người toàn bộ thể xác tinh thần không tự chủ được buông lỏng muốn vùi đầu vào phật trong l ò n g ngực đi mà huyền thiên cơ cũng giống như nhìn thấy một cái mặt mũi hiền lành lao tăng đang không ngừng nói lấy quy y yể quy y yể thì ra là thế huyền thiên cơ tâm ý khé động thiên địa pháp tướng hơi động một chút liền đem phật lực hoàn toàn hấp thu hết huyền thiên cơ lập tức biết cái này ngàn phật c h i lực chỗ kinh khủng một tôn phật tượng phát ra một đạo lớn đ ộ hóa kim quang ngàn tôn phật tượng phát ra nghìn đạo lớn đ ộ hóa kim quang khi hàng trăm hàng ngàn đạo kim quang cùng nhau chiếu xạ hướng một người lúc cho dù hắn có bản lánh lớn hơn nữa nếu là tinh thần lực yếu kém liền miễn không được bị đ ộ hóa hạ tràng thậm chí dù cho là xây ra nguyên thần sơ ý một chút vẫn sẽ không cẩn thận t r ú n g chiêu mà ở trong đó càng có phục hy cầm cái này cùng lấy âm thanh đoạt mệnh vô thượng thần khí khó trách không ai có thể phá quan lấy đàn bất quá lao phu thế nhưng là đạo phật ma ba nhà đồng tu người chả lẽ lại sợ ngươi huyền thiên cơ nói chuyện đột nhiên một tay đưa ra làm nhạt hoa một chỉ hình hắn khí tức trên thân đột biến trở nên cực kỳ nghiêm nghị một đạo so vực sâu còn muốn rét lạnh so tử vong còn muốn tịch mịch khí tức từ hắn quanh thân truyền ra trong t r ớ c mắt quanh mình mấy dặm bịt kín một tầng s ư ơ n g lạnh mà dưới thân thể của hắn một đoá to lớn hắc liên từ từ sinh ra cánh hoa tầng tầng lớp lớp đến trăm vạn mà tính như là một cái hoa sen bảo sơn huyền thiên cơ ngồi ngay ngắn hắc liên phía trên dáng vẻ trang nghiêm đây là tịch diệt cảnh mà đỉnh đầu của hắn về sau một vòng lại một vòng vầng sáng hiện hiện ra tản mát ra mười ngàn đạo kim quang giống như một cái mặt trời nhỏ mang cho người ta vô so ấm áp đây là công đức kim luân lạnh leo ấm áp hai loại khí tức hoàn mỹ không một tí vết không c ó có, có mặc cho hà t r ù n g đột đồng thời xuất hiện tại huyền thiên cơ trên thân thụ lấy huyền thiên cơ biến hóa toàn bộ hang đá đôn hoàng cũng phát sinh kịch liệt biến hóa từng tòa to lớn phật tượng phảng phất x u ố n g tới trong ánh mắt kim quang p h ư n c ra tại không trung d ó t thành một cái cự đại phật trưởng hướng về huyền thiên cơ vô xuống đi huyền thiên cơ bất vi sở động chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem kia phật trưởng đến huyền thiên cơ trước người năm trượng liền tựa hồ gặp trong minh minh một cỗ đại lực cũng không còn cách nào trước tiến bảo ngây người ở trên không trung đã ngơi không đến vậy ta liền quá khứ huyền thiên cơ mỉm cười thôi động tự thân tiến lực sau đầu nhân bảo địa bảo hai đạo kim luân càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng hóa thành hai cái run d ẩ y kim sắc vòng tròn lớn điểm đem kim sắc cự thủ che đậy hạ xuống lập tức kim sắc cự thủ bị đánh trúng vỡ nát từng đạo kim quang từ cự thủ phía trên tràn g ra rơi vào đến hai đạo công đức kim luân bên trong làm cái này hai đạo tròn điểm uy lực càng sâu lúc trước tín ngưỡng lực nên làm việc cho ta lần này giao phong huyền thiên cơ lại phát hiện công đức kim luân nhưng hấp thụ ngàn phật c h i lực quả nhiên là mừng rỡ từ huyền thiên cơ tại chu tiên vị diện lấy giảng đạo làm công đức kim luân tu tới đệ nhị trọng địa bảo kim luân về sau mười năm thời gian bên trong cảnh giới của hắn không còn có quá lớn tăng lên cho tới bây giờ vẫn là tại đệ nhị trọng ngày hôm nay gặp ngàn phật c h i lực chính là phật tông từ ngàn năm nay dành d ụ n tín ngưỡng lực đang cùng công đức kim luân cần thiết công đức chi lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khiến cho h ắ n vốn đã trì trệ không tiến đạo hạnh lại lần nữa có đột phá lập tức huyền thiên cơ không chút do dự toàn thân tiên lực cổ động hai đạo kim luân mở rộng phạm vi càng rộng lập tức mở rộng mấy chục lần đem toàn bộ hang đá đôn hoàng toàn bộ bao phủ toàn tâm toàn ý tế bắt đầu luyện t ừ n g đạo phật quang từ to lớn phật tượng bên trong sinh ra lại tại thời gian trong nháy mắt bị hút không còn một mảnh mà công đức kim luân cũng tại từ từ luyện hóa trình bên trong kim s á c quang mang càng lúc càng nồng n ặ n g dần dần lên biến hóa mới không biết qua bao lâu chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn huyền thiên cơ trên đỉnh đầu lại một đạo kim luân rốt cục c h ầ m rãi h i ể n hiện ra đạo này kim luân vừa mới xuất hiện toàn bộ hư giữa không t r ù n g truyền đến vô số phật sướng giữa thiên địa khắp nơi lộ r a đại hoan hỷ lớn siêu thoát khí tước kim luân bên trong hoa sen mở hoa sen phía trên cổ phật ngồi kim luân bên trong t ừ n g đoá từng đoá hồng liên nở rộ mỗi một đoá trên hồng liên ngồi ngay ngắn một tôn người mặc đỏ chót cả xa thánh phật chăm miệng một lời nghiệm tụng một môn ca ngợi mỹ hảo chân kinh thanh âm trùng trùng điệp điệp maha vô lượng maha phật nói maha vô lượng công đức đạo này nói tiếng âm có vô cùng cường đại lực công kích cùng mệ hoặc lực bất kỳ một cái nào nghe tới thanh âm người đều hận không thể đối huyền thiền cơ quý bái căn bản để không nổi bất luận cái gì công kích ý nghĩ tới dù cho là triệu linh nhi quanh thân tạo hóa thần quang lúc này cũng bị vô số phản âm áp chế phải đột nhiên co lại phật tông công kích pháp môn quả nhiên không giống bình thường có chút ý tứ huyền thiên cơ thanh tỉnh lại tâm ý khẽ động liền đem công đức kim luân biến mất giờ này khắc này hắn rốt cục tấn thăng đến công đức kim luân luyện bảo diệu quyết cái thứ ba cảnh giới thiên bảo kim luân mà trước mặt hang đá đôn hoàng cũng không có một tia phật tính lộ ra trong đó c h ấ n thủ lộ vật phục hy cầm chưa xong còn tiếp、22. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm phục hy cẩm hai mươi bảy ngọc thạch làm cơ sở thiên tàm ti vì dây cung tương tự đàn tranh rõ ràng đã ở đây tồn tại không biết bao nhiêu năm có thể lên mặt nhìn qua không rơi nửa điểm bụi bặm phảng phất hôn qua bên trong còn có người ở đây l a o m a i trên đó hiện ra ôn nhuận bạch sắc quan mang nhìn xem liền cảm giác tâm thần nhất định phục hy cẩm chỉ là từ ngoại hình nhìn huyền thiên cơ liền nhận ra mặt trước tri vật chính là thượng cổ thập đại thần khí một trong phục hy cẩm nó tiếng đàn có thể khiến người tâm cảm thấy yên tĩnh tường hòa nghe nói có được có thể chi phối vạn vật tâm linh chi lực lượng thần bí mà bây giờ phục hy cầm liền như vậy quang minh chính đại đặt ở trên bẫy đá huyền ca ca triệu linh nhi đột nhiên mở miệng nói ừ n cẩn thận có trá triệu linh nhi dặn dò huyền thiên cơ cười một tiếng nói vi phu t ử có chừng mực hắn vươn tay ra nhẹ nhàng một chiêu phục hy cầm liền đến trên tay vẫn chưa thấy cái khác c ả m ấy huyền thiên cơ tất nhiên là biết cái này ngàn phật c h i lực cộng thêm phục hy cẩm thao túng thanh âm có được cường đại vô song lực sát thương lượng dù cho là một đội quân đến tìm cũng chỉ sẽ bị độ hóa hay là tinh thần dối loạn mà chết ngoại trừ chính hắn trên đời này còn có ai có thể không kiêng nể gì như thế hấp thu ngàn phật c h i lực cướp đoạt phục hy cẩm cho dù là danh s ư n g vô địch thiên hạ vũ văn thác tại nguyên tắc bên trong cũng là tại đem toàn bộ hang đá san thành bình địa mới lấy đi phục hy cẩm không có phật tượng liền không có phật quang đơn giản lại thô bạo nhất lực phá vạn pháp thật không biết yêu hộ văn vật kiến trúc phương pháp của hắn gì cùng dịu dàng ngoan ngoãn chỉ là đem cái này phật tông thánh địa đánh về nguyên hình thành một cái bình thường nhất nguyên thủy nhất hang đá dạng này dù cho là hàng trăm năm về sau thần châu con dân vẫn có thể thưởng thức được cái này một mỹ luân mỹ hoán cổ lao hang đá cảm khái cổ nhân vĩ đại trí tuệ hắn đang nghĩ ngợi một bên tiểu tuyết đột nhiên ấp tùng nói huyền huyền đại ca Tiểu tuyết trong lòng cảm thấy, thanh này đàn thật là thân thiết, tốt nhất giống hưu này lòng đàn như cùng mình bằng là cảm đ ồ n dạng. g Ta, t có huyền ể sờ sao? một chút h Ồ,、huyền、thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng nhìn xem tiểu tuyết thuần tịnh vô hạ đôi mắt khẽ gật đầu đây chính là thập đại thần khí ở giữa tương hô cảm ứng tiểu tuyết thân là nữ hoa thạch truyền thế nhìn thấy cùng là thần khí phục hy cẩm tự có một loại gặp phải hảo bằng hữu cảm giác về phần kiểm tra phục hy cẩm đương nhiên không quan hệ huyền thiên cơ tử không lo lắng tiểu tuyết sẽ cầm phục hy cầm chạy thoát hoặc là trái lại công kích mình tiểu tuyết trong lòng lại không nghĩ nhiều như vậy mặt lộ vẻ vui vẻ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phục hy cầm ngồi tại một đoá sen xanh phía trên xanh t h ẳ m ngón tay chậm rãi kích thích dây đàn phục hy cầm bên trên nổi lên ôn nhu bạch quang đàn âm vang lên mang cho người ta đều là bình tĩnh an bình cũng không còn thấy nửa điểm sầu tư hoa cỏ phát sinh chim tước về tổ mặt trời chiều ngã về tây trộm phải kiếp phủ du nửa ngày nhàn triệu linh nhi đến hào hứng nhìn xem huyền thiên cơ ôn n u nói huyền ca ca huyền thiên cơ cười một tiếng một chỉ điểm ra lại một cổ hương cổ sắc cổ cầm liền rơi xuống triệu linh nhi trên tay chính là hoa thiên cốt vị diện thập đại thần khí một trong lưu quan cẩm phiêu giật không linh đàn âm vang lên kinh rơi tầng tầng phân sóng bay đầy trời quyển rực rỡ hạ lạc một đợt tâm lên hoa t ơ bông rơi như ca như tố kia là hai người tiên linh đảo mới gặp huyền thiên cơ chân đạp thanh phong tay háo lồng hương thanh ý n h ẹ vũ nhuận miệng cười hoa đào say quyên nhân gian hai làn sóng â m trồng thanh nhã tươi mát yên tĩnh chi viễn sớm chiều gần nhau cùng huyền ca ca đồng hành hành trình từng câu từng chữ từng ly từng t í ở trong lòng ba đợt tâm truyện thê lương hùng hậu công chính hạo nhiên h á n ân cần dạy bảo để nàng biết pháp nhìn xa trông r ộ n g nghe từ yếu đuối đến ngự kiếm chín ngày cười thanh thu bốn làn sóng g m gãy vui vẻ phi thường ngộng ảo không linh còn nhược thiên lại tiên âm nam cương c h i địa nam chiếu cổ quốc hắn nắm tay của nàng động phòng hoa trúc t ơ tình ăn dài đặc biến h ồ n g trần t r u n g phi tiên năm làn sóng âm đãng tiếng đàn sục sôi sắc ý ngút trời nàng vốn không sở cầu vô tham luyến chỉ cần có thể lạnh nhạt làm bạn không ao ước quên lương không ao ước tiên ngũ ma hiện thân chín ngày lôi phạt thiên đế một chỉ đành phải lấy sắt ngăn sát dắt tay cùng chống trọi với trời tiếng đàn bao hàm quá nhiều lời không hết không nói rõ tình cảm từ hang đá đôn hoàng hướng ngoại phóng xạ tám ngàn dặm quanh mình khắp nơi là tiếng đàn tựa hồ cảm nhận được triệu linh nhi biến hóa bầu trời gió nổi mây phun hư không sát ý liên liên một nháy mắt thành ngàn hơn vạn sinh vật cùng nhau phát ra thê lương tiếng kêu thống khổ liền muốn chết oan chết h u ồ n g đúng lúc này phục hy cầm âm thanh len ken đông vang lên như gió xuân hữu hữu như trời đường phố tiểu vũ nhuận vật mảnh im ắng như tiểu hoa cỏ nhỏ trán phóng bình thường đẹp như cựu thiên thái dương mang cho người ta ấm áp triệu linh nhi lập tức từ mê mẩn bên trong thanh t ỉ n h lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu tuyết ấ y náy cười một tiếng tiếng đàn lại lên không có chuyện thương tâm chỉ có sung sướng một khúc tấu thôi huyền thiên cơ ngơ ngẩn ngắm nhìn triệu linh nhi từ chưa từng nghĩ tới nàng cầm kỹ có thể có như thế tạo nghệ không có gì linh nhi thời gian nhiều luyện một chút đàn rết thời gian triệu linh nhi tựa hồ nhìn ra huyền thiên cơ tâm tư nhẹ khe cười nói nàng đứng dậy đi đến tiểu tuyết trước mặt nói nếu như lần này không phải tiểu tuyết muội muội tỉ tỉ coi như phạm sai lầm cảm ơn n g ư ơ i a không có không có chuyện gì tiểu tuyết giật mình lúng ta lúng túng nói linh nhi tỉ tỉ đánh đàn rất đồng đâu đứa nhỏ này làm sao khách khí như vậy huyền thiên cơ nhìn xem xấu hổ đỏ mặt tiểu tuyết lắc đầu ngược lại hỏi tiểu tuyết tiếng đàn cũng rất tốt nghe được rất thoải mái hẳn là trước kia học qua đàn không không phải tiểu tuyết chỉ sợ huyền thiên cơ hiểu lầm vội vàng giải thích nói tiểu tuyết sờ một cái đến đàn trong lòng liền đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ nó hẳn là cứ như vậy đạn huyền đại ca tin tưởng tiểu tuyết lời nói sao đương nhiên tin tưởng nhìn chăm chú lên tiểu tuyết thanh tịnh đôi mắt huyền thiên cước như thế nào lại nói không chữ hắn xoay chuyển ánh mắt lên tiếng nói hôm nay tiếng đàn để ta đều có chút không nỡ phu quân thích nghe linh nhi về sau liền nhiều đạn đạn triệu linh nhi tâm tình có chút không sai xen vào nói huyền thiên cơ gật gật đầu linh nhi thích làm cái gì thì làm cái đó chỉ là nơi này chúng ta phải rời đi phu quân lại muốn tìm bảo vật gì triệu linh nhi kinh ngạc nói không đọc ấn không đọc ấn thập đại thần khí một trong nhân hoàng trí bảo bây giờ là đông hải để người nước thủ hộ thần khí nay ấn sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại trên đó khắc tố có ngũ phương thiên đế thánh cho phân biệt là đông phương thiên đế thái hạo p h ụ c hy phương nam thiên đế viêm đế thần đông Tây p h ư ơ nguyền thiên t h i đế ế hạo h u rầm dĩ, phương bác thiên đế cơ h u y ê hơi c cao dường, trung n đế h n t mắt hờ i ê n hưng nói không về nghĩa nơi tay cánh cửa không gian mở rộng huyền thiên cơ một đoàn người biến mất không thấy gì nữa mà tại huyền thiên cơ rời đi không lâu cựu thiên tri thượng c h ó i mắt kim quang như lưu tinh chạy nhanh đến tản ra cựu thiên thập địa duy ta độc tôn bá đạo những nơi đi qua yêu ma lui tránh không người dám cản hang đá đôn hoàng phía trên xuất hiện một người trẻ tuổi làn da cổ đồng lạ mắt âm dương sông đồng trong tay một thanh kim sắc cổ phát trường kiếm vương giả chi gió đập vào mặt chính là đại tùy c h ấ n quốc đại sư vũ văn thác chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 346, vũ văn thác 27. vô địch thiên hạ vũ văn thác ngăn cơn sóng giữ một đại sư chỉ vai độc chống đỡ tùy ra trời ngàn năm tiếng xấu c ô cánh tay cầm tại hiên viên kiếm vị diện này vũ văn thác uy danh đủ để cho bất luận cái gì nghe tới tên hắn người vì đó gân hàn không đánh mà chạy tay nắm một thanh hoàng kim kiếm vũ văn thác một người liền có thể đánh giết trong chớp mắt mười triệu người chỉ cần là từ hắn xuất thủ chấn áp dân loạn chưa từng một lần không phải lập tức bị bình định rất nhiều người thậm chí nghe xong vũ văn thái sư chi danh lập tức không chiến tự tan dù cho là trần quốc trần phụ đạo pháp cao thâm nhưng ở vũ văn thác trước mặt ngay cả đứng ổn đều không thể làm được bị đánh sợ quỷ q u ố c trưởng môn công núi sát trần phụ sư huynh đương kim trên đời tuyệt thế cao nhân cũng bị vũ văn thác hoàng kim kiếm khí gây thương tích bất trị bỏ mình chỉ là khi vị này vô địch thiên hạ đại sư gặp được cảm giác tiên tri người xuyên việt thời điểm hắn hay là muộn một bước hang đá đôn hoàng bên trong c h ấ n thủ phục hy cẩm bị huyền thiên cơ cầm đi mà huyền thiên cơ lấy không v ề nghiễn thi triển không gian na z i nháy mắt đến đông hải vũ văn thác chậm một bước bây giờ vũ văn thác chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu mà đứng lạnh lùng nhìn qua đã hoàn toàn thay đổi hang đá đôn hoàng một lát sau thân xác của hắn trở nên nghiêm nghị nói một tiếng thú vị lấy hắn bây giờ địa vị tra hồi lâu phí công phu rất lớn phương mới biết được cái này phục hy c ầ m tại hướng tây bắc nhìn d ặ m xa hang đá đôn hoàng lại không muốn vẫn là có người nhanh chân đến trước thế gian này khi nào lại ra như thế một vị nhân vật có thể không nhìn ngàn phật chi lực lại tại bản tọa trước đó cướp đi phục hy c ầ m bản tọa còn thật sự nghĩ kiến thức một chút vũ văn thắc lẩm bẩm lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung một lát sau trong ánh mắt của hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có lang lệ quan mang nổ bắn ra mà ra toàn bộ quanh mình khắp nơi đều sáng lắc lắc minh huy hoàng giống như bầu trời liệt nhật trong nháy mắt này hủy diệt toàn bộ đều là cực quang tất cả ánh sáng mênh ngông k h n g bố tràn ngập vũ trụ mà tại cái này vô tận quang bên trong một cái cổ phát tăng thương mang theo thượng cổ hoa văn tấm gương ẩn ẩn hiện hiện ra cùng lúc đó cổ lao chú ngữ ngâm sướng chầm rãi hoàng thiên c h i quang lồng lộng huy hoàng lớn ư u vạn cổ vượt qua nhật nguyện gương sáng treo cao nhìn rõ chú thiên một cỗ thần bí lực theo chu thiên vạn giới kéo dài mà đi liên tại thời khắc này ở xa ngoài ngàn vạn dặm huyền thiên cơ trong lòng lập tức có cảm ứng đỉnh đầu của hắn phía trên một quyển sách hư ảnh hiện hiện ra chính là thiên khốc kinh lại có thể có người đang suy tính bản tọa huyền thiên cơ cảm thụ được thiên khốc kinh dị động lập tức biết cái này là có người tại lấy đại thần thông suy tính vị trí của hắn tâm ý khẽ động thập đại thần khí tản mát ra từng đạo tia sáng trói mắt ngăn trở kia một cỗ suy tính chi lực trừ côn lôn kính c h u y ể n thế vũ văn thác còn sẽ có người nào huyền thiên cơ cảm giác như có như không ánh sáng khí tức lắc đầu lạnh lùng nói bản tọa thế nhưng là có vô số thần khí trong người người người suy tính đối với bản tọa không dùng được bất quá đến mà không trả lễ thì không hay huyền thiên cơ nói chuyện trên đỉnh đầu thiên khóc kinh quang hoa đại tác từng đạo tranh cảnh ở phía trên cưới ngựa xem hoa hiển hiện một lát sau nó chậm rãi ngừng lại thế là huyền thiên cơ nhìn thấy vũ văn thác thế giới của ánh sáng bên trong một cái khoảng ba mươi tuổi thanh niên nam tử mặt mày anh tuấn thần s ắ c nghiêm nghị song mi ở giữa một con thiên mục càng lộ vẻ khí khái hào hùng chắc tuyệt trước mặt hắn là một thanh hoàng kim cự kiếm chính là thượng cổ thánh đạo chi kiếm hiên viên kiếm quả thật là vương bá chi khí mười phần huyền thiên cơ nhìn thấy vũ văn thác thời điểm vũ văn thác phảng phất có cảm ứng một đôi lệ mắt như hồ xuyên thấu qua vô tận không gian cũng nhìn về phía huyền thiên cơ hai người liền tại cái này cách xa nhau mấy ngàn mười ngàn bên trong chi địa phương xa lần thứ nhất gặp nhau vũ văn thác mặt lộ vẻ kỳ quang nhìn qua quanh thân tiên quang bao phủ khí thế nguy nga huyền thiên cơ lần thứ nhất cảm thấy thú vị chúng ta sẽ còn gặp lại hắn nghiền ngẫm cười một tiếng côn lôn kính quang hoa loại lên đem khí tức của mình che lấp rơi lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh hướng đông đương nhiên hội gặp lại huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt đã rông tuyết tránh cảnh cũng là cười một tiếng cái này vũ văn thác đích sắc không tầm thường không hổ là vô địch thiên hạ đại sư tán phát khí thế như núi như ngục như thần như ma chỉ là nhìn người khác một chút liền có thể làm cho đối phương h ã i hùng khiếp vía sợ vỡ mật tự thân là côn lôn kính truyền thế tay cầm hiên viên kiếm có tư cách thành vì đối thủ của mình hoặc là bằng hữu huyền đại ca vừa rồi người kia khí tức của hắn tiểu tuyết cảm giác rất thân thiết một bên tiểu tuyết đột nhiên lên tiếng nói cho tiểu tuyết rất là ồ huyền thiên cơ quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói hẳn là tiểu tuyết cũng nhìn thấy hắn đúng vậy a tiểu tuyết tỉnh tỉnh mê mê nói tiểu tuyết có một loại cảm giác hán không giống như là người xấu ngược lại giống như là nhiều năm chưa gặp bằng hữu hán tên gọi là gì a đại t ù y đại sư vũ văn thác về sau sẽ gặp mặt huyền thiên cơ lên tiếng nói bây giờ chúng ta đã đến đông hải tri tân trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi lại tính toán sau đông hải tri tân đối với huyền thiên cơ đến nói cũng không xa lạ gì vô luận là chu tiên thế giới lưu ba sơn hoặc là hoa thiên cốt vị diện trường lưu sơn đều là tại đông hải chi đ ị a đương nhiên vị diện khác biệt đông hải tự nhiên cũng là khác biệt tại hiên viên kiếm thế giới này địa vực là lạ thường rộng rãi nam bắc cách xa nhau đồ vật cách xa nhau nào chỉ là một ư ơ i triệu bên trong so với toàn bộ chu tiên thế giới phải lớn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần so với hoa thiên cốt thế giới cũng là t h ắ n g một bậc lúc trước suy tính bên trong huyền thiên cơ đã nhìn ra vũ văn thác ngay tại hang đá đôn hoàng lấy tốc độ của hắn coi như trắng đêm không thôi ngự kiếm hướng đông từ cực tây trí đông hải cũng c h í ít cần hai ngày tìm kiếm không động ấn sự t ì n h có thể tạm thời hoãn một chút huyền thiên cơ tìm một cái khách sạn bó lớn vàng bạc vung xuống đi lập tức trên bàn ăn ngon linh lang đầy d ẫ y tiểu tuyết từ nhỏ phụ mẫu đều mất một mực dựa vào khách sạn lao bản tiếp tế sống qua ngày đói dừng lại no bụng dừng lại khi nào gặp qua nhiều như vậy ăn ngon một chương miệng nhỏ tấm thảy nhờ ổ hình triệu linh nhi nhìn xem tiểu tuyết tiểu thân bản trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc không ngừng hướng tiểu tuyết trong chén thêm đồ ăn bên cạnh thêm vừa nói nói đều g â y thành n ụ hoa ăn nhiều chút không muốn bị đói huyền thiên cơ nhìn qua mẫu tính tràn lan linh nhi mỉm cười cũng không nói chuyện hơi lim di mắt bấm ngón tay tính rất nhanh huyền thiên cơ liền suy tính có tiếng vì cự hải cự kình hạ lạc một lần nữa mở mắt đập vào mi mắt chính là tiểu tuyết thuần tịnh vô hạ lại mang theo một chút ánh mắt hiếu kỳ huyền đại ca ngươi làm sao không ăn cơm a tiểu tuyết hơi ửng đỏ mặt một bộ không có ý tứ bộ dáng huyền đại ca cùng linh nhi tỉ tỉ ngồi liền tiểu tuyết một người ăn cơm tiểu tuyết ăn không trôi tiểu bất điểm thần thú thao thiết lập tức mở to một đôi ánh mắt sáng ngời dương nanh muốn ư ớ c tại triệu linh nhi trong tay không ngừng lắc lư biểu thị mình tồn tại huyền thiên cơ cười một tiếng đem thao thiết trộm trong tay nói thế gian chi lớn không thiếu cái lạ trong tay của ta tiểu ra hỏa này uống gió tây bắc đều có thể uống no bụng tiểu tuyết không cần phải để ý đến ta thao thiết nghe vậy không nói câu nào chỉ là hai mắt lưng chòng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào huyền thiên cơ thật đúng là càng ngày càng biết bán manh huyền thiên cơ lắc đầu đột nhiên một hơi thổi ra thao thiết lập tức há miệng hút vào đem khí lưu hút nhập thể nội toàn thân buộc phát ra một trận văng lên một lát sau nó hai mắt vừa nhắm ợ một cái ngủ thật say tiểu tuyết cả kinh trận mắt hốt m ộ n chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 347, Hắc long vương 27. người luôn luôn muốn ăn cái gì người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu bổ sung thân thể tiêu hao người tu chân phục dụng linh đan rượu dược tăng cường tu vi về phần tiên thần c h i loại thì là phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới tăng lên mình đạo hạnh bởi vì cái gọi là thần minh thực khí bất tử có phủ t ă n g thần thụ mang theo huyền thiên cơ mỗi ngày phun ra nuốt vào đều là nồng đậm nguyên khí của tiên giới đến vào thế tục bên trong đồ ăn hắn tự nhiên là không ăn mà tự phá mở cửa tiên giới đột phá hư tiên về sau huyền t h i ê n cơ c à n g là không giống với ngày xưa chỉ có thể bị động hấp thu bắt đầu có chiết xuất nguyên khí của tiên giới năng lực cảnh giới khác biệt nhìn thấy liền không giống dĩ vang trong mắt hắn mười điểm tinh khiết nguyên khí của tiên giới bây giờ xem ra cũng không tinh khiết nguyên khí của tiên giới là từ ba nghìn loại cổ quái nguyên khí tạo thành trong đó có thanh tĩnh chi khí sắc trời chi khí sáng dực chi khí thuần âm chân khí ngũ hành nguyên khí thậm chí còn có cùng loại với người trong xương tủy bản bệnh tinh nguyên khí t ư c những nguyên khí này cũng là có thể đại bổ tự thân an tâm ngưng thần phụ trợ tu luyện tăng cường thần thông linh khí bất quá tại cái này ba loại nguyên khí bên trong có chín loại nguyên khí cao cao tại thượng theo thứ tự là thái dương chi khí thiếu dương chi khí huyền dương chi khí ngọc dương chi khí trân dương chi khí trí dương chi khí cùng dương chi khí thịnh dương chi khí vĩnh dương chi khí chín loại dương cương chi khí ngưng kết cùng một chỗ tạo thành thuần dương lực lượng cao cao tại thượng thống trị ba nguyên khí huyền thiên cơ mỗi ngày muốn làm chính là chiết xuất nguyên khí của tiên i ê n giới đem đủ loại nguyên khí tạp chất thở ra hấp thu chín loại thuần dương c h i lực nhưng đối với hắn mà nói tạp chất đối với thần thú thao thiết đến nói là thế gian nhất không thể phải vô thượng thần dược chỉ là hít một hơi liền có thể để nó phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt những việc này huyền thiên cơ đương nhiên sẽ không nói cho tiểu tuyết cảnh giới của nàng quá thấp điểm xuất phát quá thấp chỉ ở vào ăn cảnh giới thứ nhất nói cũng không hiểu còn để nàng sinh ra tự ti cái này nữ hoa hậu nhân được nhiều kiến thức việc đời nhanh trưởng thành mới đúng huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ dừng lại bữa ăn thôi tiểu tuyết cũng rốt cục ăn no một trận huyền thiên cơ liền không lại chỉ hoãn lấy không về nghiễn dịch chuyển không gian biến mất không thấy gì nữa sau một khắc xuất hiện thời điểm ba người một thú đã ở mênh mông trên đông hải dưới chân của bọn hắn là một cái vô so to lớn màu đen cự sơn kỳ quái tiểu tuyết gãi gãi cái đầu nhỏ hiếu kỳ không thôi nói cái này trong b i ể n rộng làm sao có như thế một toa núi lớn triệu linh nhi diện mục ngưng lại lắc lắc đầu nói nó chỉ sợ không phải núi mà là sinh vật lấy đạo hạnh của nàng có phải là sinh vật vẫn có thể phân rõ ràng dù sao tạo hóa chi đạo cùng sinh linh cùng một nhịp thở huyền thiên cơ nhìn qua cái này hình thể có thể so đại lục sinh vật cự hải c h ậ t c h ậ t tán thưởng quả thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ dù là đã sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy vật thật huyền thiên cơ trong ánh mắt vẫn là nhịn không được mang lên mấy phân c h ấ n kinh sớm biết cự hải thân thể rất lớn có thể dung nạp hắc long vương cùng giao nhân tộc trong đó sinh tồn trong bụng của nó hoàn toàn có thể nói là khác thành một cái thế giới nhưng quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt coi là mình thật nhìn thấy cự hải về sau đây cũng quá lớn đi một cái sinh vật so toàn bộ trường lưu sơn còn cực kỳ khái niệm gì vô luận là tấn thăng về sau phong vân vị diện côn lôn sơn hay là chu tiên thế giới thập vạn đại sơn hoặc là hoa thiên q cốt vị diện trường lưu sơn tại cự hải cái này một con sinh vật sống trước mặt vậy mà cũng muốn so ra kém cỏi nam đó ở chu tiên vị diện đã từng bị hắn bắt đi gác cửa hát thủy huyền x a cùng hoàng điệu thân thể không thể bảo là không lớn nhưng ở trước mặt nó lại chỉ sợ ngay cả bé nhất tiểu nhân con jun cũng không sánh được có chút sau khi khiếp sợ huyền thiên cơ lại khôi phục vân đạm phong khinh khuôn mặt tìm được cự hải cùng tìm tới không độc ấn không có gì khác biệt chỉ cần đi vào bụng của nó bên trong đ ạ t được không động ấn tuyệt đối là dễ như t r ở bàn tay sự tình về phần thủ hộ không động ấn hắc long vương cái gì tại huyền thiên cơ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới theo cự hải kia to lớn vô so miệng rộng một đạo lưu quang xẻ qua phảng phất một con hơi tiểu nhân đong đóm nhẹ nhàng linh hoạt bay vào trong miệng của nó huyền thiên cơ một nhóm đã rơi vào cự hải trong bụng cự hải trong bụng cũng không có sinh vật vách trong như vậy buồn nôn đồ vật phản mà có động thiên khác hoàn toàn tự thành một h ộ giới l i ê n phảng phất cự hải ở trong cơ thể mình mở một cái tiểu thế giới bên trong nuôi dưỡng lấy sinh linh bất quá lấy huyền thiên cơ ánh mắt đến xem cái này cự hải vô luận là đạo hạnh hay là ngộ tính cũng không tính là quá cao trong cơ thể nó tồn tại tiểu thế giới cùng nó nói là mở chẳng bằng nói là bản năng nói không chừng cái này đại thiên thế giới bên trong liền có một loại cự hải tộc vừa ra đời trong cơ thể của nó liền có tiểu thế giới mà theo nó thực lực bản thân tăng trưởng hình thể tăng lớn trong thân thể tiểu thế giới cũng lại không ngừng tiến hóa chỉ tiếc đầu này cự hải tựa hồ còn không có luyện đến nhà dựa theo huyền thiên cơ suy nghĩ cự hải nhất tộc nếu là không chết yểu có thể vượt qua kinh khủng nhất thiên kiếp nhân kiếp hoàn toàn có thể trưởng thành là sáng thế thần loại hình tồn tại mình chính là thể nội tiểu thế giới chúa t ể vô luận là đạo hạnh hay là thần thông đều đem mười điểm đáng sợ dù sao lấy tự thân một cái thế giới vì ủng hộ pháp lực không thể bảo là không hùng hậu tài nguyên không thể làm không phong phú nhất lực phá v ă n pháp ai có thể ngăn cản cùng tìm được không động ấn về sau phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này cự hải huyền thiên cơ thầm nghĩ nói thần trí của hắn dâng lên mà ra bao phủ hướng toàn bộ tiểu thế giới một lát sau huyền thiên cơ mỉm cười thân ảnh lấp l ó e không gặp sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại một cái hóng ánh sáng ngời cung điện khổng lồ trước trên đó viết giải rác qua loa ba chữ to h long cung thật sự là keo kiệt thuận tay đem hai cái nghe tiếng tiến lên tiểu yêu đập bay huyền thiên cơ dạo chơi bước vào trong long cung không khỏi lắc đầu cái này nào giống là long cung hai bên chỉ có một vùng tây rong cũng một chút hải tinh những vật này trừ một t r ư ơ n g tảng đá lớn cái ghế càng không khác bài trí trên ghế ngồi một cái thân người đầu rồng quái thú toàn thân da thịt đen nhánh mắt sáng như n ư ớ c sau lưng một t r ư ơ n g lớn vỏ sò bình phong ở trong thình lình khảm một khối cũ kỹ in đá huyền thiên cơ ánh mắt liền giật mình kia in đá không phải liền là thượng cổ thần khí không đậu ấn a thật sự là được đến đục không luồng phí công phu Bái t hát ú kia thấy có người đến, chậm dại đứng lên, hét lớn một tiếng nói, ngũ mội phạm nhân, ngươi gan, thấy hét một thật to chậm phạm nhân, có đến, đứng lên, lớn ngũ m xông a hát long cùng, cơ lắc cái rác không muốn sống、sao. Huyền thiên cơ lắc đầu, từng ngón tay ra, nói một tiếng, ngũ đế đại phong ấn. Ngũ sát hào quang xoay tròn không nớt, hình thành một cái ngũ rác đại trận, tản ra giật mình người thế, bao phủ hướng giật long khí hào thế, phủ hát một một đầu, sao. sát tay ra, xoay ra bao đại đại đế vương Hát long vương q u á t to một tiếng tuyệt đối không ngờ rằng người trước mặt thế mà không theo thông thường ra bài hoàn toàn không để hắn vào trong mắt quả nhiên là vừa sợ vừa giận đột nhiên thả người mà lên mở ra miệng lớn thân thể nghiêng về phía trước hô một tiếng phun ra một đạo lam sắc hỏa diễm như l a n lộn sóng lớn hướng về phong ấn bay tới tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo hỏa diễm vừa gặp được phong ấn liền nháy mắt bị t r ô n vùi rơi căn bản không thể ngăn một tia phong ấn lực đạo không thay đổi nháy mắt rơi vào hắc long vương trong thân thể đem nó thể nội hết thảy vô luận là pháp lực hay là cảnh giới toàn bộ phong ấn lại chỉ là trong t r ớ c mắt hắc long vương liền p h huyền thiên cơ dạo chơi đi qua ngay cả hắc long vương nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ là lên tiếng nói nghe nói ngươi ra hỏa này vì mình kéo dài tuổi thọ liền đi giết chóc để nhân tộc an bọn hắn thịt đến trường sinh nhưng là thật t h i ế u yêu biết sai t h i ế u yêu biết sai đại tiên tha mạng hắc long vương vội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu liên tục ngay cả đầu đều đập phá bản tọa cùng ngươi không oán không cừu muốn mạng của ngươi làm gì huyền thiên cơ đánh giá trước mặt không động ấn mỉm cười nói chỉ bất quá ngươi bây giờ thành một tên phế nhân không biết rơi xuống để nhân tộc trong tay sẽ có kết cục gì hắc long vương sắc mặt đại biến nếu thật là rơi xuống trong tay bọn họ không phải đem hắn rút gân lột ra không thể kia thật đúng là sống không bằng chết bận bịu khóc r ò n g r ò n g nói tiểu yêu thật biết sai nếu là tiên nhân không chê tiểu yêu nguyện vì tiên nhân thay đi bộ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không đổi ý trễ huyền thiên cơm một hơi thổi ra hắc long vương liền biến mất không thấy gì nữa bị thổi tới để nhân tộc địa bàn người đến thay đi bộ còn chưa xứng a huyền thiên cơ yếu ớt nói chưa xong còn tiếp 22. chương 348, n h i ê n ông 27. đem hắc long vương như vậy tiểu nhân vật dễ dàng xử lý về sau huyền thiên cơ ánh mắt rốt cục nhìn về phía mục tiêu của chuyến này không động ấn in đá cũ kỹ mang theo lịch sử cảm giác tăng thương ấn t ỉ phía trên cựu long giao nữu tứ phía thì là ngũ phương thiên đế thánh trò. ấn t ỉ dưới có lớn tấm đùa không động hai chữ cái này cùng nhân hoàng trí bảo lẻ loi trơ trọi rơi vào vỏ sò bên trong quả nhiên là phung phí của trời huyền thiên cơ cảm thấy khẽ động liền muốn đem nó lấy đi đúng lúc này bên ngoài mấy dặm một đạo lăng lệ kiếm khí xâm nhập mà đến nương theo lấy một tiếng hô quát dừng tay nhà huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng lộ ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g nhẹ nhàng liếc kiếm khí một chút hư giữa không trung vô số lăng lệ kiếm khí sinh tạo thành một cái kiếm thế giới nhẹ nhàng nhất chuyển liền đem chạy nhanh đến kiếm khí vỡ nắt rơi người đến kia tựa hồ có chút kinh ngạc tùy ý một tay vạch ra lại là vô vài đạo kiếm khí công kích mà đến bao trùm bốn phương tám hướng tựa hồ hạ quyết tâm kiên quyết không để huyền thiên cơ đoạt được không động ấn có ý tứ huyền thiên cơ đã nhận ra người tới không khỏi lên hào hứng khi thật không để ý đến không động ấn xoay người lại đứng chắp tay hắn s o n g mắt nhìn đi hư giữa không trung lập tức lít nha lít nhít kiếm khí tạo ra phô thiên cái đ i ệ lấy hắn bây giờ tu vi s ử suất vạn thế ma hà đến nhìn thấy đâu cường đại vô song công kích liền đến đó nhất thời để người tới có chút luống cuống tay chân bất quá người đến kia cũng không phải hạ người bình thường chỉ là trong chốc lát quanh thân một cái lĩnh vực hiện hiện ra đem mình bao khỏa trong đó ngăn cản khó lòng phòng bị kiếm khí hai người không ngừng đối h o à n h buộc phát ra một trận lại một trận kiếm khí h o à n h minh thanh em vang vọng bốn phía đinh t h á i nhức góc ra đi nếu không Ta l i ề người đem cái này n k h ô động ấn cầm đi. đổi ấn Huyền Thiên nói. cùng Không cầm Cơ chậm nói. Lao phu cuối dãi tới. phu Lao là ở n công rồng nhiệm n g g cươi láo phu pháp. suất sử kia thở hừng h ộ c hiện ra hình thái lại là một cái lao giả dâu tóc bắc trắng diện mục hiền lành hòa ái quanh người tiên khi quanh quẩn người trẻ tuổi cái này không động ấn ngươi nhưng không động được gì nhưng ngươi tốt huyền thiên cơ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng đoán trước mặt tiên phong đạo cốt lao giả trừ ở tại thiên ngoại thôn n h i n ông thì là ai nhiên ông gì nhưng hiên viên kiếm vừa cùng hiên viên kiếm hai nhân vật chính đồng thời một nhân thân kiêm hai cái vị diện khí vận sinh ra ở nhân loại cùng ma tộc đại chiến chi niên từ nhỏ đi theo sư phụ tu luyện võ thuật cùng tiên thuật thẳng đến trưởng thành mới thôi sau đó xuống núi tu hành bây giờ đã đắc đạo thành tiên cho tới bây giờ sống ngàn năm lâu nhân vật như vậy huyền thiên cơ ngược lại là nghĩ kiến thức một chút ngươi biết ta nhiên ông nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng không có nghĩ quá nhiều tiếp tục nói người trẻ tuổi nếu như ngươi là vì không động ấn mà đến lời nói như vậy ta không thể để cho người toại nguyện huyền thiên cơ lắc đầu nói cái này không động ấn chính là nhân hoàng trí bảo ai có được nó liền có thể phế lập nhân hoàng đặt ở cái này vắng vẻ đông hải bên ngoài tính là có ý gì hẳn là chỉ là vì để nhân tộc thiết lập trường sinh bất lao kết giới sử dụng thật sự là hoang đường ngươi nói đúng không làm sao ngươi biết nhưng ông nghe huyền thiên cơ lời nói sắc mặt một mảnh thanh một mảnh trắng trong lòng lại nói thầm người trước mặt hẳn là cũng là một cái lao yêu quái làm sao biết nhiều như vậy ngàn năm trước không đ ộ n g ấn rơi ở trong tay của hắn hắn chính là dùng cái này ấn tại năm trăm năm trước vì để người nước thiết hạ thanh xuân bất lao kết giới một khi này ấn mất đi kết giới đem phá mà hắn lúc đầu một mực là tại thiên ngoại thôn cùng trí hữu trải qua ẩn cư sinh hoạt chỉ là trước mấy ngày lại đột nhiên phát giác được hang đá đôn hoàng thần quỷ nan địch ngàn phật chi lực đột nhiên hoàn toàn biến mất liền biết phục hy cầm khả năng đã rơi vào tay người khác mà có người khả năng đang thu thập thập phương thần khí vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến năm đó mình cất đặt không đ ộ n g ấn địa phương lại không nghĩ rằng đúng lúc đụng phải huyền thiên cơ đuổi vội vặn ta là làm sao biết ngươi không cần phải để ý đến hiện tại ngươi duy nhất chuyện cần làm chính là đem bố trí kết giới phương pháp nói cho ta sau đó ta lấy đi không đ ộ n g ấn huyền thiên cơ thản nhiên nói hào khí phách có đảm lượng n h ư n ông khi nào nghe qua cuồng vọng như vậy lời nói một năm lớn dâu t r ắ n g khí lúc gần lúc hiện liên tục khoát tay chỉ đạo ngươi người trẻ tuổi này hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi làm sao kính già yêu trẻ bất quá xem ở trong lòng ngươi còn nhớ để nhân tộc sự tình còn có thể quay đầu lại lão phu hôm nay cũng chỉ ra ba phân lực ba phân lực huyền thiên cơ quỷ dị cười một tiếng nói một tiếng ngũ đế đại ma thần thông đỉnh đầu của hắn phía trên ngũ đế hoa cái hiện hiện ra nháy mắt bao phủ phương viên mười dặm tri địa Phía trên n g ũ ngũ sắc cự chấn bước lòng, lôi lên từng động, từng khỏa ngũ hành thần lôi ở trong n gào thét hô khỏa h ở mây ấ p đô. h ủy nhiên ông nhìn trận mắt hốc m ồ m một đôi mắt r a trực nhảy hét lớn một tiếng nói hiên viên kiếm pháp hãn mặt sắc mặt ngưng trọng trong tay thần kiếm đưa ra thủ đoạn chuyển động một p h â n hai hai phần bốn bốn phần tám chỉ một thoáng múa ra ngàn vạn đạo kiếm quang kiếm quang cùng vô biên thần lôi kích đụng vào nhau lập tức phát ra từng tiếng ầm ầm tiếng vang một lát sau kiếm quang biến mất không còn mà thần lôi vẫn là vô cùng vô tận không được n h ư n ông sắc mặt nghiêm nghị lại cũng không đoái hoài ba phân lực mà nói cổ động chân nguyên toàn thân sau lưng lập tức xuất hiện sáu con hư hảo cánh hơi vỗ một cái cả người liền dung nhập vào trong gió giữa thiên địa một ngọn cây q u ạ n g cỏ nhất cử nhất động tại thời khắc này đều tựa hồ trở nên chậm chạp sau một khắc Huyền thiên cơ bên người trong gió, liền xuất hiện một thanh kiếm, nhanh phải không cách không thể xuất luận liền bên người trong nào tưởng tượng, căn bản không có bất luận cái gì từ ngữ có thể diễn một bất từ tả tốc gió, kiếm, cái cơ có có bảo gì đây ộ kia nhanh chóng. đ là nhiên ông tập cưới rồng n h ệ m pháp quỷ thần phục ma công cũng h i ê n viên kiếm pháp ba hợp một tất phải rết chiêu dạng này chiêu thức hắn cũng chỉ có thể phát ra một lần một lần liền cơ hồ tiêu hao hắn một bán tiên lực đối với một kiếm này tựa hồ không có người có thể trốn tránh được huyền thiên cơ căn bản không có tranh né một con tuyết trắng như ngọc đại thủ chậm rãi rối ra tốc độ tuy chậm nhưng lại tràn ngập không hề tầm thường bá đạo khí tức to lớn mênh mông mà vô so tối nghĩa khí tức cho người ta một loại không thể nào kháng cự cảm giác phảng phất đại thủ này phía sau trong hư không đứng chính là một tôn đỉnh thiên lập địa bao quát chúng sinh thiên thần ánh mắt của hắn lạnh lùng đem thế gian vạn vật chúng sinh hết thệ coi là sâu kiến có can đảm chống lại ngẫu nghịch mệnh lệnh của hắn tâm ý của hắn liền chỉ có một con đường chết đại thủ này vừa mới xuất hiện nhân kiếm hợp nhất nhiên ông lập tức dừng chân không ngừng bị đại thủ tản mát ra khí diễm bức phải liên tiếp lui về phía sau hư giữa không trùng nhân kiếm hợp nhất trạng thái bị phá hiện lộ ra hắn c h â n thân đại thủ đập qua đem nhiên ông cả người lẫn kiếm đập bay ra ngoài rơi xuống ngoài mười dặm chỉ nghe không trung ẩn ẩn truyền đến kêu to một tiếng không kính g i ả yêu trẻ ra hỏa dâu mép của ta a huyền thiên cơ cười một tiếng đem đại thủ thu hồi có chút hài lòng thiên bảo kim luân cộng thêm cựu đình trấn thần quyết quả nhiên là uy lực bất phàm huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói từ công đức kim luân tiến vào tầng thứ ba bảo kim vòng về sau huyền thiên cơ có một loại trực giác tựa hồ nó không chỉ có lấy cường đại phòng thủ lực cũng nên có công kích pháp môn mới đúng vừa rồi hắn chính là tự sáng tạo một loại thức mở đầu mặc dù thô giáp uy lực lại coi như không tệ ngay tại hắn đang cân nhắc nhưng ông lại ngự kiếm bay trở về thần sắc có chút buồn b ự c bất mãn nói người trẻ tuổi ngươi hạ thủ thật nặng a lão phu d â u ria đều bị ngươi làm bẩn mấy cây ngươi không phải nói ngươi chỉ xuất ba phân lực a huyền thiên cơ ngoạn b ị đạo n h ư n ông lập tức im lặng một hồi lâu mới thầm nói cũng không biết từ nơi nào toát ra ngươi một người như vậy hạ thủ thật sự là hung ác thôi xem ở ngươi còn có chính khí phân thượng kết giới này trận pháp ta liền nói cho ngươi biết bất quá n h ư n ông dừng một chút nghiêm nghị nói giống ngươi dạng này cừng giả thật không nên nhúng tay nhân gian sự tình càng không nên tay cầm nhân hoàng thần khí đánh vỡ nhân gian cân bằng nếu không sớm muộn cũng sẽ có thai họa quấn thân ta tử có chừng mực cũng không nhọc đến nhiên ông hao tâm tổn trí huyền thiên cơ tiếp nhận nhiên ông đưa qua ngọc phủ c h ầ m rãi nói ngọc phủ này bên trong có đến thiên ngoại thôn địa đồ nếu như ngươi nguyện ý hay là tới thiên ngoại thôn đi nơi đó rời xa h n g trần không nhận nhân quả liên lụy nhiên ông nghĩ nghĩ hay là khuyến cáo một câu lập tức biến mất không thấy gì nữa sẽ huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng chưa xong còn tiếp 22. chương 349, n ữ vương 27. huyền thiên cơ trong tay vuốt vuốt ngọc phủ nhìn qua đi xa nhìn ông mỉm cười lao đầu này ngược lại là thật có ý tứ sống ngàn năm tâm hay là không thế nào cải biến không giống đế thích thiên như vậy biến thái đùa bỡn chúng sinh trong lòng của hắn vẫn là chính nghĩa cùng thiên hạ thương sinh cho nên khi hắn nhìn thấy quần quận thần lôi thời điểm đã không có đấu pháp hào hứng thần lôi trí cương trí dương tri vật há lại yêu tà hạ người có khả năng nắm giữ đã người trước mặt có thể phát ra thần lôi người này tất nhiên là người trong chính đạo tại cái này thiên hạ đem lúc dối loạn người này có thể cơ duyên xảo hợp tìm được nhân hoàng chi bảo không đ ộ n g ấn quả nhiên là ý trời khó tránh hắn há có thể can thiệp cho nên lao đầu bay đi đương nhiên hắn không bay đi cũng không quan hệ huyền thiên cơ quyết định chuyện cần làm vẹn vẹn một cái nhiên ông là ngăn không được vừa rồi giao thủ mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng huyền thiên cơ đã thử ra trước mặt nhiên ông cây vốn không phải là đối thủ của hắn hắn chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể hoàn toàn đem nhiên ông đánh bay nếu là thập đại thần khí t ê xuất quả giáo nhiên ông chết vô táng sinh chi điệm nhiên ông thành tự tiên chỉ có thể trường sinh bất lão về phần chiến lược thì là bình thường mà lại huyền thiên cơ có thể cảm giác được nhiên ông một thân chiến lược có bảy thành đều tại hắn một ngụm lợi kiếm bên trên cây kiếm này nếu là bị chấn áp chiến lược của hắn chắc chắn tổn hao nhiều đây cũng là có thể lý giải sự tình n h i ê n ông gì nhưng thời niên thiếu vẫn chưa có tu tiên chi ý một ngụm n h ê n viên kiếm mang theo hành hiệp t r ư ở n g nghĩa kiếm pháp cao siêu cuối cùng được đạo thành tiên có thể xưng là kiếm tiên kiếm tiên kiếm trong tay tự nhiên rất là trọng yếu bất quá đang bị huyền thiên cơ cựu đỉnh c h ấ n thần quyết cùng vạn thế m à h à chốt giam huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ những việc này đại thủ đột nhiên một chiêu không động ấn liền cách trước kia vị trí chỗ ở đến trước mặt hắn chìm chìm nổi nổi chỉ một thoáng bốn phía bỗng nhiên rung động ầm ẩm đất rung núi chuyển đã bị hai người đánh thành nửa mảnh phế tích long cung phía trên có còn sót lại gạch ngói vụn đến rơi xuống mà long cung bên ngoài cũng truyền tới từng đợt nữ tử tiếng thét trói thai tựa hồ gặp cái gì đáng sợ sự vật huyền thiên cơ mặt không đổi sắc hai tay bay múa một cái ấn ký kết xuất chính rơi xuống không động ấn phía trên thình lình có thể thấy được một đạo thanh quang từ ấn bên trong sinh ra cấp tốc hướng về toàn bộ tiểu thế giới bao phủ tới trong t r ớ c mắt thanh quang liền hoàn toàn bao phủ toàn bộ tiểu thế giới lập tức biến mất không gặp cái này trường sinh bất lao kết giới từ không động ấn lệch vị trí bắt đầu bị phá hư lại tại lúc này bị huyền thiên cơ một lần nữa bố trí tốt trước sau thời gian bất quá ba cái sắt na bất quá đây đối với để nhân tộc đến nói hay là phát sinh không thể nghịch biến hóa thứ long cung bên ngoài đi tiến vào một nữ tử nữ tử thân mang ao tím trên thân trang sức hoa lệ cầm cây chân trâu thủ t r ư ợ n g đại khái hơn bốn mươi tuổi niên kỷ thân thể thất tha da thịt kiểu nộn một đôi xanh biển đôi mắt đẹp thứ phương đ o mắt dung mạo rất đẹp đây chính là đ ệ nhân tộc nữ vương diện mạo của nàng so với kết giới chưa phá trước lao chừng mười tuổi lúc trước đại chiến kinh thiên động địa kịch liệt vô so tự nhiên gây nên phụ cận đ ệ nhân tộc cảnh giác đ ệ nhân tộc nữ vương vì bản tộc suy nghĩ b ư ớ c lên phong hiểm tiến về giò xét lại gặp huyền thiền cơ cướp đoạt không động ấn khủng bố một màn phát ra một tiếng kinh hô một lát sau kết giới tu bổ hoàn thiện nhưng dung mạo của nàng đã từ tuổi trẻ thiếu nữ biến thành người đẹp hết thời hiện tại nàng nhìn qua huyền thiên cơ sắc mặt phức tạp không biết như thế nào cho phải nửa ngày nàng hàm răng k h ẽ cắn nhẹ nhàng thi lễ một cái không người nói để nhân tộc nữ vương gặp qua tiên trưởng tiên trưởng huyền thiên cơ nhiều hứng thú dò xét nữ vương một chút cười nói ngươi ngược lại là có chút ánh mắt bản tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ bản tọa tội đâu để nhân tộc nữ vương biến sắc vừa rồi phát sinh đại chiến rõ mồn một trước mắt lấy thực lực của nàng ngay cả đại chiến dư ba đều nhận chịu không được nào dám có đắc tội ý tứ quân không gặp bị bọn hắn xem vì họa lớn trong lòng hắc long vương chính là bị người trước mắt dễ dàng diệt trừ không có chút nào phản kháng chỗ trống t i ể u vương không dám nữ vương thành hoảng sợ thành sợ h a i nói thôi huyền thiên cơ lắc đầu nhìn qua lo lắng hãi hùng nữ vương cảm giác có chút không thú vị xoay chuyển ánh mắt quan sát cự hải thể nội tiểu thế giới đến Trầm Giai nữ ó i ngươi tiểu giới nhưng này nhân. n thế thế chủ là vương nói g những nghĩ h e thận trọng mày, một suy lát, chúng tiếp a để nhân tộc, cho tộc, t ớ bây giờ liền ở tại bong bong bên giờ trong, về phần tiên trưởng liền tại tiên nói tới tiểu về phần ở t cá h giới, không h chỉ hại. ả i là này cự đầu Nó thổ ậ t thể tiểu tiếp, t sự có thể bị tiểu vương không chế. Nữ vương nói không bị vương vương Nữ tiên của chúng ta trước kia ở trên đất bằng mấy ngàn năm trước vì trốn t r a n h chiến hỏa đi thuyền ra biển gặp bất hạnh phong bạo thuyền lật úp bàn cổ thần thương hại bọn hắn tao nộ thế là đem tọa kỵ của mình cự hải ban thưởng cho bọn hắn chúng ta từ đây vĩnh viễn định cư tại trong biển rộng ồ、oh. nữ vương có ý tứ là tổ tiên của các ngươi gặp qua bản cổ đại thần huyền thiên cơ ánh mắt sáng lên một đôi lệ mắt thấy hướng nữ vương hắn quanh thân tiên quang phun trào khí thế như núi áp lực vô hình bao phủ toàn bộ không gian huyền thiên cơ trải qua số giới cùng nữ hoa đại thần tương quan ngược lại là gặp qua không ít nhưng vô luận phương diện nào tất cả bản cổ đều chết đi không có một cái có thể sống bây giờ bỗng nhiên nghe tới để nhân tộc tiên tổ khả năng cùng bàn cổ từng có gặp mặt một lần lập tức tâm tình khuấy động một thân khí thế kích phát ra phải biết dù cho là yếu nhất bàn cổ đại thần thân là khai thiên tịch địa tồn tại hắn một thân đạo hạnh cũng vượt xa trước mắt chính mình huyền thiên cơ đang muốn lấy công đ ứ c kim luân làm phụ sáng chế một thức độc thuộc về mình phát ấn liền nghe tới bàn cổ đại thần tin tức đây chính là ngày tuyết tạng than tới đúng lúc có thể nào không kích động nữ vương không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng chỉ cảm thấy huyền thiên cơ một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy dò xét lòng người chỗ sâu nhất bí mật quả nhiên là vừa thẹn vừa vội run giọng nói không sai tiên tổ từng có may mắn gặp qua bàn cổ thần một mặt hán tượng thần cũng bị tiên tổ tô lại quên xuống dưới nếu như tiên trưởng không chê tiểu vương nguyện ý đem bức họa này tặng cho tiên trưởng huyền thiên cơ ánh mắt ngưng lại tựa hồ không nghĩ tới nữ vương lại trung thực như vậy đem hết thảy nói ra lúc này cảm thấy khẽ động thiên khóc kinh hư ảnh hiện hiện ra từng cái kim sắc chữ cổ ở trong đó cưỡi ngựa xem hoa bước lên mà trên tay hắn cũng là bấm ngón tay tính kỳ quái nữ vương thế mà như thế trung thực huyền thiên cơ suy tính liên tục mỗi lần đều là đ i ể m lành trong lòng hơi có chút h ầ nghi dựa theo hắn suy nghĩ ban cổ đại thần tượng thần chính là trên thế giới nhất hiếm có trí bảo một khi tổng thần giống bên trong quan tưởng ra một tia dấu vết của đạo tự thân đạo hạnh liền có thể tinh tiến vào rất nhiều trí bảo như thế vốn hẳn nên dịch cất giấu không để ngoại nhân biết mới là nhưng không ngờ để nhân tộc nữ vương lại không chút do dự đem nó nói ra cũng muốn đưa tặng cùng mình chứ âm mưu không còn giải thích hắn lại là đánh giá sai nữ vương thực lực lấy nữ vương bây giờ cảnh giới cho dù có thần giống phía trước cũng căn bản là không có cách nhìn ra nó đến tột cùng lợi hại chỗ nào bây giờ đã có lấy có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt bản tộc tiên nhân phía trước còn không bằng đem tượng thần giao cho tiên trưởng kết một thiện duyên bảo trụ bản tộc tộc tính mạng người mới là về phần tính toán huyền thiên cơ ý nghĩ nàng đánh trong lòng liền không nghĩ tới huyền thiên cơ giết các nàng nhất tộc cửu nhân không đội trời trung hắc long vương chính là bọn hắn nhất tộc cân nhân lại đem kết giới chữa trị chỉ hoàn chỉnh mặc dù lao mấy tuổi bất quá vẫn ở trong lòng đoàn trước phạm vi bên trong người đẹp hết thời so với thanh xuân thiếu nữ tương xứng bởi vậy kết giới này sự t ì n h cũng không thể coi là cái gì chân chính đại sự trừ phi là chân chính vắng đầu mới nghĩ đến dùng một bức tranh đi mưu hại như thế một vị cường giả nữ vương trong lòng hoạt động một tia không kém rơi xuống huyền thiên cơ trong óc hắn lập tức hiểu rõ mỉm cười nói bản tọa ngay tại ngươi vương cung làm khách mấy ngày vâng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 350, r gia thiên thần ma công đ ư ớ c ấn 27. xuyên qua một cái to lớn cửa tròn ngay phía trước rộng vài trượng vỏ sò bên trên dựng thẳng một địa viết để người nước ba chữ to hai bên đường chạy xuôi mấy mạch thanh lưu nước thanh cực thì hệ lam sóng nhỏ dập dờn chiếu ra ngũ thải lân ánh sáng cực kỳ đẹp mắt để nhân tộc đã tại này sinh hoạt hơn nghìn năm sớm đem nơi đây kinh doanh phải thế ngoại đào nguyên ven đường cảnh đẹp không dứt ngược lại để huyền thiên cơ chật chật tán thưởng huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi cùng tại tiểu t u y ế t tại nữ vương cẩn thận từng ly từng tí làm bạn phía dưới đi tới một cái to lớn vỏ sò hình kiến trúc trước đó ngân quang long ánh hoa mỹ dị thường quả nhiên là giao cung bối khuyết nữ vương dẫn mọi người đi vào chỉ thấy đầy tường đều là ó n g ánh sáng long lanh châu áo tản mát ra ngũ thải diễm lệ q u a n mang ở giữa một đầu trượng dư rộng tơ vàng thảm nối thẳng đến nữ vương bảo cái phía trên bảo tọa đằng sau thì là một gốc rộng vài trượng san hô bình phong thân cảnh c h ú c chiết sắc thái lộng lây yêu t i ể u đại cơ hai bên là màu lam nhà tao nước tung bay các loại cánh hoa hồng tại tiểu tuyết phát ra một tiếng kinh hô chỉ cảm thấy mình cách nhân gian thoáng như đến t i ê n cảnh thấy thần mê không thôi huyền thiên cơ cũng có chút kinh ngạc thầm nghĩ cái này cùng phú quý khí tượng dù cho là đại tùy hoàng cung sợ là cũng khó có thể so ra mà vượn ở bên ngoài giá trị liên thành các loại bảo châu ở đây lại là vô số mà kể về phần vàng bạc c h i vật càng là nhiều không kể x i ế t bị lấy ra trải đường thật sự là xa xỉ vô độ đ ệ nhân tộc từ ngàn năm nay khổng lồ tích xúc quả thật không thể khinh thường chỉ tiếc thất phu vô tội mang ngọc có tội ủng có như thế tài phú nhưng không có tương ứng vũ lực chỉ cũng bị người tìm được tất nhiên hạ tràng đáng lo huyền thiên cơ im lặng nói hiện tại chỉ cần có trái ngược tặc đem để n h â n tộc tận d i ệ t rơi đoạt được tài phú có thể vũ trang lên mười vạn đại quân cũng có thể ở cái loạn thế này đại triển tay chân không nhận bất luận cái gì hạn chế nếu không phải để nhân tộc thân ở biển cả chỗ sâu lại có cự hải cái này cùng quái vật khổng lồ gây sóng gió thuyền khó khăn để n h â n tộc sớm đã bị diệt bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn huyền thiên cơ hiện tại chuyện cần làm là nhìn thấy bàn cổ đại thần tượng thần từ đó lĩnh hội một hai thời gian của hắn quá gấp không thể lãng phí quá nhiều trong thập đại thần khí tới tay chỉ có không động ấn phục hy cẩm luyện yêu hồ cùng hình người nữ hoa thạch còn có sáu cái thần khí không ở trong tay cái này chưa tới tay lục đại trong thần khí côn lôn kính chuyển thế vì vũ văn thác tay cầm hiên viên kiếm hạo thiên tháp cùng đông hoàng trung thần bí không thấy t ă m hơi bàn cổ phủ đang xây một thần trên cây chỉ có thần nông đỉnh dễ nhất tìm được là tái ngoại thác bạt nhất tộc thủ hộ thần khí muốn từ thác bạt nhất tộc trong tay đoạt được thần nông đỉnh dễ như trở bàn tay huyền thiên cơ tạm thời không có ý định đi đoạt nó tạm thời để thác bạt nhất tộc hảo hảo bảo q u ả n lấy chờ hắn xuất quan thời điểm chính là thần nông đỉnh tới tay n g à i nữ vương tựa hồ nhìn ra huyền thiên cơ tâm tư không dám thất lễ một bên gọi người thiết hạ y ế n hội khoản đại triệu linh nhi cùng tại tiểu tuyết một nhóm một bên khác tự thân vì huyền thiên cơ dẫn đường l i n h huyền thiên cơ tiến về bảo tàng yếu đ ị a để nhân tộc bảo tàng c h i địa không hổ bảo tàng tên tuổi bên trong kỳ chân dị bảo vô số mạ k ể linh lang đ ầ y giấy nó bảo vật nhiều cơ hồ có thể so ra mà vượt một cái đế quốc một cái tộc chiếm cứ một cái tiểu thế giới từ ngàn năm nay không có nội loạn không có quá nhiều tiêu hao dù cho là trung nguyên đại quốc cũng khó có thể tướng so mà trung nguyên c h i địa trung linh dục tú sản vật phong phú lại luôn có lần lượt nội đấu vương triều thay đổi không ngừng mặc dù đất rộng của nhiều nhưng vương triều bên trong tích xúc còn không bằng đ ệ nhân tộc bất quá những bảo vật này mặc dù phong phú lại nhập không được huyền thiên c ơ mắt ánh mắt của hắn nhìn về phía một tôn tượng đồng tượng đồng điêu khắc chính là một người tướng mạo trang nghiêm nam tử rất có khí thế phảng phất cao cao tại thượng hoàng giả ánh mắt của hắn thâm thúy tựa hồ có thể nhìn thấu trùng điệp không gian nhìn thẳng thế gian vạn vật bản chất tiên trưởng đây chính là bàn cổ đại thần tượng thần tiểu vương cáo lui nữ vương nói một tiếng cung kính rời khỏi huyền thiên cơ nhưng căn bản vô tâm để ý tới nữ vương tỉ mỉ nhìn chằm chằm tòa này tượng đồng ánh mắt rốt cuộc không thể rời đi hắn thứ nhìn một cái liền biết tượng đồng bên trên điêu khắc trừ bàn cổ đại thần rốt cuộc không thể là người khác hắn cử chỉ động tác phản phất tẩn chứa một loại nào đó không hiểu thần vận tự nhiên mà thành mang theo vô biên ba khí b ệ nghệ hết thảy bất kỳ cái gì sự vật đều đặt ở mắt nhưng lại bất kỳ cái gì sự vật đều không để tại mắt đây chính là bàn cổ khai thiên tịch địa vĩ nạn tồn tại thiên hạ hết thể đều thuộc về ta sáng tạo cho nên bất kỳ cái gì sự vật đều đặt ở mắt thiên hạ ngàn tỷ chúng sinh đều bái phục tại ta dưới chân cho nên bất kỳ cái gì sự vật đều không để tại mắt nếu như phỏng đoán tôn này tượng đồng cũng có thể quan tưởng ra không ít loại bá đạo tuyệt luân thần thông vừa ra tay chính là kinh thiên động địa huyền thiên cơ nhìn xem đ i ề u k h á c như có điều suy nghĩ nói h ắ n tiếp tục xem đi chỉ thấy bàn cổ đại thần hình dung túc mục lại tựa hồ trên mặt từ bi một cái đại thủ để ở trước ngực nắm bắt một cái không biết tên thủ hấn một cái tay khác trưởng đặt ở đàn điển nắm bắt một cái khác cổ quái thủ hấn hai cái này thủ hấn nhìn như bình thường lại cho huyền thiên cơ một loại huyền chi lại huyền cảm giác tựa hồ là một loại nào đó vô thượng thần thông thức mở đầu trong thoáng chốc huyền thiên cơ thậm chí có một loại cảm giác tựa hồ trong tay hắn bóp không phải thủ hấn mà là một phương thiên địa ẩn chứa một c ô lớn lao đạo lý ở trong đó bàn cổ huyền thiên cơ lẩm bẩm nói có lẽ có thể t ự thức mở đầu bên trong tôi diễn ra loại thần thông này hắn đã bắt đầu động thủ thí nghiệm ý đồ từ bản cổ thủ hấn bên trong tìm kiếm được môn thần thông này h ảo diệu thời gian vội vàng mà qua hắn nhưng thủy t r u n g không cách nào suy nghĩ ra thủ hấn nào diệu chỗ bản cổ pho tượng tổng cộng có hai cái thủ hấn một cái kết ở trước ngực một cái ôm ở đàn điển hắn rõ ràng có thể cảm giác được hai cái này ấn pháp bên trong lẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa nhưng thủy t r u n g không cách nào thôi động ngược lại kết xuất ấn pháp lúc cảm giác chấn động trong lồng ngực trống g i n g rất là khó chịu đến tột cùng là duyên cớ gì bàn cổ đại thần đã kết xuất hai cái này hơn ký liền tất nhiên có hắn khắc sâu ý nghĩa huyền thiên cơ trầm ngâm nói trong đầu trí tuệ linh quang không ngừng vận chuyển trên đỉnh đầu thiên khốc kinh cũng đã hiển hiện ra đầy coi như bàn cổ đại thần tu chính là lấy lực chứng đạo hắn mỗi một thức tất nhiên tập kết thân thể toàn bộ lực lượng mà trước mặt một thức này cũng coi là rất nhiều lực lượng gia trì bản thân như nguyên thần công đức loại hình như vậy huyền thiên cơ đột nhiên linh cơ khé động sau đầu hiện ra ba đạo công đức kim luân tại phía sau hắn luân hồi xoay tròn liền để ta lấy công đức kim luân thôi động này ấn thử một lần hắn lần nữa kết xuất nó bên trong một cái thủ ấn lập tức chỉ cảm thấy lúc trước chát chát trệ cảm giác không cánh mà bay thay vào đó chính là vô cùng mênh mông thật lớn lực lượng tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ông lồng ngực của hắn bên trong truyền đến từng đợt oanh minh như là chư thiên thần ma nhất lên trầm giọng niệm tụng kinh văn tiếng oanh minh chấn động toàn thân thiên địa pháp tướng nhảy nhót không ớt để trong lòng bàn tay hắn bên trong lực lượng càng thêm cường đại huyền thiên cơ trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy mình thành vì một cái đỉnh thiên lập địa tồn tại cầm trong tay không còn là một cái ấn pháp mà là một cái chư thiên chư thiên gia trì thần ma ca ngợi đem vô lượng công đức gia trì ở trên người hắn gia thiên thần ma công đức ấn huyền thiên cơ rốt cục hét lớn một tiếng thân thể thẳng tắp thân thể phảng phất trong lúc đó vô hạn cất cao sừng sững tại trong vũ trụ thống ngự chư thiên nữ vương trong cung đình nữ vương chính mở tiệc chiêu đ á i lấy triệu linh nhi tại tiểu tuyết hai nữ tử yến bên trong ăn uống linh đình nói cười y ế n lại đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một loại vô so khí tức kinh khủng tại trong bảo khố dâng lên tựa hồ trong bảo khố n h i ề u một cái đỉnh thiên lập địa thần ma chính hờ hững nhìn xuống nàng tại cố khí tức này uy áp giới tinh thần của nàng đang run rẩy nàng thậm chí cảm giác được bản cổ thần lưu lại cự hải cũng bắt đầu xưa nay chưa thấy có sợ hãi tâm tư tựa hồ đối với loại lực lượng này e ngại tới cực điểm huyền thiên cơ tán đi ấn pháp cảm giác của nàng rốt cục biến mất hết thể lại vân đạm phong khinh trong bất chi bất giác nàng đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh toàn thân như nhúc r a dù cho là triệu linh nhi cùng tại tiểu tuyết cũng không ngoài như vậy mà lúc này huyền thiên cơ rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn rốt cục sáng chế một thức không kém hơn cựu đỉnh c h ấ n thần quyết vô thượng thần t h ô n g gia thiên thần ma công đức ấn chưa xong con tiếp 22. Trường 351, Thác Bạc Tộc. 27 Trường Thác Tộc. 351, Bạc huyền thiên cơ xem bản cổ tượng thần sáng tạo không phải khai thiên ấn mà là ra thiên thần mà công đức ấn n à y ấn tổng cộng có hai thức thức thứ nhất là dương thiên thần ma diệt kết ấn thức thứ hai gọi là ưu thiên thần ma độ ách ấn mỗi một thức ấn pháp uy lực đều cực đoan cường hãn thậm chí so hắn c ử u đỉnh c h ấ n thần quyết đến còn phải cao hơn một bậc đây là một loại cận chiến vô thượng thần thông một khi thi triển mà ra liền có thể đem mình thiên địa pháp tướng nhục thân công đức gia trì bản thân thu hoạch được sức mạnh không gì sánh nổi từ trên bản chất giảng đây là một loại đối lực hoàn mỹ vận dụng tại trước kia mặc cho huyền thiên cơ thu hoạch công đức như thế nào cường đại tác dụng của nó từ đầu đến cuối nặng tại phòng thủ muốn để công đức đi tự hành công kích người khác cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng mà bây giờ ban cổ đại thần chỗ kết pháp ấn không chỉ có thể điều động tự thân công đức c à n g có thể gây nên chư thiên vạn giới bên trong công đức tăng thêm làm tự thân lực lượng phát sinh biến hóa long trời lở đất thậm chí huyền thiên cơ có thể cảm giác được cái này pháp ấn còn có thể điều động toàn bộ nhục thân c h i lực làm nhục thân tất cả lực lượng hiện hiện ở đây ấn bên trong một ấn đánh ra tất nhiên có b a đạo tuyệt luân vĩ lực tùy tiện diệt đi một tòa thành căn bản không đáng kể hắn không khỏi đối cái này cùng khai thiên tịch địa tồn tại tài tình sinh ra tán thưởng c h i tình liền vẹn vẹn đối lực vận dụng bàn cổ đại thần vung mình có vô số con phố không hổ là lấy lực chứng đạo thần ma huyền thiên cơ lại ổn định lại tâm thần tử cân nhắc tỉ mỉ ra thiên thần ma công đ ư c ấn thầm nghĩ tự thân công đức thu hoạch càng nhiều thu hoạch được giữa cả thiên địa công đức tăng thêm cũng càng nhiều mà này ấn uy lực cũng đem kinh khủng hơn mà muốn góp nhặt công đức có hai loại tu luyện con đường một loại là thiện công một loại là nghiệp quả nhưng cái này đều không phải tốt nhất con đường đơn giản nhất cũng khó khăn nhất l i ê n là trở thành thế giới trung chủ thống trị toàn bộ thế giới thành lập đế quốc cái này cùng tồn tại nhất niệm vì thiện chính là đại thiện ngàn tỷ người bái phục thiện công vô lượng nhất niệm làm ác chính là đại ác thây nằm ngàn tỷ nghiệp quả vô lượng thiện công lao sự nghiệp quả đều là công đức huyền thiên cơ liền có thể lấy vô so thâm hậu công đức tu luyện đến cảnh giới cao hơn thống nhất một cái thế giới tu vi sẽ càng sâu một bước nếu như thống nhất ba nghìn giới thành v i tất cả thế giới trung chủ đâu khi đó hội tụ công đức nên sẽ như thế nào khủng bố huyền thiên cơ nghĩ đến những việc này ánh mắt dần dần sáng lên khí thế của tự thân cũng càng phát ra tối nghĩa thâm t r ư ờ giống như bông dương đại hải khiến người e ngại hắn đi ra bảo tàng tri điện ánh mắt sáng ngời hận không thể lập tức tìm người thử một chút ra thiên thần ma công đức ấ n uy lực chỉ là càng nghĩ vị diện này bên trên trừ đại tùy đại sư vũ văn thác liền chỉ có ma giới ma hoàng có thể bị hắn để vào mắt ma giới xâm lấn thần châu đại địa xem ra cũng không phải là một kiện chuyện xấu huyền thiên cơ ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua đủ loại che chắn trực tiếp nhìn tới cựu thiên trí thượng thế giới này một đầm nước đọng quá mức không thú vị ma giới đến đem sẽ rất thú vị nhằm vào thiên c h i n g ấn ma tộc đem muốn xâm lấn đáng sợ sự kiện huyền t h i ê n cơ tại lại đột phá tiếp về sau đột nhiên sinh ra mới quyết đoán cho dù không có ma giới xâm lấn toàn bộ thần châu đại địa vẫn là dối loạn nội chiến không ngừng ngươi giết ta ta giết người cho đến chết người đủ nhiều phương mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại s ứ c h i ê n viên kiếm thế giới này nhất là như thế toàn bộ thần châu có to lớn vô song kết giới thủ hộ ngoại địch căn bản không vào được vâng như bàn thạch không khách khí hoạn thiên hạ đám người hoặc sống mơ mơ màng màng chết bởi yên vui hoặc nội chiến chém giết tranh quyền đoạt lợi đã như vậy ma tộc đến không phải là không một loại cơ hội không phải một loại chuyện tốt có ngoại địch xâm lấn mọi người mới có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy phấn khởi chống lại mới có thể cố gắng tu đạo chẳng yêu trừ ma bất quá xét thấy ma tộc quá mức hung ác tàn nhẫn nguyên cớ cũng là vì phổ thông dân chúng vô tội không nhận giết chóc huyền thiên cơ đã quyết định Ma tộc d á n g lâm này chính là bọn hắn bị phong ấn ngày huyền thiên cơ muốn tại cái này thần châu đại địa thiết t r í ma tộc bí cảnh trong đó phong ấn ma giới chúng ma vinh thế không được ra này kết giới mà thần châu con dân thì có thể vào trong kết giới cùng yêu ma chèm giết lịch luyện tự thân về phần phổ thông mách tính chỉ cần không đi nhầm vào yêu ma bí cảnh sẽ làm không ngại như thế cũng coi là chu toàn chúng sinh nhu cầu trong điện quan g hòa thạch huyền thiên cơ đã làm rõ tất cả suy nghĩ lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng trời cao biển rộng mà hắn hiện tại muốn làm chính là cướp đoạt thần nông đỉnh huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi tiểu tuyết hai người rời đi để nhân tộc trước khi rời đi lại bày ra một đạo kết giới không phải tiên không thể phá xem như đối để nhân tộc đền bù huyền thiên cơ bấm ngón tay tính toán nhưng thấy kia thần nông đỉnh ngay tại phương bắc không khỏi sắc mặt vui mừng không về nghĩa nơi tay huyền thiên cơ sau một khắc liền đến phương b ắ c tri địa dân tộc tiên bi thác bạt bộ lạc huyền thiên cơ xuất hiện thời điểm chỉ thấy thác bạt nhất tộc bên trong tất cả mọi người sắc mặt túc m ụ từng cái tộc nhân đi tới đi lui đề phòng rất là sâm nghiêm tựa hồ gặp vô cùng kinh khủng địch nhân hẳn là bọn hắn có thể biết trước biết bản tọa muốn tới lấy đỉnh huyền thiên cơ ngoạn vị đạo lại nghe được lúc này nhất tộc người cực tốc đến báo run giọng nói khởi bẩm mồ hôi vương tuy đại quân người đã ở bên ngoài ba mươi dặm những nơi đi qua đã đổ mấy cái làng cái gì tất cả tộc nhân nghe vậy lập tức khuôn mặt thảm đạm trên mặt nói không nên lời sợ hãi từng cái xì xào bàn tán kia được xưng là mồ hôi vương nam tử cũng là n h ữ n g mày phất phất tay nói lại dò xét hắn xoay chuyển ánh mắt đối sau lưng mấy cái tộc lao nói việc cấp bách chỉ có lập tức rời đi nơi đây mới có thể tránh thoát kiếp nạn này những này tuy chó thật sự là đáng hận một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người chuyển ra giọng căm hận nói cầu hoàng đế bị đột quyết vây quanh bị mất mặt lại bắt chúng ta xuất khí dứt khoát cùng bọn hắn liều gọi bọn hắn biết ta thác b ạ t nhất tộc lợi hại ngọc nhi không nên hồi náo nam tử nhẹ dọn quát ánh mắt lại là không có chuyển động tiếp tục đối với tộc l a o tùy người thế lớn chúng ta nhất định phải lập tức rút lui cùng tùy người rời đi lại quay về thảo nguyên mồ hôi vương nói ta làm sao không biết chỉ là tộc lao thanh âm giàn mua rõ ràng một nhỏ nặng n g ư ờ i nói tộc ta bên trong thanh khí lại nên làm như thế nào nếu không thể mang theo thánh khí cùng nhau rời đi rời đi lại có ý nghĩa gì nam tử nghe vậy lập tức t r ầ m m ặ t lại cái này trong tộc thánh khí lấy thân phận của hắn ngày bình thường cũng vẹn vẹn thấy mấy lần không chỉ có nặng nề như núi còn thỉnh thoảng tản ra ngũ thải quan mang nếu là mang theo thánh khí rời đi không thể nghi ngờ là vì lập tức đuổi theo tùy quân chỉ rõ phương hướng nếu là không mang cái này thác bạt nhất tộc từ trước đến nay đem thánh khí thấy、so、sinh mệnh thanh thấy khí sinh còn nặng, so đỉnh tại người tại đỉnh đi người vong thật sự là mâu thuẫn liền tại hắn thầm hạ quyết tâm thời điểm một thanh âm ở đ ấ y lòng hắn yếu ớt vang lên đã như vậy mâu thuẫn sao không đem thần khí giao cho bản tọa các ngươi tốt an tâm đào vong huyền thiên cơ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người tất cả tộc nhân hoảng hốt tựa hồ không nghĩ tới huyền thiên cơ có thể thần không biết quỷ không hay tới chỗ này từng cái nổi giận đùng đùng liền muốn hướng giết tới đem huyền thiên cơ chặt thành thịt muối đã thấy mồ hôi vương đột nhiên hét lớn một tiếng dừng tay kêu mồ hôi vương mặt sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói các hạ đến tột cùng là ai tới đây có gì muốn làm tên là ngọc nhi thiếu nữ lại nhịn không được rút ra bên hông chỗ đ e o liếu diệp đao lông mày lạnh lẽo nói cùng cái này tùy thử không nói huyền thiên cơ đột nhiên q u á t to một tiếng như hồng trung đại lữ chấn động đến tất cả mọi người màng nhị ông ông t ắ c hưởng thiếu nữ lập tức nói không ra lời nàng dùng hết khí lực muốn mở miệng nói chuyện nhưng trong cõi u minh có một loại vĩ lực không cho phép nàng mở miệng đây chính là n ô n xuất pháp tùy ngươi nếu là nói ra chó chữ trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi tiểu cô nương huyền thiên cơ yếu đớt nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 352, thần nông đ ỉ n h 27. lấy huyền thiên cơ bây giờ đạo hạnh hắn không cho phép người khác nói cái gì người khác liền không thể nói ngay cả miệng đều mở ra không được vị diện này đại tùy huy vọng tựa hồ có chút kém chỉ cần là nhân vật phản diện kiểu gì cũng sẽ bị sâu bên trên tùy chó xưng hô Trần thế, thác bạt Ngọc Nhi cũng là như thế.、Huyền、thiên cơ không muốn tự tay diệt trừ một thiếu thiếu nói như Ngọc Nhi cũng như Huyền không muốn nữ, như vậy, thiếu nữ Phụ là vậy, Cơ đối à mà n ngầm miệng. Họa từ miệng mà ra. Không tìm đường chết sẽ không h phải Họa chết phải chết. tìm từ ra. đ sẽ với những này t h á c b ạ t tộc người huyền thiên cơ lười nhác động thủ cũng khinh thường tại động thủ giết mấy cái sâu kiến nhỏ yếu người với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào hắn lần này đến đây chỉ vì thần nông đỉnh thần nông đỉnh mặc dù là t h á c b ạ t nhất tộc thánh vật nhưng ở ngàn năm trước đó nó là thần châu thần khí không thuộc về bất luận cái gì nhất tộc cho nên huyền thiên cơ lấy đi thần nông đỉnh không có chút nào gánh nặng trong lòng mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó giảng hắn lấy đi thần nông đỉnh có thể sẽ cứu những người này tính mệnh thất phu vô tội ma ngọc có tội nếu như huyền thiên cơ không có nhớ lầm nguyên tắc bên trong vũ văn thác đại phá thác bạc tộc cướp đi thần nông đỉnh thác bạc nhất tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn bây giờ hắn tới đúng lúc tùy quân chưa di tộc hắn liền đã đi tới thác bạt nhất tộc đuổi tùy quân cứu thác bạt nhất tộc tính mệnh liền xem như cướp đ o ạ n thần nông đỉnh thù lao đi ta quả nhiên là cái chính nhân quân tử huyền thiên cơ hài hước nói bất quá thác bạt tộc mồ hôi vương tựa hồ có chút không lĩnh huyền thiên cơ tỉnh nghiêm nghị nói các hạ đến tột cùng là ai đến đây có gì muốn làm ngươi là tấm liệt cầu nhiêm khách trương trọng kiên huyền thiên cơ ánh mắt liếc mồ hôi vương một chút nhiều hứng thú nói cái này mồ hôi vương ước trừng trừng ba mươi năm tuổi thể trạng cường tráng c ầ m y đ a i ngọc mặt mũi tràn đầy râu quai nón từng chiếc như sắt song mi như kiếm khí vũ hiên ngang dựa theo g i ã sử đến nói hắn nên là dương châu nhà giàu nhất trương quý linh c h i tử cùng hồng phất nữ lý tính hợp sưng phong trần tam hiệp lại tại cái vị diện này bên trong thành thác b ạ t nhất tộc mồ hôi vương tại đại đường vị diện bên trong lý tính đã từng là huyền thiên cơ thần tử trương trọng kiên tự nhiên cũng là gặp qua trong thiên hạ đều là vương thổ đại đường vị diện bên trong trương trọng kiên còn chưa xông làm náo động đến toàn bộ thiên hạ liền bị huyền thiên cơ thống nhất hắn đành phải thành huyền thiên cơ thần tử tấm liệt sao sẽ biết một vị diện khác cùng hắn có quan hệ cố sự thấy huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt toàn vẹn không để hắn vào trong mắt chịu đựng giận dữ nói chính là tại hạ tấm liệt nếu như các hạ không có chuyện l i ê n mời rời đi chúng ta thác bạt tộc không chào đón ngươi thân là tộc t r ư ở n g hắn cũng không có lô mãng người trước mắt thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mình chỉ là nói một câu liền chấn phải tự mình khí huyết lưu động đây là dị vãng chưa bao giờ có sự tình huống chi từ người trước mắt trong giọng điệu hắn nghe ra người này tựa hồ không phải cùng tùy người cùng một bọn địch nhân đối thủ liền là bằng hữu không phải vạn bất đắc dĩ hắn không nguyện ý đắc tội huyền thiên cơ mỉm cười nói bản tọa mục đích không phải đã nói a giao ra thần nông đ ỉ n h các ngươi bình yên rời đi tùy quân bản tọa thay các ngươi cản không thành tấm liệt chưa mở miệng nói chuyện một bên khí huyết tràn đầy các tộc nhân đã lòng đầy căm phẫn giận dữ hét thánh vật tại thì người tại muốn cướp đoạt thần nông đỉnh trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên ngày tới y miệng tấm liệt hét lớn một tiếng ngăn lại phẫn nộ tộc nhân sắc mặt lại có chút không dễ nhìn trầm giọng nói các hạ yêu cầu ta c ử tuyệt thần nông đỉnh sẽ không cho ngươi tuy quân cũng từ chính chúng ta tới đối phó mời rời đi nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận a huyền thiên cơ lắc đầu toàn thân khí thế t ả n ra như là một tôn khai thiên tịch địa cổ thần x à i bước đi thẳng về phía trước khí thế những nơi đi qua tất cả mọi người bị định trụ không thể động đậy dù cho là mồ hôi vương tấm liệt cũng cảm thấy như rơi vũng bùn nửa bước khó đi quả nhiên là vừa sợ vừa giận phấn khởi phản kháng vô dụng huyền thiên cơ cười một tiếng nói bản tọa khí thế há lại ngươi có thể ngăn cản hảo hảo ma l u y ệ n đi thiếu niên huyền thiên cơ từ trong đám người đi qua đi tới thác b ạ t tộc thánh địa trước đó đại thủ k h ẽ hấp thần nông đỉnh liền đến trên tay tại huyền thiên cơ trước mặt tấm liệt thậm chí không kịp tế lên thần nông đỉnh nó liền đã đổi chủ lại một kiện thần khí tới tay huyền thiên cơ vuốt vuốt trong tay thần nông đỉnh lo lắng nói cái này thần nông đỉnh cổ xưng ơ tạo thế đỉnh thời đại thượng cổ thần nông thị vì thường sinh nềm hết bách thảo ngày xưa luyện chế trăm thuốc sử dụng bởi vì dành dụng ngàn năm qua vô số linh dược chi khí nhưng luyện ra thiên giới chư thần cũng không cách nào nhẹ chi khoáng thế thần dược cũng ẩn tàng cái khác lực lượng thần bí các ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản tọa bởi vì nếu như hôm nay bản tọa chưa đến thần nông đỉnh hay là sẽ bị đoạn kết quả của các ngươi lại là cái này huyền thiên cơ nhìn qua lên cơn giận dữ thác b ạ n tộc nhân một chỉ điểm ra trong hư không xuất hiện một hình ảnh hình tượng bên trong cho thấy huyền thiên cơ suy tính ra tình cảnh thác b ạ n nhất tộc còn không có di chuyển bao nhiêu dặm t ù y quân liền đùn đùn kéo đến song phương triển khai kịch liệt chém giết s á t chết khắp nơi thác bạt nhất tộc mới bị diệt tộc chỉ có mấy người may mắn chạy ra tất cả tộc nhân ngay từ đầu nhìn chằm chằm hình tượng chẳng hề để ý nhưng theo hình tượng lưu truyền nội tâm của bọn hắn bị sợ hãi bao phủ dù cho là thác bạt mồ hôi vương tấm liệt mồ hôi lạnh cũng không khỏi rơi đi xuống bởi vì hắn phát hiện huyền thiên cơ chỗ dự đoán rất có thể là thật huyền thiên cơ thậm chí suy tính ra võ công của hắn chiêu thức xử thế làm việc mà thiếu nữ thác bạt ngọc nhi càng là doạng ốc tại hình tượng bên trong nàng nhìn thấy tộc nhân của mình từng cái bị giết trong vũng máu không ngừng dãy r u a chậm rãi chết đi các bằng hữu của nàng thậm chí cha mẹ của nàng đều chết tại tùy người trong tay chỉ có chính nàng bị người liên can các loại liều chết bảo hộ trốn ra khỏi vòng đây nàng cơ hồ không dám tưởng tượng nếu quả thật có một ngày như vậy nàng còn có cái gì tưởng niệm sinh hoạt tại trên đời này nàng cuối cùng chỉ là một cái tiểu cô nương m à thôi c ũ n g q u y ế t nhắm mắt lại không còn đi nhìn không suy nghĩ thêm nữa ngươi đến tột cùng là có ý gì tấm liệt chỉ cảm thấy máu của mình đang thiêu đốt toàn thân khí huyết tăng vọt lại một sát na ngăn cản được huyền thiên cơ khí thế gian nan mở miệng nói ngươi cho rằng ngươi nói cho chúng ta biết cái này chúng ta liền phải cảm động đến rơi nước mắt đem thần khí tặng tặng cho ngươi đạt tới mục đích của ngươi đương nhiên không phải huyền thiên cơ thản nhiên nói đánh gậy tấm liệt mặc kệ ngươi cảm kích hoặc là không cảm kích hận hoặc là không hận thần nông đỉnh bản tọa đều sẽ lấy đi hảo hảo còn sống đi nói không chừng chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt huyền thiên cơ lời nói thôi đem thần nông đỉnh thu tay phải vươn lên ra không động ấn đến trên tay một cái pháp tấn kết xuất trong nháy mắt một đạo kết giới bao k h ỏ a mà ra đem toàn bộ thác bạt tộc bao k h ỏ a trong đó lập tức biến mất không gặp hiện tại nên đến cùng vũ văn thái sư bàn luận nhân sinh lý tưởng thời điểm huyền thiên cơ lên tiếng nói liền tại hắn lời nói rơi thôi phương xa phía chân trời một vện kim quang hiển hiện mang theo không đâu địch nổi thẳng tiến không lùi bà khí chạy nhanh đến nhắc tào tháo tào tháo liền đến thú vị huyền thiên cơ ngoạn vị đạo một lát sau một người trẻ tuổi xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt sắc mặt lạnh lùng ấm dương s o n g đồng tay cầm hoàng kim cử kiếm không phải đại tùy đại sư vũ văn thác lại là người phương nào chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 353, r ă tờ cờ vũ văn thác 27. là ngươi vũ văn thác đứng vững giữa sân nhìn qua huyền thiên cơ hơi có chút kinh ngạc trước mặt người này chẳng phải là đã từng nhìn trộm qua mình người thần bí kia vừa ta nhanh như vậy liền gặp mặt là ta huyền thiên cơ mỉm cười nói vũ văn thái sư biệt lai vô dạng bản tọa tự nhiên không việc gì chỉ sợ ngươi ngược lại là có bệnh vũ văn thác hờ hưng nói bản tọa biết gần đây một mực có một cái nhân vật thần bí hết lần này tới lần khác đoạt tại bản tọa trước đó cướp đoạt các đại thần khí hôm nay rốt cục gặp ngươi nha huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng cười nói vậy ta có phải là phải nói một câu nhận được coi trọng mới xứng đáng vũ văn thái sư khổ tâm vũ văn t h á c thần sắc nghiêm nghị âm thanh lạnh lùng nói bản tọa m ờ i người lập tức đem không động ấn cùng thần nông đỉnh đều giao ra nếu không ngươi hôm nay sợ là khó mà rời đi nơi đây huyền thiên cơ nghe vậy cười ha ha một tiếng nói vũ văn thái sư khẩu khí thật lớn bản tiên muốn đi không ai có thể ngăn được bất quá bản tiên cũng biết ngươi thu thập thần khí mục đích chỗ cho nên chúng ta không ngại chơi một cái trò chơi như thế nào nói chúng ta so một so nếu như ngươi thua phải đáp ứng bản tiên một sự kiện nếu như bản tiên thua thần khí chính là của ngươi bản tiên chắp tay đưa lên huyền tiên cơ c ư ờ i nói c u ồ n g vọng vũ văn thắc khép hờ hai mắt nói vậy phải xem ngươi có hay không tư cách này vừa dứt lời hắn tay trái chậm rãi nhấc lên hoàng kim trọng kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí từ hiên viên kiếm bên trong thoát ra càng ngày càng thô càng lúc càng lớn càng ngày càng dài huy hoàng như trụ hình như một ngọn núi núi non tú lệ kim khí bắn ra bùn phía trong chớp mắt kiếm khí này liền đạt tới mười dằm dài ngắn như là một cái kiếm sơn vội vã hướng huyền thiên cơ không xấu không xấu huyền thiên cơ chật chật tán thưởng chân nguyên hóa thành một đạo g i ả thiên đại thủ một bàn tay đem kiếm sơn đập thành vỡ nát v ề phần huyền thiên cơ tự thân không nhúc nhích tí nào vững như bàn thạch không hổ là thượng cổ thánh đạo chi kiếm hôm nay gặp mặt quả nhiên không thể coi thường huyền thiên cơ tán thắn nói cái này hiên viên kiếm chỉ là vung lên lại có thể phát ra mười dặm dài ngắn kiếm khí quả nhiên là chưa từng nghe thấy cái gì tuyệt thế hào kiếm hỏa lân kiếm tại trước mặt nó hoàn toàn chính là một thứ c ắ n bã căn bản không thể so khó trách không bao lâu vũ văn thác chỉ là một kiếm vung ra liền dễ như t r ở bàn tay diệt nam trần mười vạn đại quân vũ văn thác một người một kiếm có thể chống đỡ một triệu thậm chí mười triệu đại quân có thể tiếp bản tọa một kiếm ngươi bây giờ có nói lời kia tư cách vũ văn thác thấy huyền thiên cơ hời hợt phá thế công của hắn sắc mặt ngưng lại nói t ố t bản tọa đáp ứng ngươi cái này trò chơi bản tọa chơi với ngươi thú vị huyền thiên cơ cười một tiếng hai tay rôi ra trận trận màu đen phong bạo lập tức thành hình nhẹ nhàng ném đi liền hóa thành đầy trời mây đen trong đó dựng dục từng đạo màu đen phong bạo uy thế cực lớn đến mà không trả lễ thì không hay bản tiên liền dùng cái này hắc nhật nạn bao đi thử một chút công lực của ngươi huyền thiên cơ tâm ý khẽ động màu đen phong bạo lập tức càn quét mà xuống gào thét mà tới cái này hắc nhật nạn bão từ hắn đột phá hư tiên thời điểm tiếp nhận tiên giới rất nhiều pháp tắc tới nhuẩn uy lực đâu chỉ gia tăng mấy lần một khi tới ra chuyên tổn hại người nhục thân nguyên thần thẳng thổi đến người hải q u ố t không còn vũ văn thác hai chân bất động thần s ắ c tự nhiên một tay huy động hoàng kim kiếm Từng đạo k i ế một khí kiếm kỳ hiên phương hình như thẳng phong. màu m là tuấn từ trong từng tòa tắp tú viên bên dạng sân ra, lạ, nói kiếm khí màu xanh hình như dây núi, khắp núi xanh tươi, cách một bộ phát, sinh cơ bừng bừng. kiếm tươi, khí khắp màu một Một cách phát, dây cơ bộ vệ kim quang lồng lộng như núi kim qua thiết mã âm vang rung động như là dòng lũ sắt thép càn quét hết thảy sắt khí n g ú t trời lại có một cây đồng theo cây cột đằng không mà lên nặng nề g h như núi nặng nề g h vô song tựa như kình thiên c h i trụ năm đạo dài tới năm dặm kiếm khí lấp lóe các sắc quan g mang bao lại phương viên mấy dặm khoảng cách ngũ hành chi lực bộc phát trong chớp mắt liền hóa thành lóe lên một cái bạch quang ngân cầu tung hoành cát đem trào lên mà đến màu đen phong bạo một một vỡ nát sau một khắc vũ văn thắc thân ảnh l o ạ lên hóa thành một đạo lưu quang lấn người tới gần huyền thiên cơ thần quang dâng trào quay chung quanh hắn quanh thân hóa thành một mảnh vàng n óng ánh vòng xoáy điên cuồng q u ấ y động mấy tướng hư không xoắn nát những cái kia thần quang rõ ràng là từ vô số kiếm quang tạo thành sắc bén vô song thật là có ý nghĩ huyền thiên cơ cời ư lạnh trên đỉnh đầu chín thanh nguyên khí đại đỉnh nổi lên lập tức đem vũ văn thác thân ảnh định trụ lập tức hai tay dội ra một đoàn trắng đen sen kẽ quang pháo ngưng tụ thành mười trượng hình rồng tựa như cực quang sáng tỏ lóa mắt tinh mang nối liền trời đất kia đen trắng quang pháo vừa mới xuất hiện lập tức đem quanh mình kiếm khí quét ngang không còn đồng thời lực đạo không thay đổi rơi xuống vũ văn thác trước người cái này đen trắng quang pháo nếu là chứng thực dù cho là tiên c ũ ẩm huyền thiên cơ cả cái đầu biến thành m ộ t mịn chính bản thân hắn cũng biến thành tinh khiết nhất nguyên khí tựa hồ là cái huyền ảnh đúng lúc này vũ văn thắc bên thai c h u y ề n đến huyền thiên cơ vô hỉ vô bi thanh âm ngươi là côn lôn kính truyền thế bản tọa há lại sẽ không có phòng bị siêu tại thanh âm âm tiết nhứ nhất truyền đạt đến lỗ thai hắn bên trong thời điểm vũ văn t h á c liền cảm thấy một cỗ sắc bén phong mang bắn tới vô tận linh lực bao phủ thân thể của hắn một cây mũi tên đã bước tiến vào mi tâm của hắn cái này mũi tên chính là huyền thiên cơ lấy thần thạch thôi động tùy ý bắn ra một con ẩn chứa hắn một phần trăm công lực ở trong đó trong chớp mắt đã đến vũ văn t h á c bên người ba thước khoảng cách trong vòng cơ hồ thủng liền tiến muốn xuyên vũ à o trong hắn. đầu của v văn thác trên mặt lại không có chút nào bộ dáng khiếp sợ tựa h ồ tiến vào một loại tâm như chỉ thủy cảnh giới chỉ là thân ảnh nhất c h u y ể n thân thể mạnh mẽ cuốn lên trận trận cương phong lập tức đem m ũ i tên ngăn một cái s á t na sau một khắc hắn đã đến bên ngoài trăm trượng tránh đi một t i ê n này tại hắn trước kia tồn tại địa phương lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn xuất hiện một cái trăm trượng danh sâu hai người đứng vững xa nhìn đối phương vô địch thiên hạ vũ văn thác quả nhiên h có hà hà c ú thiên, thiên bảo kim luân huyền thiên cơ hét lớn một tiếng sau đầu đột nhiên hiện ra từng vòng từng vòng công đức kim luân tuần hoàn qua lại luân chuyển không nớt kim luân bên trong từng đoá từng đoá hoa sen chuyển động từng tôn hồng liên thánh phật nghiệm tụng phật kinh thần thánh chính nghĩa dương thiên thần ma diệt k i ế n tấn huyền thiên cơ đột nhiên tiến về phía trước một bước thân thể thẳng tắp thân thể của hắn phảng phất trong lúc đó vô hạn cất cao tựa hồ đứng tại vũ văn thắc trước mặt là một tôn thống ngự chư thiên thần ma tay phải hắn nắm một cái kỳ quái ấn pháp phảng phất thống ngự chư thiên thần ma hạ xuống không thể địch nổi kiếp số trừng phạt dám can đảm ngỗ nghịch làm loạn yêu tả vũ văn thắc kinh hô một tiếng mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, h i ê n viên kiếm hô một tiếng trở nên vô cùng to lớn, vô số kiếm khí điên cuồng sinh sôi, lít nha lít nhít, hình thành cái này đến cái khác kiếm thế giới, ngăn cản huyền thiên cơ chụp được ra thiên thần ma công đức ấn. chưa thành tiên, đều là sâu kiến, so lực lượng ngươi không sánh bằng ta. huyền thiên cơ hở h ữ n g thanh â m trong hư không vang lên. Bảnh! bản Từng cái kiếm thế giới, nhau nhau hủy diện, căn bản là không có cách ngăn cản. Dù cho là hiên thế hủy cách cho giới, cái có kiếm viên kiếm. Dù là là cũng vô pháp ngăn cản cái này c ố cự lực bị trực tiếp đánh bay ra ngoài phốc phốc vũ văn thác trùng điệp phun một n g ụ máu cũng rơi xuống mấy dặm bên ngoài huyền thiên cơ thu phát ấ n lại khôi phục lại nhã nhặn dáng vẻ yếu ớt nói lúc trước bản tiên chỉ dùng một t h a n h lực lượng a chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương ba trăm năm mươi bốn trừ ma kế sách hai mươi bảy vũ văn thác đương nhiên không có chết hắn làm thập đại thần khí một trong côn lôn kính truyền thế một thân thực tử không như lực là bất ì n thường.、Mà、càng quan trọng chính là, Huyền Thiên、cơ、cũng không h Mà là, ngày trước, huyền thiên Cơ cái này một xuống, có u s toàn trước, Thiên một thể sẽ trực tiếp Thắc Bất là ngày này Nếu Huyền ấn nện xuống, muốn Văn mệnh, đem hắn đánh côn lồn kính nguyên hình. lực. Cơ cái có về đem sẽ Vũ quá huyền thiên cơ xem bản cổ tượng thần xúc động đối lực nắm giữ hơn xa với trước kia lực có thể đánh ra ngoài tự nhiên cũng có thể thu trở về cho nên vũ văn thắc vẫn là còn sống chỉ bất quá hắn bị thương không nhẹ huyền thiên cơ đến vũ văn t h á c trước mặt chỉ thấy thiên hạ này vô địch vũ văn thái sư sắc mặt trắng bệnh lấy h i ê n viên kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình chính miễn cưỡng đứng vững nhìn thấy huyền thiên cơ đến h ắ n lệnh như băng phun ra mấy chữ ngươi là đến giết bản tọa đương nhiên không phải huyền thiên cơ cười một tiếng nói ta đã nói lúc trước tất cả chỉ là một trò chơi bây giờ ta thắng nói đi bản tọa cần muốn làm gì sự tình vũ văn t h á c vẫn là lạnh lùng nói huyền thiên cơ trầm mặc một chút yếu đ ớt nói ta đem xem thiên tượng biết được không lâu sau đó thiên ngoại đỏ sâu yêu tinh liền muốn xuyên qua bầu trời thần châu kết giới sẽ tổn hại đến lúc đó ma giới chúng ma sẽ từ đỏ sâu bên trong cùng nhau trên vào xâm nhập ta thần châu hạ thổ mang đến không thể tránh né chi kiết khó cho nên ta cần ngươi trợ giúp cái gì ngươi cũng biết vũ văn thác biến sắc quả nhiên là giật nảy cả mình bất quá trong nháy mắt hắn lại khôi phục vân đạm phong khinh khuôn mặt lạnh nhạt nói bản tọa có thể biết lấy các hạ đạo hạnh suy tính ra cũng không phải việc khó gì không sai huyền thiên cơ gật gật đầu đối vũ văn thác lại cao nhìn thoáng qua tiếp tục nói không chỉ có như thế bản tiên còn biết vũ văn thái sư sở dĩ hối hả ngược xuôi thu thập thần khí nó mục đích cũng ở chỗ này đi đúng vậy à. vũ văn thác thở thật dài một tiếng b u ồ n bã nói kỳ thật sư phụ ta mười lăm năm trước lâm t r u n g thời điểm đã đem đỏ sâu sự tình báo cho cùng ta, ta là bán tín bán nghi thẳng đến đi niên niên kết thúc ta phát hiện đỏ sâu hiện thân chân trời mới quyết tâm lấy mình dự xem tương lai chi lực đi làm t h à n h việc này kết quả ta gặp được tây phương ma giới xuyên qua thần châu kết giới g á n g lâm c ử u châu đại địa hết thệ toàn như sư phụ nói tới vũ văn t h á c tâm tình kích động nghỉ ngơi một lát nói tiếp ta minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó toàn lực tìm kiếm thượng cổ thần khí chỉ muốn ngăn cản trường hạo kiết này lại không muốn thần nông đ ỉ n h không động ấn phục hy cầm luyện yêu hồ đều đã rơi vào tay ta thế nhưng là như thế huyền thiên cơ trêu đùa luyện yêu hồ đã ở trên tay của ngươi vũ văn thác như bị đánh đòn cảnh cáo trên đỉnh đầu trong nháy mắt đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng một lát sau hắn xá dài mà hạ nghiêm túc thi lễ một cái long vẫn còn sợ hai nói nếu không phải hôm nay gặp được tiến trưởng ta đem phạm phải ngập trời giết tội chết chưa hết tội cả một đời cũng không ngẩng đầu được lên đại sư thỉnh giảng huyền thiên cơ nói vũ văn thác sắc mặt trắng bệnh có chút nghĩ mà sợ nói ta xem xét sư phụ lưu lại cổ thư biết được muốn phong ấn kết giới vết rách tất cần đi tới trên trời đỏ sâu hoạch tâm ở nơi nào chấp hành thất khước chi trận mới có thể lại công thế nhưng là muốn thông hướng thiên giới cần c h u n g kiếm đua ấm tháp cái này nam dạng thần khí mới được nhưng bất luận ta làm sao tìm được trọng yếu nhất đông hoàng trung nhưng thủy trung tung tích không rõ khi ta chính vô kế khả thi lúc đ ộ c cô quận chúa tìm tới ta nói nàng nhận biết một cái tây phương thuật sĩ kia thuật sĩ thông hiểu rất nhiều tây phương pháp thuật có lẽ có thể thay thế những n à y mất tích thần khí ta lập tức đi hướng hắn thỉnh giáo kia thuật sĩ nói cho ta hắn có một loại phương pháp gọi bày b ẻ n con đường bày b ẻ n con đường vũ văn t h á c tiếp tục nói chính là dùng đại địa lục mang tinh để thay thế đông hoàng trung thiên cầu thực nhật thay thế bản cổ phủ mười ngàn linh huyết trận thay thế luyện yêu hồ thông thiên tháp thay thế hạo thiên tháp phương pháp mười ngàn linh huyết trận mới ra vũ văn thái sư hai tay sợ là dính đầy thiên hạ bách tính máu tươi về phần thông thiên tháp càng là lãng phí sức dân nàng ra ngược lại thật sự là là tốt chủ ý huyền thiên cơ âm thanh lạnh lùng nói vũ văn thác thở dài nói cái này thông thiên tháp cũng còn thôi nhưng kia mười ngàn linh huyết trận thực tế quá thương thiên hại lý ta nghe phương pháp này trong lòng cũng là nhiều lần dễ rủa thật lâu bồi hồi không quyết cuối cùng nhớ lại sư phụ khi còn sống từng nói với ta phàm gánh chịu đại sự người muốn lấy đại cục vì niệm không ly gánh vác tiếng xấu để cầu chửng càng nhiều người huyền thiên cơ tiếp lời nói cho nên vũ văn thái sư cuối cùng quyết định tình nguyện tự mình c o n thua tất cả tiếng xấu cũng muốn đến cứu vớt thế nhân vũ văn t h ắ n nói như thật làm việc này ta nào có cứu vớt thế nhân tư cách chắc chắn nghiệp chướng nặng nề nhưng ta t ử không hối hận cũng may mắn hôm nay nhìn thấy t i ê n trưởng biết được luyện yêu hồ tin tức không có phạm phải sai lầm lớn huyền thiên cơ gật gật đầu lại lắc đầu nói nhưng ngươi cũng biết dù cho là phong ấn thiên tri ấn chỉ cần ma giới ma quân vẫn còn bọn hắn chắc chắn hết hy vọng không thay đổi phong ấn cuối cùng trị ngọn không chỉ g ố c tiên trưởng nhưng có gì cao kiến vũ văn thắc kinh ngạc nói để bọn hắn cứ tới sau đó huyền thiên cơ hờ hưng nói bản tiên sẽ đem ma tộc một mạch toàn bộ phong ấn lưu làm ta thần châu con dân thí luyện tri địa hắn thoại ôm rơi xuống lập tức giống như hòa mà sấm xét vũ văn thắc lập tức biến sắc dù là hắn kiến thức rộng rãi trải qua thế sự vẫn là bị huyền thiền cơ ý nghĩ này cả kinh không kềm chế được lắc đầu liên tục nói phong ấn toàn bộ ma tộc ý tưởng này không khỏi quá mức điên cuồng vũ văn thác suy nghĩ liên tục nghiêm nghị nói tiên trưởng cũng biết nếu là bị mất một con ma v ậ t thần châu liền sẽ c o mấy cái thậm chí một cái thôn con dân thụ hại nhiều như vậy ma v ậ t đồng thời tràn vào cho dù lấy tiên trưởng chi uy sợ là cũng khó có thể đem bọn hắn một một phong ấn huống chi có ma quân như thế tồn tại cường đại vạn nhất cản tay tiên trưởng ta thần châu con dân đem từ hướng nơi nào vũ văn thái sư không cần phải gấp bản tiên đã có cách đối phó huyền thiên cơ cười nói lấy bản tọa đạo hạnh phong ấn toàn bộ ma tộc cũng không lại lời nói dưới bất quá đúng như là ngươi lời nói không thể đem toàn bộ thần châu an nguy ký thác tại một nhân thủ ta cùng cũng phải làm sách lược vẹn toàn cái này sách lược vẹn toàn nên làm như thế nào thứ nhất cái này thần châu không thể lại loạn huyền thiên cơ ngửa đầu nhìn trời thản nhiên nói vũ văn thắc cũng rất là đổi phế thở dài nói khó khó khó hoàng thượng bây giờ càng hô đ ồ khắp nơi gia tăng siêu cao thuế nặng trắng trận tu kiến đại vận sông cùng thuyền liền rồng càng ý muốn hạ lưu trường giang nam du ngoạn thiên hạ này đã khắp nơi đều là ai ca dân chúng sống không nổi chuyện nào có đáng gì huyền thiên cơ lắc đầu cười nói hoàng đế của hắn không đảm đương nổi vậy liền phế hắn thay cái có thể làm tốt hoàng đế huyền thiên cơ nói đến đây chút lời nói tựa hồ thay cái hoàng đế đối với hắn mà nói liền cùng ngăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản vũ văn thác lại biến sắc yếu đ ớt nói tiên trưởng không phải là quên đi thân phận của ta ta thế nhưng là đại tùy đại sư tiên trưởng tại trước mặt của ta nói phế bỏ hoàng đế thực sự là đại nghịch bất đạo a huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng nói một cái hoàng đế mà thôi phế cũng liền phế dù cho là vũ văn thái sư ở trước mặt lại có thể làm khó dễ được ta tiên trưởng thật là huy phong vũ văn thác bị huyền thiên cơ một n h ẹ n chầm mặc một lát Kinh ngạc nói. Chỉ không không nói, biết, tiên ngạc trưởng gánh chỉ thể hay có vũ á c cự có đức, chi, cho c lên là tiên nhân hoàng cự đại nhân、quả. Bản tiên có không động ấn nơi tay, nhân hoàng vô đức, ta phế phế bỏ đại trời, quả. tay, ta vô dù n không làm gì được. Cái này nhân quả không tính được tới bản tiên trên、đầu. Huyền tiên nói, g gì làm được, được đầu. cái cơ tới quả văn ũ v thác khẽ giật mình nhuận miệng cười nói t ố t chuyện này ta giúp tiên trưởng làm rất tốt có vũ văn thái sư tại chạy máu sự tình liền ít đi rất nhiều huyền thiên cơ hài lòng cười một tiếng đối với vũ văn thác nhân phẩm hắn hay là yên tâm như vậy chuyện thứ hai tiên trưởng như thế nào làm vũ văn thác hỏi cựu đỉnh chấn thần châu chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 355, cựu đỉnh 27. cựu đỉnh mà nói bắt đầu tại hạ vũ cổ lao tương truyền hạ vũ vạch phân thiên hạ vì cựu châu khiến cựu châu châu mục cống hiến thanh đồng ghen đúc cựu đỉnh đem cả nước cựu châu danh sơn đại xuyên kỳ dị vật tuyên khắc tại cựu đỉnh tri thân lấy một đỉnh biểu tượng một châu lấy c ử u đỉnh c h ấ n bảo vệ khí v ậ n huyền thiên cơ muốn làm cũng là như thế bất quá hắn c ử u đỉnh chính là vô thượng thần khí luận đến uy năng đem so hạ vũ c h i vật cao hơn nghìn lần thậm chí mười ngàn lần huyền thiên cơ ý đồ rất là đơn giản hắn phải ngồi lấy đỏ sâu yêu tinh còn chưa tới thời khắc luyện chế c ử u đỉnh đem chín đại châu hết thể luyện vào trong đỉnh thành c ử u c ử u đỉnh vô địch thiên hạ uy danh đến lúc đó mỗi một chiếc bên trong chiếc đỉnh lớn đem ẩn chứa có một cái đại châu cũng chính là nói mỗi một chiếc đại đỉnh đều chất chứa có một cái thần châu chi lực không chỉ bao hàm địa lý sơn hà thần châu địa khí thậm chí đại châu bên trong thượng cổ yêu thú hết thể bị hắn luyện hóa biến thành trong đỉnh lực lượng cái này tất cả tất cả chứ bách tính đều chính là cựu đỉnh lực lượng nguồn suối một châu chi lực đều đem để cho hắn sử dụng loại này tập hợp toàn bộ thế giới cựu đỉnh lực lượng của nó t huyền ê bên trên m h thiên cơ chố chỉnh cựu chấn linh hội hoàn chỉnh, đỉnh chấn thần n ộ quyết, đ giang một tí có thể t có h ê n diệt đ ị tuyệt đối với k h ô phải chố thể chống、đỡ. Huyền thiên người lực có cơ đỡ. giam khẳng định cùng cựu đ ỉ n h đúc thành dù cho là ma quân ở trước mặt hắn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay mà đem c h â n áp không cần tốn nhiều s ứ c tập hợp toàn bộ thần châu c h i lực vì cựu đ ỉ n h c h i lực hóa chỉ có thể phòng ngự cựu châu kết giới vì có thể công có thể thủ thần châu cựu đ ỉ n h đây chính là huyền thiên cơ mục đích chỗ hắn cũng không phải là không có tư tâm của mình chỗ ai nắm giữ cựu đ ỉ n h liền ngang ngửa với nắm giữ một cái thế giới dù cho là có người phấn khởi phản kháng cũng sẽ bị cựu đ ỉ n h chi lực không chút l i ề u tình nghiền ép nói một cách khác chỉ cần cầm giữ cựu đ ỉ n h hắn liền có thể vĩnh viễn thống trị thần châu thẳng đến dài đằng đắng huyền thiên cơ ý đồ rõ rành rành vũ văn thác tự nhiên nhìn ra không khỏi hít sâu một hơi trầm giọng nói tiên trưởng đây là muốn thiên thu vạn đại nhất thống thần châu vĩnh cựu làm thần châu chủ nhân thật sự là thật là lớn mưu đồ đại sự như thế công tại thiên thu vũ văn thái sư hẳn là có cái gì dị nghị huyền thiên cơ mỉm cười nói tiên trưởng mưu đồ s á c thực không tầm thường có tiên trưởng nhân vật như vậy tại thiên hạ con dân sinh hoạt định hơn xa với lúc trước chỉ là vũ văn thác hơi lim di mắt lẩm bẩm nói vừa nghĩ tới toàn bộ thần châu trăm ngàn năm qua đem duy trì lấy một cái bộ dáng như một đầm nước đọng trong tim ta liền không nghĩ đáp ứng tiên trưởng mưu đồ vũ văn thái sư người sai huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía xoắn suýt vạn phần vũ văn thác nói khẽ đợi bản tiên đem toàn bộ ma tộc phong ấn thiết lập gia đại bí cảnh chắc chắn vì ta thần c h â u rót vào liên tục không ngừng nước chảy khiến cho bọn hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo hạnh tiến thêm một bước tuyệt không phải ngươi suy nghĩ như vậy một đoàn không thú vị nhưng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín đ ộ t đi nó một chỉ có biến hóa mới có thể khiến thế giới tràn ngập sức sống tiên trưởng làm ra lại là đem biến hóa này một cũng cầm giữ cái này toàn bộ thế giới toàn bộ thần châu chỉ có tiên trưởng một mạch vĩnh c ử u cầm giữ xã tắc thần khí thật là không ổn vũ văn t h á c lắc đầu liên tục nói huyền thiên cơ đột nhiên cười một tiếng cất cao giọng nói vũ văn thái sư ngươi cũng biết bản tiên p h ạ nguyên đã đạt ba mươi sáu n g h n năm như lời ngươi nói trong thế tục rất nhiều r ụ hoặc tại bản tiên trong mắt cũng không tính là r ụ hoặc chỉ cần thần châu an ổn cái này tất cả quyền lợi vinh hoa phu quý ta đều không cần thậm chí toàn bộ có thể cho ngươi để ngươi làm danh phủ kỳ thực thần châu kẻ thống trị nhưng vô luận như thế nào cái này mặt ngoài thần châu c h i chủ nhất định phải là bản tiên cái gì vũ văn thắc quá sợ hãi lập tức nổi lên cười khổ trầm mặc không nói người trước mặt đã nói hắn có thể sống ba mươi sáu ngàn năm như vậy vô luận tự mình làm cái gì đều đem không có tác dụng mình mặc dù là côn lôn kính chuyển thế có được chiến lược mạnh mẽ nhưng từ bản chất giảng mình vẫn chưa thành tiên sống mấy trăm năm liền phải chuyển thế chúng sinh đối phương thậm chí cái gì đều không cần làm chỉ phải kiên nhận chờ đợi vẫn sẽ tại nào đó vừa loạn thế thời điểm nhất thống thiên hạ thực hiện hắn mưu đồ đã không cách nào ngăn cản đối phương làm ra lại là vì chúng sinh mình cũng không cần thiết phản đối chỉ là hy vọng đối phương lời nói không muốn l ừ a g ạ t nếu không vinh cựu v i n h thê thống trị một cái thế giới thực tế là khủng bố đến đâu bất quá huyền thiên cơ tất nhiên là nhìn ra vũ văn thác ý nghĩ lắc đầu cười một tiếng hắn sở dĩ muốn trở thành trên danh nghĩa thần châu c h i chủ liền là vì tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết duy có trở thành toàn bộ thế giới chủ nhân mới có thể hưởng thụ toàn bộ thế giới khí vận đạo hạnh tinh tiến vào đến vào thế tục bên trong rất nhiều phức tạp sự vật hắn tự nhiên là mặc kệ chỉ cần lựa chọn và điều động trung thần lương tướng vì hắn xử lý rất nhiều sự vật là được làm sao nghe được giống quân chủ lập hiên chế thú vị huyền thiên cơ đột nhiên phát hiện nếu là mình thực lực yếu một ít Bộ này chế đúng ộ c h lúc này trong lòng suy nghĩ liên tục vũ văn thác rốt cục mở miệng nói tiên trưởng lời nói có phần có đạo lý bản tọa liền trợ tiên trưởng một chút sức lực thành tựu cái này bất thế chi công vũ văn thái sư quả nhiên biết đại thể hiểu được tâm ta huyền thiên cơ cười nói vũ văn thái sư xử lý triều chính nhiều năm căn cơ thâm hậu chỉ cần có đại sư tại thiên hạ loạn không được như vậy dương n g h i ễ m liền thoái vị đi huyền thiên cơ nói xong đột nhiên một hơi thổi ra hư giữa không trung lập tức ngưng tụ ra một người thân ảnh đến cùng huyền thiên cơ giống nhau như đúc huyền thiên cơ nhìn xem vũ văn thác nói đây là bản tiên một sởi phân thân chỗ tay cầm nhân hoàng thần khí không động ấn hắn đem theo đại sư cùng nhau đi tới đại hưng phế bỏ dương nghiễm vũ văn thác chỉ là l ặ n g lặng đứng chờ nghe tiếp về phần bản tiên bản tôn tướng đến địa phương khác một chuyến xử lý một kiện đại sự huyền tiên h cơ nói tiếp vũ văn thác trầm mặc nửa ngày gật đầu nói t ố t cáo tử lời nói thôi một đạo lưu quang hiện lên vũ văn thác đã mau chóng đuổi theo bản tôn chi bằng chờ đợi tin tức tốt huyền thiên cơ phân thân nói một tiếng thân ảnh l ó e lên đã ở ngoài mười dặm luận tốc độ kia lại cùng vũ văn thác tương xứng có bản tôn một thành thực lực phân thân lại có vũ văn thái sư tại đại sự có hy vọng huyền thiên cơ bản tôn nhìn qua hai người rời đi tự nhủ chỉ là dương gia giang sơn lại muốn bị hủy bởi đại sư tri thủ đại đường vị diện h ắ n vì lớn tùy quốc sư cuối cùng chiếm dương gia giang sơn vị diện này đã từng quốc sư cùng hiện tại đại sư hợp lực cướp đoạt dương gia giang sơn dương nhiễm g hẳn là rất h ủ y khuất đi huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ sau một khắc huyền thiên cơ thân ảnh biến mất không gặp ngay sau đó hắn xuất hiện tại một cái ở trên đảo nơi xa thế núi liên miên kiếm phong bút lập khói nhẹ ẩn ẩn chỗ gần thác nước thanh lưu tựa như một bức vẩy mực sân thủy đạo bên cạnh c ủ a m ộ t che trời chim bay vượt gầm tốt một vị tiên nhân chỗ ở nơi đây chính là thiên ngoại thôn chưa xong còn tiếp 22. chương ba t r ư ơ thiên ngoại thôn 27. thiên ngoại thôn tại hiên viên kiếm vị diện là cái địa phương rất kỳ lạ nơi này lại xưng tiên sơn đảo tiểu tiên giới ở trên đảo ở đều là chút tu luyện có thành t ự u trường sinh bất tử tiên nhân nó mặc dù có sung túc nguyên khí của tiên giới lại không giống với chân chính tiên giới hẳn là tính làm tiên nhân nơi dưỡng lão nơi này không có thiên đ ỉ n h không có 28 tinh tú không có có thần thông quảng đại tiên nhân chỉ có chút làm vườn đánh cờ tiên nhân Mà muốn vào tiến từ đây chỉ â n chính tiếc theo huyền thiên cơ biết thượng cổ lúc sau tiên giới cùng ma giới phát sinh qua một lần kịch liệt đại chiến dù đạt được thắng lợi chư thần lại có v ỡ lạc phục hy thần cùng nữ hoa thần lấy tự thân linh lực bày ra thần châu kết giới bởi vậy tiên lực đại tổn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nói một cách khác chân chính tiên giới hẳn là đã chống không một tiên nghe có chút t i ế c t đối nhưng đối với huyền thiên cơ đ ế n nói lại là không còn gì tốt hơn không có những này bên trên cổ đại thần cản tay huyền thiên cơ liền có thể tận tâm đi làm mình muốn làm sự tình đem thần châu đại địa cải tạo thành mình trong suy nghĩ bộ dáng mà không lo lắng có người phản đối trên đời này huyền thiên cơ đạo hạnh đã là đệ nhất hoặc là xây lập thiên đình làm cho cả tiên giới quay về ngày xưa thần uy như thế nào huyền thiên cơ trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại lắc đầu dưới tay mình không binh không tướng t r ù n g kiến thiên đình hữu danh vô thực không có ý gì bất quá cái này cũng không phải là không thể được h i ê n viên kiếm vị diện này chính là thấp tiên thậm chí bên trong tiên vị diện liền xem như phàm phu tục tử cũng có được không kém hơn xạ đ i ề u thế giới bên trong ngũ tuyệt thực lực hơi tu luyện một phen liền có thể cùng phong vân vị diện hùng bá tướng địch nổi thiên địa nguyên khí độ dày đặc không phải dĩ vãng kinh lịch vị diện có khả năng so bảo đ ị a như thế lại là nơi vô chủ chính thích hợp nhân tài bồi dưỡng mặc dù bây giờ không cần đến nhưng huyền thiên cơ có loại dự cảm tại về sau chỗ kinh lịch vị diện không có tự thân thế lực nếu muốn đánh bắt đầu mặt khả năng từng bước khó đi chỉ có thủ hạ tiên thần vô số nhân tài đông đúc mới có thể trong tương lai có một chỗ c ắ m rủi nói những này làm thời thượng sớm dù sao bản tọa vẫn chỉ là hư tiên mà thôi trước mắt ứng lấy mình sự tình làm chủ về phần thủ hạ thế lực gấp không được huyền thiên cơ suy nghĩ một lát chậm dai nói hắn bây giờ sừng sững tại một cái ngọn núi hiểm trở bên trên lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy khắp núi lá phong đều như lửa đốt đỏ mà vào lúc này phía trước đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận duyên dáng tiếng đàn hòa hoan trung d u n g cổ phát c h i viễn giống như có siêu phàm thoát tục c h i khí tiên linh đ ả o quả nhiên có tiên linh khí huyền thiên cơ mỉm cười thân ảnh khẽ động liền đến tiếng đàn chỗ một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới một chương bàn đá mấy cái bàn đá hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn một người xem ra tựa hồ chỉ có chừng ba mươi năm tuổi ngày thường phong thần long lanh dị thần thái phi phàm nhưng hai bên tóc mai hơi bạc đang nhắm mắt phủ cẩm một vị khác lại là già vẫn tráng kiện lao ông cũng là lỏng gió hạ x ư ơ n g hồng quang đầy mặt tinh thần q u ắ c thước chính đôi trước người trên bàn đá vắng cờ ngưng thần suy nghĩ không phải nhiên ông là ai huyền thiên cơ đi đến một bên n h i ê n ông không để ý tí nào cũng không ngẩng đầu lên chớ nói chi là hướng huyền thiên cơ nhìn lên một chút liền lại túi đầu rơi vào trầm tư hãn phảng phất nhập định đối bên người sự tình hoàn toàn không biết gì trẻ tuổi cũng chỉ chú ý đánh đàn ngay cả mí mắt cũng không động một cái huyền thiên cơ cũng không để ý chỉ là nhiều hứng thú đứng ở một bên chằm chằm lên trước mặt vắng cờ ước chừng qua hơn một canh giờ nhiên ông rốt cục mở miệng nói chuyện vui cười a a nói t ố t lao phu rốt cục nghĩ ra được tiếng đàn ngừng thanh niên có chút mở mắt như tin như không mà nói a người nghĩ ra được rồi nhiên ông nói h ừ ngươi không muốn mỗi lần đều đem ta thấy như thế chi kém r ồ i ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một viên hát tử hướng bàn cờ ném đi quân cờ tại không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung vừa vặn rơi vào trong bàn cờ hát tử chi bên cạnh lại không bắn ngược kia nhiên ông vẻ mặt tươi cười nói một bước này nhưng đủ d ư ợ u đi huyền thiên cơ khẽ lắc đầu cái này một tử rơi xuống tất nhiên thua bất quá hắn cũng không có mở miệng tâm tư chỉ là nhìn xem thanh niên kia lấy ra quạt xếp cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười vung ra nhẹ nhàng p h i ế n mấy cái dùng cán quạt hướng trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái kia bình bên trong vậy mà bay ra một hạt bạch tử bất thiên bất ỉ rơi vào trong ván cờ n h ư n ông nhìn xem ván cờ sững sờ một lát vỗ cái chán hối hận nói ai nha lao phu tại sao không có nghĩ đến cái này tay không ngừng lắc đầu tự trách không thôi thanh niên n g n g đầu nói như thế nào nhận thua rồi n h ư n ông chán nản cái ngược lại nói không dưới không dưới cái này đã là thứ 9999 lần thua ngươi hai vị đạo hưu thật sự là thật có nhã hứng huyền thiên cơ rốt cục mở miệng nói ai nha nguyên lai、like、là huyền đạo hưu ở trước mặt thật sự là thất lễ thất lễ nhiên ông vẻ mặt cầu xin hữu khí vô lực nói huyền thiên cơ cười một tiếng căn bản không nhìn ra nhiên ông thành ý đến ngược lại không chút nào để ý đều trường sinh bất tử nếu là không có một điểm truy cầu kia còn có ý gì cực tại cơ hoặc là cực tại đàn đều là g i ế t thời gian phương thức tốt nhất vị này là cầu nguyện đạo hữu n h ư n ông đã tỉnh h ồ n lại giới thiệu nói huyền thiên cơ khẽ b ư ớ c cảm kia cầu nguyện tiên nhân cũng khẽ gật đầu một cái ra hiệu gặp qua huyền thiên cơ lão hồ ly liền hình dáng này huyền đạo hữu chớ để ý a n h ư n ông thấy cầu nguyện một bộ lạnh như băng dáng vẻ lập tức cười ha hả đối huyền thiên cơ nói đạo hữu rốt cục đến nơi đây thật sự là tốt không cùng huyền thiên cơ mở miệng hắn vừa cười nói đem hết thẻ đều bông xuống đủ loại hoa cỏ hạ hạ g lại đánh đánh đàn g ì cùng tiêu g i a o tự tại thế tục hồng trần cái gì không có ý nghĩa không có ý nghĩa nơi này thật là chỗ tốt chờ bần đạo lao thời điểm chỗ này dưỡng lao rất tốt chỉ là huyền thiên cơ lắc đầu yếu đ ớt nói nếu là ba mươi sáu ngàn năm một mực đợi ở chỗ này trồng rau nuôi lợn kia thật đúng là sống không bằng chết nghe đạo hưu ý tứ tựa hồ không phải đến đây định cư n h ư n ông hơi biên sắc mặt kinh ngạc nói không sai huyền thiên cơ gật đầu lời nói không lâu sau đó ta thần châu kết giới sẽ bị đỏ sâu chi tinh xa qua vì vậy mà sinh ra một vết nứt đến lúc đó ma giới chắc chắn nhất cử xâm l ớ n bởi vậy bần đạo này đến là muốn làm trừ ma kế sách vạn vô nhất thất vừa dứt lời c ổ nguyệt liền lắc lắc đầu nói ta sớm đã lại phản trần không còn qua hỏi thế sự đạo hữu không cần lãng phí thời gian nữa bất quá ta người lão hữu này luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung đạo hưu nếu là mời hắn hỗ trợ hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt cậu nguyệt thánh nhàn nhàn nói như thế vài câu sau đó không nói thêm lời nhắm mắt lại tựa hồ thiên hạ này thương sinh thần châu đại kiếp quả thật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mai nhiên ông thì s á c mặt chăm chú nhìn huyền thiên cơ nói như khi chân thần châu gặp đại kiếp ta gì nhưng tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát như thế rất tốt huyền thiên cơ biết hai người tính cách không cưỡng cầu nữa huống hồ hắn tới đây mục đích chủ yếu tuyệt không phải là mời hai người rời núi càng quan trọng thì là thập đại thần khí một trong bản cổ phủ cùng tây mẫu trên đỉnh máu lộ b à n đảo đã các ngươi không chịu s u ấ t lực kia ta không thể làm gì khác hơn là cầm những vật này vì thần châu phấn chiến đến cùng chạy hết một giọt máu cuối cùng huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 357, n ă i b nhện ông cư chương 358, m á u lộ b à n đảo chương 359, r i n xích tinh đan hai mươi bảy lấy sữa vì mắt lấy tể vì miệng thao làm thích lấy múa đây chính là chiến thần hình thiên chân thực khắc họa cổ lao tương truyền hình thiên cùng thiên đế tranh vị không địch lại bị đoạn thủ trôn ở thường dê chi sơn lại có thơ nói hình thiên múa làm thích manh trí cố thường tại cái này cùng chiến thiên chiến địa dám cùng thiên đế tranh vị nhân vật vậy mà tại nơi đây h i ể n hiện hiện không khỏi để triệu linh nhi hơi kinh ngạc huyền thiên cơ ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt không chút hoang mang lấy nhãn lực của hắn từ là có thể nhìn ra trước mặt quái vật mặc dù cùng chiến thần hình thiên giống nhau như lúc nhưng luận đến đạo hạnh pháp lực xa kém xa trong truyền thuyết hình thiên thực lực bản thân chỉ là bình thường ba nghìn thế giới liền có ba nghìn hình thiên này hình thiên không phải kia hình thiên cũng không biết thế giới này hình thiên phạm cái gì đại tội cuối cùng lưu lạc thành một cái nho nhỏ sơn thần bất quá bây giờ nhìn lại cái này sơn thần chức vụ hắn tựa hồ làm có tư có vị uy phong lấm liệt chỉ thấy hình thiên mở t r ư ờ n g hai mắt quắp ta chính là núi này chi thủ hộ thần hình thiên là vậy các ngươi lại không trải qua ta cho phép tự mình trộm đi bàn đảo huyền thiên cơ mỉm cười nói chúng ta là nhiên ông mời tới khách nhân thấy núi này quả đào dáng dấp không tệ cho nên hái một cái nếm thử sao có thể dùng trộm chữ ngươi chưa bản thân đồng ý hái được bàn đảo chính là trộm hình thiên nghe vậy lập tức giận dữ bớt nói nhiều lời các ngươi muốn dẫn đi bàn đảo trước được đánh bại ta lời nói thôi hắn vung lên cự phủ liền muốn hướng về phía trước bổ tới lớn mật h ì n h thiên nhìn thấy nữ hoa nương nương dám lô mãng huyền thiên cơ động cũng không động một chút chỉ là đột nhiên quát cái này hét lớn một tiếng giống như quần quận kinh lôi uy nghiêm túc mục h ì n h thiên lập tức dừng bước triệu linh nhi trợn mắt khoe miệng bôi ra một sợi t o á n trách tiếu dung đầu người thân rắn thiên địa pháp tướng h i ể n hiện ra chỉ một thoáng một cỗ đến từ huyết mạch cùng linh hồn áp bách thật sâu bao phủ hình thiên quanh thân hình thiên trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên một tia hửng hồng mà thân thể của hắn cũng bắt đầu run dày lên hiển nhiên tại nữ hoa thần lực gáp bách g i ớ i hình thiên cũng không tốt đẹp gì triệu linh nhi thực lực càng tinh tiến vào nữ hoa đại thần truyền thừa thức tỉnh phải thì càng nhiều đến bây giờ đối phó những n à y nhỏ yếu thần minh triệu linh nhi căn bản không cần đ ộ n g thủ huyết mạch của nàng hoàn toàn khắc chế bọn hắn đây cũng là huyền thiên cơ mang theo triệu linh nhi tới nơi đây hái bản đảo nguyên nhân chỗ nữ hoa hậu nhân hay là nữ hoa đại thần tại bất luận cái gì thế giới đều là chính nghĩa biểu tượng đều là cứu khổ cứu nạn đại biểu thân phận của các nàng chính là một chương thông đi chứng vô luận là tiên đạo đại phái hoặc là rất nhiều thần minh đều đối nữ hoa kính trọng có thửa cho mấy phân chút tình bọn mà nương theo tại nữ hoa người bên cạnh tự nhiên là chính nghĩa một phương chiếm cứ đại nghĩa quả nhiên chỉ thấy hình thiên ồm ồm nói tiểu thần lỗ mãng còn xin nữ hoa nương nương thứ tội người cũng là chỗ chức trách khỏi phải quá mức chú ý triệu linh nhi dáng vẻ trang nghiêm đâu ra đấy nói lại mang theo mấy phân thần thánh không thể xâm phạm khí tức thấy huyền thiên cơ hơi có chút thất thần cái này ngày xưa tỉnh tỉnh mê mê đơn thuần như nước tiểu cô nương cho tới bây giờ đã thành phong thái yểu điệu nữ vương đại nhân một mắt cười một tiếng có khát phong tình kia hình thiên nghe tới triệu linh nhi lời nói mới thở dài một hơi nói nếu là nương nương cần thiết bàn đào cứ việc cầm đi tiểu thần không dám ngăn trở triệu linh nhi ử một tiếng liền cùng huyền thiên cơ một đường xuống núi đi lúc này sắc trời đã tối nếu là ra ngoài tìm bản cổ phủ khó tránh khỏi có chút không thú vị còn nữa máu lộ bàn đảo tồn lưu thời gian không dài linh tính rất dễ đánh mất huyền thiên cơ liền cùng triệu linh nhi trở lại nhiên ông cư cầu nguyện cùng nhiên ông đều tại sảnh bên trong chỉ là sắc mặt có chút kỳ quái thấy hai người tiến đến càng là sắc mặt phức tạp ẩn ẩn nhìn chằm chằm triệu linh nhi hình như có hoang、mang. huyền thiên cơ nhìn qua hai sắc mặt người một đoán liền biết đây là đối linh nhi thân phận lên lòng hiếu kỳ bất quá mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát vóc cũng sẽ không nghĩ đến triệu linh nhi là đến từ một cái thế giới khác nữ hoa hậu nhân huyền thiên cơ cũng không có giải thích lý tứ ánh mắt nhìn về phía triệu linh nhi triệu linh nhi hiểu ý phất tay đưa tới huyết s ắ c bản đảo liền đến không trung huyền thiên cơ lấy ra luyện yêu hồ lại từ luyện yêu hồ bên trong lấy ra thần nông đỉnh đến tâm ý khẽ động đem huyết sắc bản đảo thu vào kia thần nông đ ỉ n h lập tức lóe ra ngũ sắc quan mang đầy phòng trói lọi có nhàn nhạt mùi thơm chuyển đến c ậ u n g u y ệ t cùng nhiên ông liếp nhau sắc mặt có chút ngưng trọng c ậ u n g u y ệ t lên tiếng nói đạo hữu ngược lại là có p h ú c lớn lại mang theo có thần nông đ ỉ n h luyện yêu hồ hai kiện thần khí đâu chỉ hai kiện kia không động ấn không phải cũng là tại huyền đạo hữu trong tay a n h i ê n ông chua xót nói kia không động ấn vốn là bảo vật của hắn chỉ tiếc nhân vật chính thay phiên đổi năm nay đến nhà hắn giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm hắn thời đại đã qua thần khí cũng xa rời hắn mà đi hiện đang rơi xuống huyền thiên cơ trong tay cầu nguyệt lại là ngăm nghĩa luyện yêu hồ mỉm cười quay đầu đố i nhiên ông nói chúng ta cùng cái này ấm nhưng thật là có duyên đều đã qua ngàn năm không nghĩ tới còn có thể này lại lần nữa t r ù n g phùng nhưng ông đình chỉ phàn nàn vớt d â u mà cười nói đúng nha thật khiến cho người ta không khỏi nhớ lại lên chúng ta năm đó Hình ô vui ư thiên h sáng. bị cầu nguyện lão hồ ly chi tiêu tham dò triệu linh nhi thân phận chân chính hoặc là khảo nghiệm huyền thiên cơ tâm tính lại không muốn gặp đã thức tỉnh nữ hoa hậu nhân trời sinh bị khắc chế không có làm sao thăm dò liền một mực cung kính nhìn xem triệu linh nhi cầm đi máu lộ b à n đảo cái này tự nhiên vượt qua hai người đ o á n trước ủng có thần uy như thế có thể làm cho hình thiên không đánh liền túi đầu xương thần trừ nữ hoa đại thần bản thân rốt cuộc không thể có người khác dù cho là nữ hoa thạch cũng không có cái này năng lực